là cái dạng gì biến hóa làm đạt si có bất đồng nhận chi bùi tương yên lặng tự hỏi một lát thông qua hồi ức xác nhận nàng ở xuyên qua trước ký tên kia phân khế ước thượng xác thật ghi chú rõ mỗi cái thế giới chỉ có nàng một cái người xuyên việt cái này điều khoản không suy xét mặt khác biến số nói dẫn tới trước mắt loại tình huống này nguyên nhân phi thường có khả năng cùng ta lúc trước giải rối có quan hệ có thể như vậy giả thiết ta làm rót giờ vạch khảm trước tiên bị loại trừ tránh cho hắn ở lòng buồn vùng giải rác đạt sĩ si tiên sinh nói bậy vì thế Elizabeth bèn nẹt tiểu thư không có bị mê hoặc, nàng đối đạt sĩ tiên sinh thành kiến cùng mâu thuẫn liền không có như vậy thông. Cùng nguyên tắc chung đồng thời gian đoạn so sánh với, hai người quan hệ trở nên càng thêm thân mật. Cho nên, đạt sĩ tiên sinh xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi tâm lý, không chỉ có phát hiện rẻn bèn nẹt tiểu thư hàm xúc é lệ hạ chân thật tình nghĩa, cũng không cực lực phản đối bèn nỉ tình yêu. hoa nếu giả thiết thành lập nói, này liên tiếp biến hóa cũng thật làm người giật mình. Bùi tương lần đầu khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là rút dây động rừng, nàng giờ phút này đã tin chính mình suy luận, suy đoán đạt sĩ tiên sinh cùng Elisabeth tiểu thư chi gian cảm tình đã rơi vào cảnh đẹp, thiếu nguyên tắc chung gợn sóng cùng hiểu lầm. Này, khá tốt, có thể thuận buồm xuôi gió, hà tất lại biến đổi bất ngờ đâu. Bùi tương mỉ môi, đông nhiên cảm thấy đêm nay tụ hội rất không có ý tứ. Hốt phu nhân lại ở lẻ nhải mà công kích bẹn nẹt mẹ con không ra thể thống gì, bèn nhỉ tiểu thư một bên phụ họa tỉ tỉ nói. Một bên Ý Đồ cùng Đạt Sĩ Tiên Sinh nhiều lời nói chuyện, Bèn nỉ Tiên Sinh thì tại kiệt lực giữ gìn bèn nẹt tiểu thư, còn lôi kéo Đạt Sĩ Tiên Sinh trợ chuyện. Mỗi người đều ở biểu đạt chính mình quan điểm, mỗi người đều có tính toán của chính mình cùng Ý Đồ, mỗi người đều sinh cơ bừng bừng mà nghiêm túc sinh hoạt, cái này làm cho xuyên qua mà đến vẫn luôn khuyết thiếu chút lòng trung thành đùi tương đã hâm mộ lại mệt mỏi. Không biết vì sao, tại ý thức đến trong nguyên tắc nam nữ nhân vật chính rốt cuộc muốn ở bên nhau sau, nàng đỗng nhiên cảm thấy Mạc Danh Hư không cùng mất mát. Phảng phất, phía trước vẫn luôn đang tìm cầu rất xuống điểm đột nhiên biến mất, làm nàng không biết theo ai, hứng thú dã rời. Nam thần liền phải có được mỹ mãn hôn sự, nhưng vì sao ta lại cảm thấy như vậy chua xót mất mát? Đây là thân mụ phấn cùng tỷ tỷ phấn tâm thái sao? Tuy rằng lý trí thượng thập phần minh bạch, lúc này hẳn là đưa lên chúc phúc, chính là nội tâm cảm xúc như thế nào sẽ trở nên như thế rồi dám loại cảm giác này giống như là nhà mình nhãi con nhi bị ôm đi, lại hoặc là. Cùng loại với lao phụ thân phải gả nữ nhi tâm thái, Bùi Tương đương nhiên cảm xúc hạ xuống, nhưng nàng cũng sẽ không đương trường thất tố, thậm chí lập tức liền tìm tới rồi hợp lý góc độ tiến hành tự mình an ủi, nàng yên lặng mà ăn trên bàn trái cây, dước lấy Đạt Sĩ tiên sinh quan tâm thoáng nhìn. Một lát sau, lại có một nhà khách nhân tới rồi, Bèn Nhĩ tiên sinh cùng hồ sư phu nhân tiến lên chiêu đãi, Bèn Nhĩ tiểu thư tắc đi phòng bếp dò hỏi cũng kiểm tra tiệc tối đồ ăn phẩm chuẩn bị tình huống, cho nên vừa mới còn ngồi đến tràn đầy phòng một góc Lúc này liền dư lại Đạt Sĩ cùng Bùi Tương hai người. Không khí có chút trầm mặc, Đạt Sĩ thay đổi cái dáng ngồi, hắn huồng nghịch trong chốc lát trên bàn tiểu bài trí sau, đột nhiên hỏi: Vì cách tiểu thư, ngươi vừa mới tâm tình không tốt." Bùi Tương kinh ngạc ngẩng đầu, nghĩ thầm vị tiên sinh này như thế nào như vậy nhạy bén. Nàng đương nhiên không thể đem chính mình sâu trong nội tâm lung tung rối loạn ý tưởng nói cho Đạt Sĩ, đang muốn tìm cái lấy cớ tùy tiện có lệ qua đi, nhưng là, nam nhân thâm thúy chuyên chú đôi mắt làm nàng theo bản năng mà khẩn trương. Nhịn không được liền hỏi ra trong lòng nghi hoặc. "Đa sĩ tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi là như thế nào phát hiện, ách, vị kia bèn nẹt tiểu thư đối bèn nhỉ tiên sinh có đặc thù tình nghĩa sao?" "Cái kia, ta không phải muốn hoài nghi ngươi sức quan sát cùng sức phán đoán, mà là, nô, no, ta tổng cảm thấy ở tình cảm phương diện, nữ sĩ tổng muốn so nam sĩ càng thêm mẫn cảm tinh tế một ít, chính là ngươi nhìn, phu nhân cùng bèn nhỉ tiểu thư tất cả đều không tán đồng ngươi cách nói." Đa Sỉ không dự đoán được Bùi Tương sẽ dò hỏi cái này đề tài, hắn trầm ngâm một lát sau, thấp giọng giải thích nói: "Nếu là phía trước, ta xác thật không thể nhận thấy được nào đó rất nhỏ mịt mờ cảm xúc biến hóa, nhưng là, đại khái là bởi vì một ít cùng loại trải qua đi, ta may mắn bắt giữ tới rồi bèn nẹt tiểu thư bình thản bề ngoài dưới tình cảm dao động, do đó ý thức được, nàng đối bằng hữu của ta bèn nghỉ không phải thờ ơ." Cùng loại trải qua. Bùi Tương nhịn không được lặp lại một lần cái này cách nói, nàng cảm thấy có chút hồ loạn vì Tuy Lệ ảm đạt xỉu cơ hồ chính là nhân sinh người thắng. Hắn khi nào yêu cầu đồng cảm như bản thân mình cũng bị cái loại này ẩn nhẫn nội liễm cảm xúc biến hóa. Ngẫm lại hắn đối với Elizabeth bẹn nẹt tiểu thư lần đầu tiên thổ lộ đi, nhưng đem hắn kêu ngạo hỏng rồi. Từ đầu đến cuối, hắn suy xét nhiều nhất đều là chính mình hy sinh cùng khó xử. kia phó hạ mình hàng quý ghét bỏ kính nghi, chính là thân mụ phấn cũng không thể vi phạm lương tâm nói, hắn thông báo sẽ làm người cảm thấy hoàn hoàn toàn toàn ngọt ngào niềm vui. Hắn bắt bẻ cùng cân nhắc. Tuy rằng cũng coi như là một loại khắc trình độ thượng khắc chế ẩn nhẫn, chính là, tiêu cùng rèn bén nẹt tiểu thư rụt rẻ trần chờ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đạt sĩ nghiêm túc chăm chú nhìn trong chốc lát bùi tương, lại rũ xuống tấm mắt, đột nhiên đột một hỏi: Hậu kẹt tiểu thư, ngươi sẽ không cho rằng ta chưa từng có gặp được quá tâm động nữ hài nhi đi? Bùi tương nhịn không được ngồi ngay ngắn. Đạt sĩ tiếp tục nói: Ta gặp được quá làm lòng ta động người, lúc trước không có ý thức được chính mình tâm ý, chờ ta hiểu được về sau, cũng đã bỏ lỡ nhưng là ngươi biết một đoạn cảm tình bắt đầu cùng kết thúc thường thường không phải chỉ dựa vào ý chí lực cùng đạo đức ước thúc liền có thể thao túng cho nên tại ý thức đến ta bỏ lỡ cái gì sau cứ việc ta tại lý trí kiện lên cấp trên giới chính mình muốn lập tức bảo trì khoảng cách muốn khắc chế nội tâm tình cảm nhưng lại không cách nào lập tức hiệu quả cho nên ta không thể không học được che giấu chính mình tâm ý không cho một ít lôi thời cảm tình toát ra tới ảnh hưởng đến những người khác cấp đối phương mang đi phiền toái như vậy trải qua Làm ta đối nào đó cảm xúc giao động trở nên nhảy bén lên, hưu két tiểu thương, chân chính ái mộ một người lại không thể không biểu hiện đến khách khí bình thản thời điểm, một không cẩn thận liền sẽ làm người nhận thấy được manh mối, cho nên, ta mới đối chát lơ nói ra như vậy phản đoán. Cái này, bùi tương hoàn toàn ngây người, nàng cảm thấy chính mình trái tim phịch phịch mà nhảy đến tích liệt, tựa hồ lập tức liền phải từ ngực nhảy ra tới. Nàng hơi hơi hé miệng, còn muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. An ủi. Tiếp tục dò hỏi. Nàng thậm chí có một loại vọng tưởng, vị kia không biết tên làm đạt sĩ tiên sinh bỏ lỡ cô nương, phi thường có khả năng chính là chính mình, chính là, bùi tương lập tức đỉnh chỉ cái này hoang đường ý niệm. Ngẫm lại ta cùng đạt sĩ tiên sinh ở chung trải qua đi, 4 năm trước, ta là dùng rót giờ phải khảm tư buôn tình nhân thân phận nhận thức hắn, còn làm bộ người mang lục giác. Rơi đi khi, ta không từ mà biệt, đồng thời giảo hợp vào cùng nhau mưu sát án, để lại một đống hám hại lửa gạt việc xấu. 4 năm sau, ta trở lại Luân Đôn Thân phận là Louis bẹt nạt vị hôn thê, mà lúc này, Đạt sĩ Tiên sinh đã biết có quan hệ đỏ dịt gờ gì tao nộ, mặc kệ xuất thân, trải qua vẫn là thanh danh, đều cùng hắn hẳn là lựa chọn môn đăng hộ đối liên hôn đối tượng cách xa nhau kha xa. Dựa theo thời đại này giá trị quan, ở London rất nhiều thuộc nữ trung, trừ bỏ dung mạo hết sức xuất chúng bên ngoài, ta còn có cái gì có thể lấy đến ra tay đâu? Hơn nữa, Đạt sĩ Tiên sinh đã gặp thế Elizabeth Bennet tiểu thư. Nghĩ đến đây. Bùi Tương nhịn không được dò hỏi đối diện thân sĩ. Như vậy, đại sĩ tiên sinh, ngươi hiện tại đã thu nạp khởi kia phân không lý trí cảm tình sao? Ngươi lại gặp được đáng giá ngươi hái mộ hảo cô nương sao? Đại sĩ không có lập tức trả lời Bùi Tương vấn đề, hắn đang nói xong kia đoạn lời nói sau, thậm chí đều không có lại xem nàng, chỉ là ngồi ở ghế trên trầm mặc xuất thần. Lúc này, phòng bếp bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, khách nhân cũng toàn bộ đến đông đủ, chủ nhân ra thỉnh các tân khách rời bước nhà ăn, thực tối liền phải chính thức bắt đầu rồi. Bùi tương đứng dậy, đi ngang qua đạt sĩ tiên sinh thời điểm, vãn trụ hắn cánh tay. Chờ đến hai người đi vào nhà ăn phân biệt ngồi xuống thời điểm, phỉ Tuy lỉ ảm đạt sĩ mới ở bùi tương bên thai thấp giọng nói. Không có, không có, vì kẹt tiểu thư. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020-03-30-15-20-30-2020-03-31-16h44-43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, không tật xấu, thù trù diệu một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, một xa nhất thế giới một diệp một bồ đề 50 bình, phù bạch 20 bình, ái khôi hài ái nhị bức 18 bình, phản xệ 15 bình, tô giới ánh trăng 11 bình, vũ hề, ô Âu kia xịt, vân khí, lưu vân 18, xỉn xị linh, miểu, mổ mổ mổ, đình huyên, thiển tương phùng, ngoại tinh, cầu trí giả, nghiên thiếu như ca, a mạ, ta chính là tưởng sửa đổi tên 10 bình. Mạc Nhiễm nhẹ la tá mình, khoa mạc nhiều long 6 bình, lưu khi năm, thỉnh thân thiện đối đãi tài hương, mắt thầm thị cả. Các, chớp chớp chớp, cơ dị sờ to, tức trung lam, trong hồ ánh trăng, đánh tạm, gạo dự đỉnh muốn tiêu, 7777, đại thiều muống nhỏ năm bình, chỗ hưởng bốn bình, đường cùng hảo thư không thể phụ ba bình, a kính linh, một mục, mục, mộ vinh tiểu tiên hai bình, hoa chiến, tường hoa an bình, sati, lê viên yến, bạo hào thiếu niên, ngọc trà nhi, hiểu xanh có lễ. Vang ác, dưới ánh trăng trước, bố hùng không phải tiểu hùng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 33 Đạt sĩ thanh âm trầm thấp mà trình trọng, giống hoa lệ trang trọng tiếng đàn, thư hoãn, xúc động lòng người. Bùi tương nện bước nhỏ đến không thể phát hiện mà chậm nửa nhịp, ngay sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn phía bên người nam sĩ, ánh mắt như nước, trong sáng màu lam dưới là có mạch nước ngầm đưa tình kích động. Nay trong ngáy mắt, bùi tương bỗng nhiên cảm thấy... Có một ít cũng đủ nàng an ủi nửa đời ấm áp giai điệu cắm dê ở nàng đáy lòng, xúc động, kích thích tâm hồ, đến tận đây khó quên. Đạt sĩ rũ xuống mi mắt, trầm mặc, cấp bùi tương kéo ra ghế rửa cũng thoáng lui về phía sau nửa bước, rồi sau đó, hắn hướng tới nàng hơi hơi không lưng, lưu lót xoay người rời đi. Bùi tương cùng đạt sĩ tách ra sau khi ngồi xuống, bẹt nạt ánh mắt tại đây hai người trên mặt lưu luyến trong chốc lát, ính lần thân sĩ như cũ nội liếm mà trầm tĩnh Từ hắn gọn sóng bất kinh biểu tình trung nhìn trộm không đến bất luận cái gì tư nhân cảm xúc, tóc vàng tuổi trẻ nữ sĩ vẫn cư ưu nhà ôn hòa, mắt ngọc mày ngài, lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng. Thấy vậy, pháp quốc nam nhân nhướng mày, pha giác không thú vị. Một hồi tiệc tối ở nói cười hiến yến trung kết thúc, sau khi ăn xong, các vị nữ sĩ rời bước phòng khách tán gẫu nói giỡn, cũng thưởng thức nghe cầm nghệ tinh rượu thuộc nữ nhóm đàn đấu. Các quý ông tiêu khiển hoạt động muốn phong phú một ít, bọn họ có chút lưu tại nhà ăn nội đầu thú nói chuyện thiếm đương nhiên nói chuyện phiếm nội dung chay mặn không kỵ là tuyệt đối không thích hợp các vị nữ sĩ bằng thính, có chút tắc đi bóng bàn thất hút thuốc thả lỏng thuận tiện hết sức chăm chú mà tỉ thí một ván hốt tiên sinh lại ở thu xếp bài cục lần này bèn nhỉ tiên sinh cùng đạt sĩ tiên sinh đều đáp ứng rồi hắn mời bọn họ ngồi ở phòng khách lò sưởi trong tường trước chơi bài bài bạc thuận tiện thưởng thức các vị nữ sĩ diễn tấu cùng đàn hát bẹn tiên sinh ngươi cùng cạnh tiểu thư là như thế nào nhận thức bẹn nhỉ như cũ đang giàu dĩ chính mình cảm tình vấn đề muốn cố vấn một ít người từng trải kinh nghiệm. Louis Bernard nhìn chăm trầm bài mặt, thuận miệng đáp. Chứ bỏ vũ hội, còn có thể tại cái khác địa phương nào nhận thức thuộc nữ nhóm đâu. Ta đầu tiên là bị Lucy dáng múa cùng tươi cười hấp dẫn ở, nhịn không được hướng nàng mời vũ, theo sau lại phát hiện, chúng ta lẫn nhau tính tình hợp nhau, có liêu không song đề tài, dần dần mà, ta đã bị nàng thật sâu mà mê hoặc. Benny tiên sinh lộ ra suy tư biểu tình, đặc tắc lánh đạm mà liếc Louis Bernard liếc mắt một cái." giữa mày hiện ra một đạo nhợt nhạt nếp gấp, hắn là biết bùi tương thân phận thật sự, cũng biết nàng lúc trước này đây lũ sỉ bờ dắt thân phận phó mỹ, hiện giờ nàng trở về ying lần, lại biến thành hoa kỳ sinh ra anh ruẹt được kẹt tiểu thư, còn có một cái pháp ruẹt vị hôn phu, chuyện này vô luận thấy thế nào, đều tràn ngập kỳ quặc. ở gỗ dĩ kỳ tử tức vũ hội thượng gặp qua bùi tương sau, đắt sĩ khiến cho người đi tra xét lũ sỉ kẹt cùng louis bẹt nạt thân phận bối cảnh, vứt bỏ bẹt không nói chuyện, lũ sỉ cái này thân phận thật sự hoàn mỹ. Vô luận Hoa Kỳ bên kia vẫn là anh quốc hải quan nơi này, điều tra không ra bất luận cái gì lỗ hổng, hơn nữa tìm thân lấy cớ, liền diện mạo thượng kỳ quặc chốt đều mặt bình. Nhưng mà, đối với biết chân tướng phỉ tuy lì ảm đả sĩ tới nói, Bùi Tương Tân thân phận càng hoàn mỹ, nơi này thủy liền càng sâu, hơn nữa này nửa năm qua liên tục chú ý, càng làm cho đả sĩ cảm thấy bất an. Từ tháng 6 đến 12 tháng, đả sĩ cùng Bùi Tương gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, ngẫu nhiên ở vũ hội dạp hát chờ xã giao nơi chạm mặt. Cũng là tán gẫu vài câu mà thôi, không còn có đơn độc ở Trung Quá. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại đạt sĩ phái người hỏi tham bùi tương hành trình. Hắn nhưng thật ra không có gì đặc biệt kiểu diễm ái mọi mục đích, mà là xuất phát từ đối lao bằng hữu lo lắng, muốn biết rõ ràng, nàng có phải hay không thật sự mở ra an ổn hạnh phúc tân sinh hoạt. Nàng nếu là có mỹ mãn tân sinh hoạt, ta đây này phân muộn tới hiểu ra nên hoàn toàn trôn giấu với đáy lòng, coi như chưa từng có phát sinh quá. Coi như trước nay, không có chăn trọc. Chân chờ bồi hồi quá. Coi như bốn năm sau tương ngộ gần là một lần bình thường bạn cũ gặp lại, cũng không có thúc đẩy đáy lòng ta ngông lung cảm tình trở nên rõ ràng trong sáng, hết thể đều nên vân đạm phong khinh hết thể đều nên tĩnh thủy lưu thâm. Nhưng mà, càng là chú ý bùi tương sự tình, đặc sĩ trong lòng nghi hoặc liền càng sâu, đối Louis bẹt nạt cái này vị hôn phu càng là không có gì hảo cảm cùng tín nhiệm. Quả thật, này hai người đối ngoại thời điểm là một đôi ý hợp tâm đầu đính hôn thanh niên. Nhưng nếu là cẩn thận tính toán Louis Bernard lộ diện số lần, liền sẽ phát hiện, người này thường xuyên biến mất không thấy, ẩn nấp tung tích. London xã giao vòng sở dĩ đến nay không có chuyển ra tương quan ngôn luận, khiến cho người có tâm chú ý, kỳ thật toàn dựa hắn vị hôn thê trước mặt ngoại nhân đánh hiểm trợ, tìm lấy cớ. Như vậy phát hiện, làm vì tùy lì ảm đạt sĩ cảm thấy bực bội cùng bất an. Mùa thu thời điểm, đạt sĩ cùng bèn đám người đi hợt phốt quận, hắn hy vọng thông qua rời xa London mà phai nhạt rất trong lòng không nên xuất hiện khỉ niệm bình phục càng ngày càng bực bội ủ rột cảm xúc ở nông thôn tú lệ tươi mát cảnh trí sắc thật làm hắn thả lỏng đơn giản nhân tế quan hệ cũng làm phỉ tùy thúy ảm đạt sĩ có càng nhiều thời giờ cùng tinh lực lắng động lại tâm tình nghiêm túc tự hỏi có quan hệ tương lai cùng hạnh phúc vấn đề đương nhiên lấy đạt sĩ nghiêm túc phụ trách tâm thái hắn vẫn cứ ở chú ý luân đôn phương diện tin tức đùi tương hành trình cùng giao tế phạm vi như cũ sẽ xuất hiện ở đạt sĩ trên án thư đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hắn sẽ đem có quan hệ nàng tin tức tập hợp ở bên nhau trục điều xem dần dần mà đạt sĩ phát hiện đẩy ra phủ với mặt ngoài xương mù cùng cái nhiễu đùi tương kỳ thật vẫn luôn ở giao hảo nào đó cao cấp tướng lãnh gia quyến hữu bằng nàng làm được rất cẩn thận nhìn không ra bất luận cái gì cố tình mà làm dấu vết nếu không phải ngay từ đầu liền biết nàng thân phận thật sự cùng lai lịch biết nàng hiện tại thân phận hoàn toàn không thể tin đạt sĩ cũng sẽ không phát hiện ở giữa manh mối cùng khả nghi chỗ càng là yên lặng chú ý đạt sĩ liền càng khẳng định louis mệt nạt thân phận cũng không đơn giản Nam nhân kia tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản pháp duệ người Mỹ. Có như vậy nhận chi, Darcy bắt đầu một lần nữa xem kỹ bùi tương Tân thân phận, bao gồm nàng cùng Louis Bette, Natchi gian hôn nước quan hệ. Chờ Darcy từ các loại rườm già hôn tạm tin tức chúng phục hồi tinh thần lại thời điểm, đống nhiên phát hiện hắn rời đi London khi ước nguyện ban đầu. Thế nhưng bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Lúc trước tính toán quên đi rất khỉ niệm hà tư, không chỉ có không có theo gió rồi biến mất, tự nhiên tiêu tán. Ngược lại bởi vì Tân phát hiện trở nên nồng hậu vài phần thậm chí, có một loại muốn ở hắn đấy lòng mọc dễ xu thế. Benny nói Vũ Hội Thượng Sinh đẹp cô nương rất nhiều, đặc Xỉ chỉ cảm thấy hứng thú thiếu thiếu, hắn bồi hồi ở hứng thú ngẩng cao đám người ở ngoài, không, có xã giao tâm tư, không, có khiêu vũ hứng thú, hắn đắm chìm ở chính mình cảm tình được mất chung, một mặt nỗ lực khắc chế, một mặt lại nhịn không được tâm tồn mong đợi. Hốt phu nhân cùng Benny tiểu thư không tán thành chat lơ Benny tình yêu, đem hắn khuyên trở về Luân Đôn. Đặc sĩ đồng dạng không nghĩ tiếp tục dừng lại ở bên trong sát phiệu trang viên, vì thế, hắn cũng theo sát rời đi. Hắn biết, chính mình rời xa phai nhạt kế hoạch tiến hành đến không quá thuận lợi, nếu không quay lại hồi London, không đem trong lòng nghi hoặc làm minh bạch, không xác định trong lòng cái kia cô nương thật sự sinh hoạt vô ưu, hắn đại khái là thoát khỏi không được trong lòng kia phân giảng buộc. Phi tuy lì ảm Đạt sĩ tâm tình phập, phập phồng, phồng mấy tháng, nếm biến chua ngọt đắng cay. Đêm nay, hắn lại gặp được đuổi tương cung nhưng nát, mà... Ở sự tình không rõ phía trước, hắn không thể nói thêm cái gì, cũng không thể nhiều làm cái gì, tiệc tối trước kia một phen lời nói, đã là hắn nhất xúc động hành vi. Hiện giờ ở bài trên bàn, hắn yên lặng mà nghe Louis bẹt nạt giảng thuật hắn cùng bùi tường quen biết quá trình, nghe chát lơ bẻn u buồn phiền não, nghe một sự tiên sinh đối với hôn nhân sinh hoạt chết lặng bình tĩnh. Hắn không chen vào nói không dò hỏi không đánh giá, chỉ là không hề thu liễm bài kỹ, không hề một vừa hai phải, rốt cuộc ở ăn bữa ăn khuya phía trước. Đem ham thích với nói chuyện phiếm bài hữu nhóm thăng cái hoàn toàn. Chờ đến bùi tương cùng bẹt nạt rời đi bẹt nỉ ra, ngồi trên xe ngựa sau, thua bài cục pháp quốc nam nhân một bên đau lòng chính mình co lại tiền bao, một bên phát ra tấm tắc tiếng cười nhạo, như vậy âm tình bất định thần kinh biểu hiện, chọc đến bùi tương liên tiếp đánh giá, rồi sau đó lại ghét bỏ mà ngồi xa một ít. Tham gia xong bẹt nỉ ra tiệc tối sau, bùi tương lại chọn lựa một cái thích hợp nhật tử, mời lại đối phương. Ngay sau đó Nàng đáp ứng lời mời đi hụt ra ở vào London tòa nhà làm khách, rồi sau đó, lại dựa theo lễ tiết chiêu đái tới chơi bẻn nỉ tiểu thư cùng hụt phu nhân. Cứ như vậy, hai nhà người kết giao liền trở nên thường xuyên lên, nhưng là, nàng cùng đạt sĩ tiên sinh nhưng vẫn không có tái kiến quá mặt. Vị tiêu tiên sinh ở đêm đó nói qua nói, vẫn luôn bị bùi tương yên lặng giấu ở trái tim, nàng không dám nghĩ nhiều, lại nhịn không được nghĩ nhiều, nàng thường xuyên nhớ lại hắn nhìn về phía nàng ánh mắt, tổng cảm thấy nơi đó mặt có thiên ngôn và ngữ chính là lại cẩn thận thể vị, lại cảm thấy hết thể đều là vọng tưởng. Bùi tương cảm thấy, hiện giờ đạt sĩ tiên sinh giống như là kết băng hải dương, lạnh lùng, thâm thúy, lại ở trầm mặt chung cất dấu phập phòng không chừng nguy hiểm cùng khó lường biến hóa, thật sự làm người khó có thể cân nhắc, nhưng bùi tương lại sẽ không bởi vậy mà cảm thấy uy hiếp. Nàng sắc thật tò mò với vị kia thân sĩ cảm xúc biến hóa, chính là lý trí vẫn luôn ở ngăn cản nàng tiếp tục miệt mài theo đuổi, bởi vì trước mắt tới nói, không thỏa đáng lòng hiếu kỳ không khác trí mạng bấy giờ, sẽ làm nàng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, đặt mình trong hiểm cảnh. Nam thần sắc thật đáng chết dụ hoặc người, nhưng là, trước mắt sinh hoạt càng quan trọng. Lễ Giáng sinh lúc sau, đại khái lại qua hơn 10 ngày công phu, Bùi tương chuẩn bị cùng đi bẹt nạt tham dự lê tơ bá tức vũ hội. Lần này vũ hội ở London Nam giao ai phổ sắt mộ trấn nhỏ tổ chức, long trọng long trọng, London bên trong thành không ít đi ra ngoài nghỉ phép gia đình đều lâm thời phản hồi tham gia Cùng những cái đó đơn thuần tham gia vũ hội người so sánh với, bùi tương liền nhiều một cái nhiệm vụ. Ở vũ hội trong lúc, bẹt nạt yêu cầu cùng Lyseter bá tức đơn độc gặp mặt, bùi tương tắc yêu cầu ở tất yếu thời điểm, hướng một ít người giải thích vị hôn phu hướng đi, cần phải không thể làm người liên tưởng đến bẹt nạt cùng Lyseter ở gặp gỡ. Đối với bùi tương tới nói, đây là một cái tương đối dễ dàng hoàn thành đơn giản nhiệm vụ, nàng phía trước đã làm được phi thường thuần thục, nhiều lần thành công mà rời đi những người khác tầm mắt. Làm Louis bẹt nạt có thể thoát thân đi làm bí mật sự tình. Nhưng là đêm nay, sự tình lại xuất hiện một ít không lớn không nhỏ sai lầm. Lại bị theo dõi. Bẹt nạt thiêu hủy trong tay tờ giấy nhỏ, xoa xoa chướng đau cái chán. Ta di vị kia bệ hạ vẫn luôn ở truy tra vương đảng vũ khí nơi phát ra, ta lần này hành động kế hoạch bị trước tiên tiết lộ. Bọn họ được đến tin tức nói, đêm nay, danh hiệu tỏ sấy đồn vương đảng phần tử sẽ cùng lê bá tức nói giao dịch, chỉ cần hảo hảo nhìn chằm chằm trận này vũ hội là có thể bắt được chân chính hỏa sẩy đồn. Bùi tương nhướng mày, cùng lấy tơ bá tức đàm phán sự tình bị tiết lộ. Các người người chung, có mật báo giả. Bẹt nát trầm mặt gật gật đầu, hắn ở bùi tương trước mặt đi tới đi lui, sau một lúc lâu mới làm quyết định. Nội gian sự tạm hoán bài tra, hắn nếu không có tiết lộ ra ta chính là bỏ sẩy đồn chuyện này, đã nói lên hắn còn không phải thành viên trung tâm, cho nên nguy hại không lớn. Trước mắt phiền tói là... Như thế nào làm ta hiện nay cái này thân phận không làm cho những cái đó mật thám chú ý. Đêm nay giao dịch không thể hủy bỏ sao, sửa cái thời gian địa điểm. Hủy bỏ không được, làm Leicester tơ bá tức nhả ra đáp ứng đàm phán không dễ dàng, một khi hủy bỏ, về sau, à, cơ hội liền không có hợp tác cơ hội. Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, không có tiếp tục dò hỏi đi xuống, chỉ là ngồi ở một bên chờ Louis bẹt nạt nghi cách. Mấy năm nay, nàng sắc thật cha xét tới rồi không ít bẹt nạt phía sau lực lượng vận tác phương thức. Có chút là bẹt nạt chủ động tiết lộ cho nàng, có chút còn lại là nàng chính mình ở trong tối thăm giò, nhưng là, nàng chưa từng có biểu lộ ra đã tới, cũng sẽ không tùy ý mà khoa tay múa chân. Bẹt nạt cũng cam chịu loại này hợp tác ở chung phương thức, tựa như hiện tại, hắn trầm ngâm một lát sau, đối bụi tương nói. Như vậy đi, ta sẽ bắt đầu dùng hai gã thân phận thượng càng dễ dàng khiến cho hoài nghi quân cờ, làm cho bọn họ đường bên ngoài thượng điểm ngắm, nhưng Lucy, ngươi cũng muốn vất vả một ít, tất yếu thời điểm. Chúng ta còn phải diễn một tuần kịch. Bùi tương nhướng mày cười nhạt, này dễ làm, dẫn dắt rời đi nào đó người lực chú ý mà thôi. Bẹt nạt không yên tâm mà dặn dò một câu, lần này tới người, thực không khéo, giỏi về quan sát, người muốn thận trọng đối đãi. Bùi tương một bên bảo đảm chính mình sẽ không kinh địch, một bên âm thầm suy nghĩ, bẹt nạt liền đối phương phái người nào lại đây đều biết được rõ ràng, lại không làm rõ được, chính mình này phương là ai tiết lộ tin tức, này liền rất có ý tứ. Không, chính xác ra, có thể là một cái phi trung tâm nhân viên đem đêm nay giao dịch tin tức tiết lộ đi ra ngoài, chuyện này bản thân liền rất vi diệu. Hơn nữa, bẹt nạt không vội mà xử lý mật báo giả có lệ thái độ, cũng đáng đến tinh tế cân nhắc. Mặc kệ trong lòng như thế nào suy đoán phân tích, mặt ngoài, bùi tương như cũng là một bộ không muốn nhiều nhúng tay lánh đạm thái độ. Nàng không dò hỏi bẹt nạt An bài quân cờ là cái gì cụ thể thân phận, cũng không quan tâm một bên khác phái tới người rốt cuộc là ai, chỉ là túi đầu sửa sang lại một chút làn bấy. Thu thập hảo dung nhan bề ngoài, sau đó liền kéo hắn tay ra cửa. Hai người đến Leicester Bá tước trang viên, ở cửa chỗ gặp người quen, ỉnh rèm người một nhà phi thường nhiệt tình tiến lên tới chào hỏi. Hai bên đang ở hàn huyên, một chiếc trang trí phủ hoa xa hoa xe ngựa ở cách đó không xa ngừng lại. Nhìn đến này chiếc xe ngựa, ỉnh rẻm người một nhà đều lộ ra kỳ quái mịt mờ biểu tình, Bùi Tương càng là không khách khí mà hừ lạnh một tiếng, giận dữ mà liếc liếc mắt một cái bên người vị hôn phu bèn nã. Bèn nã xin khoan dung mà chớp chớp mắt. Lộ ra vô tội tươi cười. Ai, thật không khéo, như thế nào liền đụng tới nàng lạc, lây xét tơ bá tức phủ vũ hội. Như thế nào người nào đều mời nha. Hiện nhiên, yến rẻm phu nhân cũng không thích trong xe ngựa người, thấp giọng oán giận lên. Yến rẻm tiên sinh vô vũ phu nhân tay, nhẹ giọng giải thích. Án bật thẩm phán cùng lây xét tơ bá tức là họ hàng xa, đêm nay vũ hội khẳng định muốn mời an bật phu nhân. Lúc này, kia chiếc xe ngựa cửa xe mở ra một vị ăn mặc tường vi hồng nhạt tơ lụa tầng váy lụa tử vũ mịn phu nhân từ bên trong đi xuống tới đây là một vị dáng người nhỏ xinh đầy đặn nữ tử làn da bạch đến giống như tuyết đoàn nhi giống nhau một đầu kim màu nâu xóa tung tóc đẹp thượng mang đầy màu vàng nhạt hoa hồng cùng hồng nhạt kim cương vụn cả người phảng phất một viên ngọt ngào ngợp ảo màu sắc rực rỡ keo thức mau keo phát hiện bùi tương một đám người nàng lập tức lộ ra kinh hỉ tươi cười hướng tới louise bett纳 bước nhanh đi tới bett纳 tiên sinh thật là xảo Chúng ta thế nhưng một trước một sau đến nơi này, không thể không nói, này liền như là nữ thần số mệnh kỳ diệu an bài. Bẹt nạt nho nhã lễ độ mà ngả mũ thăm hỏi, ản bật phu nhân, hạnh ngộ. Được đến Louis Bẹt nạt vị này pháp duệ Mỹ Nam tử thăm hỏi thăm hỏi, màu hồng phấn ản bật phu nhân lập tức cười khanh khách lên, đầy đặn trô run nhẹ nhẹ, thật sự là hoa chi loạn chiến, miêu tả sinh động. Chơ nàng cười xong, mới như là vừa mới phát hiện bụi tương đám người dường như, có lệ mà chào hỏi. Vị này án bất phu nhân xuất thân không quá thể diện, nhưng là lại rất có thủ đoạn, sớm gả cho một vị qua tuổi 50 thẩm phán tiên sinh. Hai người ân ái vài năm sau, vị kia thẩm phán tiên sinh bởi vì thân thể nguyên nhân, trở lại ở nông thôn tĩnh dưỡng, mà án bất phu nhân tắc lưu tại Luân Đôn hưởng thụ xa hoa trụ lạc phù hoa sinh hoạt, dần dần mà, nàng sinh hoạt tác phong càng ngày càng mở ra. Bùi Tương trong lòng cười thầm bẹt nạt lạn đào hoa tới, trên nét mặt lại mang theo mười phần bất mãn, phi thường rõ ràng biểu đạt ra Nàng không thích cái này mơ ước nàng vị hôn phu nữ nhân. Nhưng là, nàng giáo dưỡng lại làm nàng làm không ra xua đuổi án bật phu nhân hành động, chỉ có thể chịu đựng không mau, làm án bật phu nhân kéo bẹt nạt một khắc cái cánh tay, đi theo bọn họ đoàn người tiến vào vũ hội đại sảnh. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảm tạ ở 202003311644432020040116 giờ 2 phút 48 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lặc không tật xấu một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lan lam 100 bình, Âu Dương Mi lan 68 bình, hoác dẫn 57 bình, thời tiết tình hảo 52 bình, tam hoa cùng vũ trụ 50 bình, lan lộn 44 bình, tiêu lục 40 bình, nổi danh không tấu đáo, bảy này, thanh nếu thiển, thao thiết đói bụng, mộng cùng hiện thực, năm con hạt thông 20 bình, điệp đi 17 bình, xa lạ không chung 15 bình, túng lại lãng 14 bình, hồng con bướm, thủy ân, nội chút tiết mục nào, hứa ta vinh an, trọng thương, a tháng 1 năm 10 bình, khâm ấm, mật 17. Bình 24084144, vệ đũ 6 bình, khuyết lưng ra rời, không tiếng động cái bản, dậy lạ, đầu đỏ trà hoa cúc, môn này nha, đại bảo, trái bá đầu, túc cá chết bạn, mộ vinh tiểu tiên năm bình, ma ji ana, a ha ha ha ba bình, bác thất, tử xe cờ 2 bình, thích xem ngọt văn lười ni nhi, cúc non 1 m9, gen mifher, tu quá, a tu la để đốc ngọt trà nhi mặc theo gió hiểu xanh có lễ đoan Mộc thục ly gia khánh tử khanh thơ dợn tường hòa an bình một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực chương 34 trận này vũ hội là lôi tơ bá tức vì ăn mừng trưởng tôn sinh ra mà tổ chức vì trương hiển hắn vui sướng chi tình cũng vì đem vũ hội làm được mới mẹ độc đáo thú vị hắn sai người đem vũ hội đại sảnh trên vách tường bao đầy thổ nhị kỳ làm tơ lụa nhung thiên nga tiến cử phương đông phong tình trang trí vật cùng rực rỡ sắt thái còn đem đại sảnh mặt sau rơi xuống đất ban công toàn bộ rỡ xuống, tu thành rực rỡ lung linh thủy tinh sạn đạo, liên thông tòa trang viên này nổi tiếng nhất pha lê mái vòm nhà ấm tráng hoa, làm tham gia vũ hội khách nhân có thể tự do xuyên qua ở vũ hội đại sảnh cùng dực rỡ biển hoa giữa, ngẫu nhiên ngẩng đầu còn có thể nhìn đến tinh quang cùng ngọn đèn dầu cho nhau chiếu dọi hạ pha lê không đỉnh, tuyệt đối xứng được với là sa hoa lộng lẫy. nghe nói cái kia pha lê mái vòm một tu sửa hảo liền bắt đầu mưa rột, cho nên không thể không cải biến thành một bức một cảnh nhà ấm tráng hoa. Ra nhà ấm trồng hoa, chính là bá tước thích hoa hồng viên. Bẹt làm đáng yêu chút khách nhân đi, miễn bản cái kia mọi người đều biết tiếng ối. Bùi tương kéo bẹt nạt cánh tay, xa xa ngắm nhìn cách đó không xa hương thơm hoa hồng viên, sắc mặt lộ ra kinh diệm yêu thích chi tình, trong miệng nói ra nói lại cùng biểu tình hoàn toàn không tương xứng. Hơn nữa, ạn bật phu nhân nhìn chầm chầm vào người đâu bẹt mỹ nhân ưu ái, ha, này nhưng không hảo thoát thân. Bẹt nạt túi đầu cười nhạt. Ánh mắt nu nu mà ngóng nhìn bên người lún đồng tiền như hoa vị hôn thê, thân ái, ta biết ngươi có biện pháp. Bùi tương tươi cười bất biến, ngươi yêu cầu biến mất bao lâu thời gian. Lúc sau, là tưởng nháo đến lớn hơn một chút vẫn là tưởng lặng lẽ quá độ. Nửa giờ là đủ rồi, đến nỗi lúc sau an bài, thử ngươi làm chủ. Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, ngửa đầu ở Louis bên Bentai nói nói mấy câu, đổi lấy tuấn Mỹ nam sĩ kinh ngạc nhướng mày, lúc sau chính là sủng lịch mỉm cười. Bét nạt biểu tình cùng bùi tương động tác nhỏ làm hai người quan hệ có vẻ thập phần thân mật, vô luận như thế nào đánh giá, đây đều là một đôi ở thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói lời ô yếm người yêu, làm bốn phía người nhịn không được hiểu ý cười. Cách đó không sao hình rẻm phu nhân đưa cho án bật phu nhân một chén rượu, sau đó chỉ chỉ bùi tương hai người, ý có điều chỉ mà khuyên đủ nói. Tuy rằng, hương thơm mật đường ai đều thích, chính là, giống ruồi ở mỗi giường như vẫn luôn lo ong ong mà vây quanh có chủ mật đường, liền nhận người phiền. Ả một phu nhân khinh thường mà cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới uỷnh rẻm phu nhân ám phúng, nàng bưng chén rượu lắc ngồng, ý cười doanh doanh mà tiến đến bùi tương cùng bẹt nạt bên người. "Bẹt nạt tiên sinh, kẹt tiểu thư, hy vọng ta gia nhập không có quá dày đến nhị vị nói tính." "Bất quá, nơi này bố chi đến như thế mộng ảo duy mỹ, tràn ngập dị vực phong tình, nhị vị nhưng đừng chỉ lo nói nhỏ, cũng nên đến sân nhảy chung đi." Tận tình nhảy mấy điệu nhảy nha. "Ta cùng Louis đã ước hảo lúc sau hai điệu nhảy." sẽ không cô phụ lôi bá tước tỉ mỉ chuẩn bị. Bùi tương tươi cười trở nên khách khí xa cách. Án phu nhân kiểu nhu cười, dường như không có cảm nhận được Bùi tương đề phòng cùng ghét bỏ. Sóng mắt lưu chuyển, đem bộ ngược hướng bẹt nạt phương hướng đĩnh đĩnh Bẹt nạt tiên sinh, ngươi không nghĩ mời ta nhảy một chi vũ sao? Thanh âm này ngọt ngào, uyển chuyển êm hai lại xứng với nàng một thân tuyết da, làm bẹt nạt ánh mắt hoàng hốt mê ly một cái chớp mắt, này một thất thần, liền theo Án phu nhân nói gật gật đầu. Mơ hồ mà đáp ứng rồi nàng cùng múa mời. Bùi tương lập tức liền nghe mặt, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người vị hôn phu, lập tức bỏ xuống hắn xoay người rời đi. Bẹt nạt khó xử mà nhìn thoáng qua trước mặt ạn bật phu nhân, muốn đuổi theo đi lên hống một hống ghen vị hôn thê. Nhưng hắn lại cảm thấy, làm như vậy giống như có thất nam tử hắn mặt mũi, không cấm do dự một chút, cuối cùng, hắn ở an bật phu nhân cười như không cười treo chọc trong ánh mắt miễn cưỡng ngừng bước chân. Ha ha! Lucy đại khái là có việc muốn tìm ỉn rẻm phu nhân nói, nàng luôn là như vậy, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Ha ha, chê cười, ản bật phu nhân. Ảnh bật phu nhân lập tức biểu hiện ra nàng thiện giải nhân ý, tiến lên một bước, Ôn Nhu mà khuyên giải xấu hổ bẹt nát. Bên kia, ỉn rèm phu nhân thấp giọng khuyên giải bồi Tường, làm nàng không cần quá mức kiêu ngạo, phải học được sử dụng một ít Ôn Nhu làm lũng thủ đoạn, nắm chặt bẹt nạt tiên sinh tình nghĩa, đừng làm cho một ít có tâm người đạt được khả thừa chi cơ. Bùi tương tác biểu hiện đến đã hủy khuất lại mâu thuẫn, nàng một bên cùng ỉn rỉm phu nhân nói chuyện, vừa thỉnh thoảng mà dùng ánh mắt liếc hướng bẹt nạt phương hướng, phát hiện vị hôn phu tựa hồ cùng cái kia ản bật phu nhân trò chuyện với nhau thật vui, nhìn không được hừ nhẹ một tiếng. Cứ như vậy, bùi tương đem một người luyến ái trung thiếu nữ ghen trí khí lại giả vờ không thèm để ý thần thái biểu hiện đến giống như lúc, nàng lo liệu thuộc nữ phong độ, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng cùng bên người người đảm tiêu tiếng gió, nếu không phải ánh mắt khi còn nhỏ thường làm việc riêng. Vẫn luôn ở chú ý bẹt nạt cùng án bật phu nhân hai người, này phân cảnh Thái Bình giả tạo công phu vẫn là đỉnh đến vị. Bốn phía phu nhân các tiểu thư đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà trao đổi ánh mắt, đã có đối loại chuyện này bất đắc di cùng lý giải, cũng có không ít người ở trong tối tự chế dễ ước. Nhưng là, các nàng ai cũng không thể nói bùi tương lúc này biểu hiện mất thân phận, đều đối nàng khắc chế rụt rẹ cùng ôn hòa phong độ tỏ vẻ tán dương. Ở các nàng xem ra, nếu là ở vũ hội thượng không quan tâm mà thất thố khóc thít Hoặc là bởi vì tranh giành tình cảm mà phát sinh tranh chấp, kia mới là thất lễ không giáo dưỡng đâu. Một lát sau, Bette nạt tựa hồ rốt cuộc phát hiện, hẳn là lại đây hống một hống vị hôn thê, liền răng ba câu mà đuổi rồi ản bật phu nhân dây dưa, hướng tới buổi tương đi tới. Tuấn Mỹ vị hôn phu biểu hiện ra thâm tình chân thành, tóc vàng thuộc nữ lại không thể dễ dàng tha thứ loại này thường tổn nàng kiêu ngạo hành vi, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu sau, Louis Bette nạt bất đắc dĩ mà nhún vai, rời đi buổi tương bên người. Hướng tới lê tơ bá tức trưởng từ nơi đó đi đến. Không biết bên kia nói chút cái gì, liền thấy vị kêu tiểu lê tơ tiên sinh cởi lớn chụp bẹt nạt bả vai, hắn đầu tiên là hướng tới bùi tương phương hướng nhìn nhìn, rồi sau đó lại hướng tới pha lê nhà ấm trồng hoa phương hướng xa xa một lóng tay. Bẹt nạt theo tiểu lê tơ các hạ thủ thế, đi nhanh hướng tới nhà ấm trồng hoa đi đến. Lại một lát sau, liền có tuổi trẻ thân sĩ đi đến bùi tương bên người, thế bẹt nạt nói tốt. Viu kết tiểu thư. Bẹt nạt tiên sinh đã hướng tiểu lưỡi các hạ trình trọng tình cầu, hy vọng cho phép hắn tự mình tháo xuống hoa hồng viên trung nhất kiểu diễm một đóa hoa hồng, sau đó đưa đến ngươi trước mặt. Bùi tương trên mặt khách khí tươi cười lập tức trở nên sinh động ngọt ngào lên, nàng tận lực không cho chính mình vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại không biết một đôi lộng lấy con mắt sáng nhảy nhót vui sướng chi tình đã bán đứng nàng chân thật tâm tình, tiến đến truyền lời thử thân sĩ đầu tiên là bị như vậy tươi cười kinh diễm một chút, rồi sau đó mới ám đạo nước pháp lao bẹt nạt vận khí tốt có như vậy thâm tình lại mỹ mạo vị hôn thê Thức mau bồi tương bốn phía người quen liền đều đã biết ngắt lấy hoa hồng sự tình sôi nổi đi đến nàng trước mặt treo gẻ bồi tương tắt dùng một loại khoe ra ngự khí ánh giận Louis người kia nha làm việc nhất bắt bẻ hắn nói muốn tự mình hái nhất kiểu diễm hoa hồng khẳng định muốn đem lê sét tơ trong phủ hoa hồng viên tất cả đều chuyển thượng một vòng trải qua luôn mãi tương đối sau mới có thể tìm ra hắn cho rằng hoàn mỹ nhất hoa hồng ai hy vọng ở vũ hội kết thúc phía trước hắn có thể đem hoa đưa đến ta trước mặt đi. Nay thật tốt à, chỉ có tiêu phí thời gian cùng tâm lực lễ vật, mới có vẻ gì đủ chân quý, không phải sao. Nếu là bẹt nạt tiên sinh ở trong hoa viên tùy tiện ngắt lấy một đóa, ngươi cũng sẽ không thực mau mà tha thứ hắn nha. Bùi tương e lệ cười, miệng không đúng lòng mà nói một câu, ta khi nào sinh khí lạp. Ngay sau đó, nàng lại dùng hoạt bát ngữ điệu trêu trọng. Hơn nữa, hoa nhi hảo hảo mà sinh trưởng ở chi đầu, hắn cố tình muốn đem nàng bẻ tới. Hoa nhi lại không có làm sai sự, làm gì muốn trở thành hắn xin lỗi dùng lễ vật. Mặt khác, đó là bá tức trong phủ hoa hồng, hắn nếu là thật có lòng, nên thân thủ chồng chọn một đóa, chờ hoa khai, hợp với chậu hoa cùng nhau tặng cho ta. Lời này lại chọc cười ở đây một ít phu nhân các tiên sinh, không biết ai mở đầu, sôi nổi nói lên chính mình đã từng tiếp thu quá xin lỗi lễ vật, có giá trị ngẩn cao, có tùy tùy tiện tiện có lệ, có thân thủ chế tác, còn có kỳ kỳ quái quái làm cho người ta không nói được lời nào trong khoảng thời gian ngắn, tân đề tài dần dần truyền khai, đại gia ở hồi ước chuyện cũ đồng thời, đều đã biết bẹt nạt tiên sinh lúc này đang ở hoa hồng viên chỗ sâu trong, tự mình cấp vị hôn thê chọn lựa mỹ lệ nhất hoa hồng. ai ra, như vậy một tảng lớn hoa hồng viên, bẹt nạt tiên sinh nhưng đừng chọn đến hoa mắt, làm hắn nghiêm túc tương đối đi, nhiều nhìn xem hoa nhi, đỡ phải bị khác thứ gì mê mắt. tự nhiên trung tiểu diễm hương thơm, ai tổng so dáng vẻ cệch cơm phù hoa tục diễm càng có thể gột rửa tâm linh cùng đôi mắt. Bùi tương tiểu man mà chào phúng một câu khinh phiêu phiêu mà liếc liếc mắt một cái sắc mặt không tốt hạn bật phu nhân một bên các vị tiểu thư cũng sôi nổi lộ ra buồn cười biểu tình lại một lát sau Bùi tương tiếp nhận rồi một vị tuổi trẻ thân sĩ mời Vũ bước chân nhẹ nhàng mà gia nhập sung sướng vũ động trong đám người chờ nàng từ sân nhảy chung đi xuống tới sau các tân khách nghị luận đề tài đã thay đổi cũng không có bao nhiêu người sẽ đặc biệt quan tâm bẹt nạt tiên sinh đi nơi nào khi nào trở về dù sao hắn vị hôn thê đều nói lãng mạn pháp quốc nam nhân yêu nhất lưu luyến bụi hoa giờ phút này khẳng định rong chơi dưới ánh trăng tinh quang hạ hoa hồng trong vườn đâu ngay cả hạn bật phu nhân cũng có tân tán tỉnh đối tượng tân vũ khúc tấu vang bùi tương yên lặng tính ra một chút bẹt nạt rời đi thời gian dài ngắn cảm giác thời cơ đã không sai biệt lắm có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch nàng giống như lơ đãng mà đi đến hạn bật phu nhân phụ cận đưa lưng về phía nàng cùng ỉn rèm phu nhân nói ta nên đi hoa hồng viên bên kia tìm kiếm bẹt nạt tiên sinh hắn rời đi đến đủ lâu rồi Nếu là lại không trở lại Khiêu Vũ, kia đã có thể quá thất lễ. Yến gièm phu nhân không quá để ý mà xua xua tay, cười trêu ghẹo nói: Bá tước Vũ hội thượng cũng không sẽ bởi vì khuyết thiếu một vị tuổi trẻ thân sĩ mà ảm đạm thất sắc, nhưng là, vì cái tiểu thư lại yêu cầu một đóa mỹ lệ nhất kiểu diễm hoa hồng. Ngươi nếu là hiện tại đi tìm hắn, chẳng phải là làm vị kia đắc tội ngươi tiên sinh quá mức đắc ý, cho rằng ngươi luôn là dễ dàng thỏa hiệp, về sau à, hắn nên càng thêm không chú ý cùng một ít người bảo trì khoảng cách." Bùi tương con môi cười, hình dẻm phu nhân, ta biết đến, đến làm bẹt nạt nhớ kỹ giáo hấn. Bất quá, ngươi vừa mới không phải còn khuyên ta nói, phải hiểu được sử dụng một ít xảo trá thủ đoạn nhỏ bắt lấy nam sĩ tâm sao. Ta đi tìm hắn, chính là muốn thực tiễn ngươi khuyên bảo đầu. Nga! Nói như thế nào? Bẹt nạt người kia à, thích nhất lãng mạn sự, luôn là tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì một cái mỹ lệ kinh hỉ đều là thượng đế nhân từ an bài, không thể cô phụ thần minh nhân điển. Cho nên à! Ta muốn đi hoa hồng trong vườn tình cờ gặp gỡ hắn, ở ánh trăng, ánh sao cùng đàn sen ngọn đèn dầu trùng, cùng hắn ở hoa hồng hải dương trung tương phùng, ngươi xem, này không phải nhất lãng mạn kinh hỉ sao?" Yến Diễm phu nhân bị Bùi Tương Miêu tả tình cảnh mê hoặc, nàng thoáng tưởng tượng một chút, tức khắc cảm thấy cái này chủ ý phi thường hảo. Hoa hồng trong vườn tình cờ gặp gỡ, lại xứng với vị tiểu thư mỹ mạo, đừng nói là trời sinh tính lãng mạn pháp quốc nam nhân, chính là nhất cũ kỹ thân sĩ, cũng sẽ nhịn không được tâm chỉ lay động. "Ta tin tưởng hữu kẹt tiểu thư, bẹt nà tiên sinh từ nay về sau sẽ càng thêm nỗi lòng với ngươi. đương nhiên, đối với một cái tin tưởng kỳ diệu duyên phận nam nhân tới nói, ta tổng có thể biết được như thế nào bắt lấy hắn quynh mộ. bùi tương lời này tuy rằng là nói cho hình dẻm phu nhân nghe, kỳ thật cũng là nói cho phía sau ẩn bật phu nhân nghe. quả nhiên, liền ở bùi tương chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, vẫn luôn ở nàng phía sau cách đó không xa ẩn bật phu nhân động, nàng đống nhiên xoay người, đụ vào một bên bưng khay người hầu. Cái này nho nhỏ ngoài ý muốn, tuy rằng không đến mức làm huấn luyện có tố người hầu té ngã, nhưng cũng làm hắn không cẩn thận sai một ít rượu, hảo xảo bất xảo mà, này đó rượu liền dừng ở Bùi Tương làn váy thượng. Ản bất phu nhân làm ra bộ dáng giật mình, liên thanh xin lỗi, thuận tiện quát lớn vị kia vô tội bị liên lụy người hầu. Bùi Tương vội vàng ngừng vị này phu nhân phù hoa biểu diễn, tỏ vẻ đây là vấn đề nhỏ, nàng chỉ cần đi phòng nghỉ một lần nữa sửa sang lại một chút dung nhan liền hảo. Bùi Tương vội vội vàng vàng mà rời đi. Thuận tiện mang đi tên kia xui xẻo người hầu, Thỉnh Hắn dẫn đường đi khách nữ Lâm thời phòng nghỉ. Bị lưu lại án bật phu nhân cười cười, nàng sửa sửa trên đầu vật trang sức trên tóc, ánh mắt đảo qua thiếu không ít người vũ hội đại sảnh, đồng dạng xoay người rời đi sự phát địa điểm. Nàng thông thả ung dung mà hướng tới phòng Khiêu Vũ ngoại pha lê nhà ấm trồng hoa đi đến, nơi đó vốn dĩ chính là cấp khách khứa thưởng thức du ngoạn địa phương, tự nhiên không có người sẽ ngăn cản nàng. an bật phu nhân xuyên qua một bước một cảnh pha lê nhà ấm trồng hoa. Đi vào không có gì người hoa hồng viên. Bên kia, bùi tương ở tiến vào phòng nghỉ phía trước, đối bên người người hầu lặng lẽ phân phó nói. Nhanh chóng đưa tin cho hắn, liền nói kẹo phu nhân đi hoa hồng viên. Vừa mới còn vẻ mặt sợ hãi người hầu lúc này mặt vô biểu tình, hắn được đến bùi tương phân phó sau, nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ trước mắt, hắn liền rời đi. Bùi tương đẩy ra phòng nghỉ môn, cùng bên trong lâm thời nghỉ ngơi các khách nhân chào hỏi sau, liền phân phó trong nhà hầu gái giúp nàng xử lý trên váy vết bẩn. Qua một hồi lâu, trải qua xử lý làn váy nhìn qua đã không hề khác thường, nàng cấp hầu gái một ít tiền đoa khen thường sau, lại rời đi phòng nghỉ, tính toán trực tiếp đi hoa hồng viên tìm mẹ nát. Bất quá, đại khái là bởi vì trời xa đất lạ nguyên nhân, bùi tương không cẩn thận lạc đường, gặp được vài vị đang ở pha lê nhà ấm trồng hoa thưởng cảnh tiểu thư các phu nhân. Hai bên cho nhau vẫn ăn sau, bùi tương liền mời các nàng cùng nàng cùng đi hoa hồng viên, vừa lúc. Này vài vị phu nhân tiểu thư cũng đối lấy xét tờ bá tức trang viên hoa hồng viên tò mò đã lâu, liền sôi nổi đáp ứng rồi buổi tương đề nghị. Một đám người dọc theo đường nhỏ đi ra pha lê nhà ấm trồng hoa, tiến vào tươi tốt mùi thơm ngào ngạt hoa hồng viên. Nhưng mà, các nàng còn không có đi bao xa, liền thấy được lệnh người cảm thấy có chút xấu hổ một màn. Hoa hồng tung trước, ản bật phu nhân gắt gao rửa vào Louis Bernard, tựa hồ ở thì thầm cái gì, mà có hôn ước bẹt nạt tiên sinh tuy rằng làm ra cực lực ngửa ra sau tư thế nhưng là lại không có rời xa án bật phu nhân dưới ánh trăng vẻ mặt của hắn toát ra vài phần dễ dùa bệ tiên sinh ngươi tìm được muốn tặng cho ta hoa hồng sao mọi người ở đây ngốc lăng thời điểm bùi tương đống nhiên cao giọng vấn đề ánh mắt của nàng như lợi kiếm mà nhìn về phía đối diện nam nữ cao ngạo mà cuồng cường nhưng là nàng bả vai lại ở run nhẹ nhẹ không tiếng động tiết lộ nàng tức giận cùng yếu ớt đống nhiên nghe được vị hôn thê chất vấn thanh âm vừa mới còn có chút ý loạn thần mê bệ đột nhiên lui về phía sau một bước kéo ra hắn cùng ản bật phu nhân khoảng cách. Lucy, ta, ta đang ở nỗ lực tương đối, nhưng là, ta còn không có dạo song này tòa hoa hồng viên, cho nên, ta còn không có biện pháp, Ách, tự mình giúp ngươi ngắt lấy mỹ lệ nhất kia đóa. Chính là, ta cảm thấy ngươi đã không có tâm tư tiếp tục thưởng thức hoa hồng viên. Như thế nào sẽ, ngươi, ngươi có thể hỏi một chút ản bật phu nhân, nàng phía trước vẫn luôn ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy ta là như thế nào chọn lựa, đúng hay không, ản bật phu nhân ngươi có thể chứng minh đi. Ta phía trước vẫn luôn ở nghiêm túc chọn lựa đưa cho vị hôn thê lễ vật. An bất phu nhân vũ mỉ cười, nàng tựa hồ nghĩ tới buổi tương phía trước nhìn về phía nàng cao ngạo ánh mắt. Lúc này nàng đồng dạng trở về một cái cao cao tại thượng đắc ý biểu tình. đương nhiên, vị kẹt tiểu thư, ta vẫn luôn bồi ở bệ nạt tiên sinh bên người, cùng hắn cùng nhau thưởng thức này đó đáng yêu đóa hoa. Chúng ta còn nói tới rồi hôn lễ thượng bó hoa, bệ nạt tiên sinh nói, hắn nhất thưởng thức ta đêm nay này thần trang điểm. Nếu là hắn tân nương tử tương lai cũng có thể học học ta mặc quần áo trang điểm, kia hắn sẽ cảm thấy phi thường vừa lòng cùng kinh hỉ. "Bernard, ta không tin ngươi sẽ nói nói như vậy." Bùi Tương lạnh giọng. "Ta đương nhiên không có, ảnh bất phu nhân, thỉnh không cần nói vậy. Ảnh bất phu nhân mỹ nhãn như tơ, chẳng lẽ ngươi phía trước không có vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, nghiêm túc thưởng thức nơi này mỗi một đóa hoa hồng sao?" nạt chần chờ một chút, không khí càng thêm xấu hổ. Đi cùng mà đến mọi người chung Một vị nam tước phu nhân vội vàng nói: "Được rồi, còn không phải là ở trong hoa viên ngắm hoa sao? Giải thích nhiều như vậy làm cái gì, nơi này bất luận cái gì một vị thuộc nữ cùng thân sĩ đều sẽ không cho rằng ngắm hoa chuyện này có cái gì không đúng." Một vị khác xuất thân càng cao quý phu nhân ho nhẹ một tiếng, nàng không vui mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ản bật phu nhân, nhưng lại quay đầu giáo dục đối tượng: "Hưu Cát tiểu thư, chân chính thuộc nữ phải hiểu được nhu thuận kiêm tốn, hiền thuộc thủ lễ." Ngươi vừa mới ngự khi quá mức với hùng hổ do người. Đây là Leicester bá tức trang viên vũ hội, là một hồi việc trọng đại, không nên có bất luận cái gì không mau khắc khẩu. Đó là đối vũ hội chủ nhân mạo phạm. Bùi tương hít sâu một hơi, nàng sắc mặt trở nên cực bạch, hai má nhợt nhạt đỏ ửng hoàn toàn cởi ra đi. Nàng tựa hồ ở làm ra cực đại nhẫn mại. Sau một lúc lâu, nàng mới hướng tới vài vị quý phu nhân khẽ gật đầu ý bảo. Chư vị nói được có đạo lý, ta sắc thật quá mức với đại kinh tiểu quái có thể là uống nhiều quá một chút rượu, làm ta có vẻ có chút thất thố, quấy giày chư vị. Không sao, chúng ta đều lý giải được các tiểu thư, bất quá, ta còn là hy vọng, tất cả mọi người hẳn là học được như thế nào bảo trì phong độ, cùng với đề cao hàm dưỡng, ngàn vạn không cần học một ít hạ đẳng người thô lô diễn xuất. Bùi tương yên lặng gật gật đầu, nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bẹt nạt cùng ản bật phu nhân, cuối cùng nói, uống nhiều quá rượu, ta không quá thoải mái, các người tiếp tục thưởng cảnh đi. Ta muốn đi ít người địa phương hít thở không khí. Nói xong lời này, nàng hướng tới những người khác vội vàng hành một cái lễ, rồi sau đó liền hoảng không chọn lộ mà xoay người rời đi. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, vừa mới mở miệng giáo hấn bùi tương quý phu nhân lại lần nữa mở miệng. Bẹt nạt tiên sinh, ngươi có phải hay không nên trở về đến vũ hội đại sảnh đi, nơi đó có không ít tiên sinh chờ ngươi đâu, đi cùng bọn họ tán gấu một chút có quan hệ Hoa Kỳ để tài đi. Bẹt có chút lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái vị hôn thê rời đi phương hướng, hắn do dự trong chốc lát, vẫn là lựa chọn nghe theo vị này địa vị pha cao quý phu nhân kiến nghị, rời đi hoa hồng viên phản hồi trong nhà phòng khiêu vũ. Ngay sau đó, một đám tới thưởng cảnh phu nhân các tiểu thư cũng đều rời đi, từ đầu đến cuối, không có người phản ứng hẳn bật phu nhân. Các nàng sẽ dựa theo chính mình xử sự, sự tiêu chuẩn giáo dục lũ xì hợp kẹt tiểu thư, sẽ cho tâm viên ý mã Louis Bẹt nạt đệ bậc thang, lưu mặt mũi nhưng lại lựa chọn làm lơ ản bật phu nhân người như vậy. Bùi tương vẫn duy trì ẩn nhẫn bi thương biểu tình rời đi đám người, nàng bước nhanh đi qua hốn lượn đường nhỏ, thẳng đến phụ cận không còn có người, mới đỉnh chỉ đấu đá lung tung nệ bước. Một mình một người khi, nàng biểu tình lại lần nữa trở nên thản nhiên tự tại lên, lây xét thơ bá tức hoa viên cũng không phải là dễ dàng có thể thưởng thức đến, đêm nay trình diễn đến không sai biệt lắm, nàng cũng có thể thả lỏng trong chốc lát. Bùi tương khoan thai mà ngồi ở một trường, trường ghế vô thượng trong não hồi tưởng vừa mới mọi người biểu hiện nàng ngưng thần tự hỏi dần dần đem lực chú ý đặt ở ẩn mật phu nhân trên người không biết vì sao bùi tương tổng cảm thấy nữ nhân kia có chút vấn đề phía trước luân đôn xã giao quý thời điểm nàng đối bẹt nạt chú ý độ liền rất cao khi đó có lời đồn đãi nói nàng đặc biệt vừa ý pháp quốc nam tử cho nên mới vừa thấy đến tuấn mỹ ôn nhu bẹt nạt tiên sinh liền lập tức mất hồn mất vía không màng đối phương hú nước liên tiếp cuốn quýt si mê cùng đưa thu ba chính là đêm nay Sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Vị này Bẹt bật phu phụ nhân ở bẹt nạt rời đi Vũ hội đại sảnh lúc sau, cuốn lên người thứ hai tuyển làm Bùi Tương càng thêm để ý, bởi vì dựa theo Bùi Tương ngầm phỏng đoán, người kia chính là bẹt nạt cái gọi là đêm nay tấm mộc chi nhất, là dùng để cho hắn chia sẻ hoài nghi tầm mắt. Tuy rằng bẹt nạt chưa từng có đã nói với Bùi Tương ai là hắn tấm mộc, Bùi Tương cũng vẫn luôn phối hợp làm bộ chính mình không biết, nhưng nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ làm chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Đêm nay đẩy ra hai quả quân cờ, đã sớm ở bùi tương hoài nghi danh sách thượng, phía trước, nàng còn không qua có thể xác định bọn họ có phải hay không bẹt nạt người, nhưng là có đêm nay vũ hội, bùi tương lập tức liền xác định. Ma liên ở nàng vừa mới xác định không bao lâu, ản bật phu nhân liền quấn lên một trong số đó. Còn có chính là, ản bật phu nhân bên cạnh vài vị lao thân sĩ đang nói chuyện thiên thời điểm, đã từng dùng nạ bổ lệ ổng sóng lấy mã tên phát âm nói giỡn, lúc ấy, ản bật phu nhân là hơi hơi phiết một chút khỏe miệng. Tuy rằng nàng thực mau liền dùng chén rượu che lấp qua đi, nhưng ta hẳn là không có nhìn lầm. Bùi tương chậm rãi hồi ước vị kia ản bật phu nhân nhất cử nhất động, càng nghĩ càng cảm thấy, nàng cũng không phải cái loại này tùy tiện phóng đắng người. Đáng tiếc, ta lại không có càng thêm minh sát chứng cứ. Tổng sẽ không. Ản bật phu nhân chính là bẹt nạt trong miệng cái kia, cái gọi là nhìn chằm chằm họ xoay đồn người đi. Ta đây vừa mới ăn bài, xem như đánh bậy đánh bạn làm ăn bực phu nhân tự mình chứng thực bẹt nạt xác thật vẫn luôn dừng lại ở hoa hồng trong vườn. chẳng qua ở nàng đến hoa hồng viên phía trước, đàm phán một bên khác lấy xếp tơ bá tức đã đi trước rời đi. như vậy bẹt nạt biết dặn bực phu nhân thân phận sao? nếu ta không có đoán sai nói, bẹt nạt cùng ăn bực phu nhân nhiều lần tiếp xúc, có lẽ liền không chỉ là đơn phương cảm tình dây dưa. Bùi tương suy tư gần nhất mấy năm nay phát hiện, đem sở hữu manh mối đùa nghịch một lần, cảm thấy chính mình dần dần bắt được một ít manh mối. bất quá. Ta đó là đoán được cái gì, cũng tuyệt đối không thể biểu lộ ra tới. Dù sao, bệ nạn phân phó ta làm cái gì, ta liền chuyên tâm hoàn thành cái gì, tuyệt đối không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Liên ở bùi tương túi đầu tự hỏi sự tình thời điểm, từ một cái khác phương hướng đi tới cao lớn thân sĩ trùng hợp trông thấy một màn này, bởi vì thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Đơn từ nàng túi đầu tư thế tới xem, dường như ở ủ rũ cục đuôi giống nhau. Vịu kết tiểu thư, Bùi tương kinh ngạc ngừng đầu, đạt sĩ tiên sinh. Phi Tuy Ly ảm đạt Si bước đi đến bùi tương trước mặt, nhíu mày trầm giọng hỏi: Ngươi ở thương tâm? Bởi vì vừa mới ở hoa hồng trong vườn sự tình, Di, ngươi cũng thấy rồi. Bùi tương chớp chớp mắt, đung nhiên không biết nên như thế nào trả lời vị tiên sinh này vấn đề. Đạt sĩ si nương ánh trăng cùng ánh đèn cẩn thận quan sát một chút bùi tương thần sắc, phát hiện nàng nhìn qua thập phần bình tĩnh, chính là sắc mặt có chút tái nhợt. Bùi tương biết, hấp tấp chi gian, chính mình mặt bộ biểu tình cũng không có ngụy trang đúng chỗ. Mà nàng lại không bằng lòng tìm lấy cơ có lệ lừa gạt đạt sĩ tiên sinh, liền cười cười không nói gì. Đạt sĩ biểu tình ngược lại càng thêm ngưng trọng, hắn cũng không biết là hy vọng bùi tương thương tâm hảo, vẫn là không thương tâm hảo. Nếu là thương tâm nói, đã nói lên nàng cùng bẹt nạt là bởi vì lẫn nhau kính lẫn nhau ái mà định ra hồ nước, có chút thuần túy cảm tình tồn tại với này đoạn quan hệ chung. Nếu là không thương tâm nói, đã nói lên hắn khinh mộ cô nương cũng không có trong lòng có người, khá vậy đồng thời ý nghĩa nàng sắc thật hãm sâu ở phiền toái cùng nguy hiểm giữa liên ở đạt sĩ rồi dám muốn hay không mở miệng do hỏi thời điểm bùi tương đống nhiên nhắc tới một cái khác đề tài đúng rồi đạt sĩ tiên sinh mấy năm nay ngươi chú ý quá rốt giờ phải khảm tiên sinh sao hắn có hay không đánh cái gì ý đồ xấu đạt sĩ gật gật đầu năm trước mùa hè ta phát hiện hắn ý đồ tiếp cận giọt ra hà người bên cạnh ta lập tức chọc thủng hắn ti tiện tính toán sau đó đem hắn áp giải đến hắn chủ nợ nơi đó hắn hiện tại hoàn toàn hỏng rồi thanh danh Mọi người đều biết hắn là ma bài bạc cùng hoa hoa công tử. Kêu hắn hiện tại rửa cái gì mưu sinh đâu. Thong quân, kinh thương, vẫn là làm cu ly. Hắn chỉ có thể tự mình lao động mưu sinh. Ta dùng đạt sĩ gia tộc danh nghĩa thả ra tiếng gió, vĩnh viễn không tha thứ không khoan thứ hắn. Cho nên, có chút địa phương, tỷ như binh đoàn nếu là tính toán thu lưu hắn, đầu tiên muốn suy xét một chút đạt sĩ gia tộc thái độ. Người gần nhất có gặp qua hắn sao? Không có. Bùi tương hiểu rõ nghĩ thầm rót giờ và khảm quả nhiên trước tiên bị loại trừ, không có xuất hiện ở lòng buồn phụ cận. nàng phía trước suy đoán đúng rồi một bộ phận. hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. cảng tạ ở 202004011602482020040216 giờ 54 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. cảng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ 416085431 cái. cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 409171191 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thân an 140 bình, tô như 100 bình, 4194091145 bình, ly 12140 bình, thưa dạ 20 bình, ưu hoàng 18 bình, Z 217 cảm ơn tạ công tử 15 bình, hồ nhớ 13 bình, khoa khoa khoa, thủy mặc 10 bình, ẹ dịt 7 bình, ta ai uống rộng lạc, cải giỏi, mặc nhiễm nhẹ la 6 bình, siêu siêu việt việt việt cảng gá bầu, Lang tiên sinh à, nho bánh kem, lê hiểu năm bình, hiểu xanh có lễ, cúc hoa xứng đậu xanh ba bình, biển sao, vang ác, khắc kim sử lòng ta như đau rảo hai bình. Mối tân bạch đào cùng lê, ma pháp thiếu nữ cam nói phu, 360 250140, xỉn xịn linh, tử công, 41895708, tu quá, thao thiết, ngàn mạch sao trời, ngọt trà nhi, 416085431 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực chương 35. Bởi vì bùi tương mấy vấn đề, đạc sĩ cũng đưa ra trong lòng nghi hoặc. Vì cách tiểu thư, ngươi thật sự nhận thức rót giờ và cảm Ta phía trước đã làm một ít điều tra, phát hiện. Ngươi cùng hắn cơ hồ không có sinh ra giao thoa khả năng tính, còn có chính là, ngươi đối ta cùng rót giờ và khảm tiên sinh chi gian quá vãng, tựa hồ quá mức hiểu biết. Ta sắc thật không quen biết rót giờ và cảm tiên sinh, đến nỗi ta vì cái gì sẽ biết những cái đó sự. Bùi tương ánh mắt thoáng dao động một chút. Nàng theo bản năng mà cổ cổ gương mặt, mày hơi ninh. Đặc sĩ tiên sinh, là cái dạng này. Vì các tiểu thư, ta muốn nghe nói thật, nếu hiện tại không có phương tiện nói, liền không cần giải thích. Đặc sĩ ở Bùi Tương tổ chức hảo ngôn ngữ phía trước, đồng nhiên ra tiếng đánh gãy nàng giải thích. Hắn cũng không biết chính mình khi nào như vậy hiểu biết Bùi Tương rất nhỏ biểu tình, vừa rồi nhìn đến nàng kia liên tiếp động tắt nhỏ, đặc sĩ phản ứng đầu tiên chính là, cô nương này lại muốn bắt đầu biên chuyện xưa. Bùi tương nhưng thật ra không có bị người vạch trần xấu hổ, nàng ngược lại nhõn miệng cười, vương tinh tế xanh nhạt ngón tay điểm điểm chính mình gương mặt. Đặc sĩ tiên sinh, ta nếu là thật sự nghiêm túc biên chuyện xưa, liền sẽ không làm người phát hiện này đó sơ hở. Ta đêm nay có chút mệt, thật sự không nghĩ tiếp tục động cân não, cho nên, ta vừa rồi những cái đó phản ứng không phải tính toán nói tân lời nói dối lừa người, mà là ở tự hỏi, ơn, ta có thể tìm cái cái dạng gì hảo lấy cớ, đem không có phương tiện trả lời để tài xóa qua đi. Bùi Tương nói có chút vô lại, nhưng nàng khỏe mắt đôi lông mẩy gian thẳng thắn thành khẩn cùng nhẹ nhàng, lại kỳ diệu mà bình ổn tuy tùy lìảm đạt sỉ trong lòng nặng nề. Hắn thở phào ngực buồn bực, lại đến gần hai bước. Lần này hắn đứng ở trường chiếc ghế chính phía trước, cùng Bùi Tương gần trong găng tớp. Bùi Tương ngửa đầu, đối tượng đạt sỉ tiên sinh buông xuống tầm mắt. Ngươi luôn là có rất nhiều bí mật, dịu kẹt tiểu thư. Nhưng ta đối với ngươi có vượt mức bình thường dung nhận chi tâm, cho nên ngươi nếu là không nghĩ đối ta thẳng thắn cái gì liền Thỉnh bảo trì im miệng không nói cùng mỉm cười đi. Bùi Tương quả nhiên đối với Đạt Sĩ Tiên Sinh lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, theo sau, nàng vô vô bên cạnh chỗ trống. Đạt Sĩ Tiên Sinh, ngươi nếu là không cảm thấy lãnh nói, có thể bồi ta ngồi trong chốc lát sao? Đạt Sĩ trầm mặc một chút, rồi sau đó ở trường chiếc ghế một chỗ khác ngồi xuống. Bùi Tương nhẹ nhàng dậm dậm chân, lại ngửa đầu nhìn trong chốc lát bầu trời đêm, nàng đỗng nhiên nghĩ đến đêm nay ánh trăng thật đẹp câu kia kinh điển thổ lộ câu nói nhịn không được nhẹ nhàng còn con khỏe miệng nàng tưởng nàng nếu là hiện tại cùng đạt sĩ tiên sinh nói những lời này cũng coi như là chính miệng đối nam thần thổ lộ qua đi tuy rằng thổ lộ đối tượng có lẽ vinh viễn sẽ không biết này một câu khen ngợi ánh trăng lời nói sau lưng còn có càng khắc sâu hàm nghĩa hưu kết tiểu thư ân ngươi còn chuẩn bị hồi hoa kỳ sao đúng vậy trước mắt mới thôi ta là như thế này kế hoạch đạt sĩ sừng sốt một chút lập tức nhạy bén hỏi trước mắt mới thôi Ngươi cảm thấy ngươi kế hoạch sắp sửa phát sinh biến động. Bùi tương nghĩ đến vị kia án bật phu nhân, nghĩ đến bẹt nạt ngày gần đây tới liên tiếp động tác, trong mắt xẹt qua một mà suy nghĩ sâu xa. Đặc sĩ tiên sinh. Ta còn phải nhìn nhìn lại, có lẽ, ta sẽ không thể không lưu tại bình lần. Bùi tương trả lời làm đặc sĩ hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Vì cách tiểu thư, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ làm chút cái gì sao? Có quan hệ. Ngươi cùng Louis bẹt nạt tiên sinh chi gian sự tình. Bùi Tương nghiêng đầu nhìn thoáng qua thần sắc thành khẩn anh tuấn thân sĩ, bên môi luyện cự chi từ bỗng nhiên liền nói không ra khẩu. Hắn đêm nay nguyện ý xuất hiện ở chỗ này, nguyện ý ngồi xuống cùng nàng tâm sự, cùng với hắn gần đây đủ loại biểu hiện, đều làm Bùi Tương không thể không nhìn thẳng vào một chút sự tình. Nàng nghiêm túc tự hỏi một chút, cảm thấy lại thiếu những người này tỉnh cũng không có gì ghê gớm, nàng tổng phải hồi báo hắn. Huống hồ, nàng xác thật không muốn cùng hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn, hắn cùng nàng Nếu là không có lẫn nhau chi gian thua thiệt cùng ân nghĩa, chẳng phải là muốn trở thành chân chính người lạ người. Đặc sĩ tiên sinh, ngươi cảm thấy ta hôn ước xuất hiện vấn đề. Rõ ràng. Đơn giản là đêm nay ản bật phu nhân. Không chỉ có như thế. Phi tuy lì ảm đặc sĩ thanh âm có chút khẳng khàn, ta có rất nhiều hoài nghi cùng suy đoán, rất nhiều lo được lo mất. Chính là đêm nay, hoa hồng trong vườn một màn đã cũng đủ làm ta thấy rõ một ít việc thật. Lucy tiểu thư, lấy ngươi tính tỉnh. Nếu là thật sự trả giá chân tình chân ý, tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật rời đi. Ta Tính tỉnh. Bùi Tương cười nhẹ, phảng phất không có lưu ý tới Tây Lặng lẽ thay đổi xưng hô. Ở Đan sĩ tiên sinh xem ra, ta nếu là thiệt tình yêu say đắm bên nạc, đêm nay ta, ừm, ở phát hiện hắn cùng hạn Bật Phu nhân ái mỗi không rõ thời điểm, sẽ như thế nào làm đâu. Đan Xỉ nhắm mắt, nghiêm túc suy tư trong chốc lát đuổi Tương vấn đề, bên môi chậm rãi lộ ra một mặt rung túng độ cung. Nếu là có rất nhiều người ở đây, Tựa như đêm nay như vậy, ngươi sẽ không hoảng không chọn lộ mà chạy trốn, một mình một người tránh ở loại này thanh tịnh địa phương thổi gió lạnh. Ngươi sẽ duỗi thẳng lưng một lần nữa trở lại vũ hội chung đi, khoái hoặc vui sướng mà tiếp thu mặt khác tuổi trẻ thân sĩ mời vũ, trở nên càng thêm quang thải chiếu nhân. Đến nỗi như thế nào giải quyết yếu đất, đau sót hoặc là hoán hận như vậy cảm xúc, kia đều là vũ hội chuyện sau đó. Đương nhiên, không thể thiếu tất yếu trả thù, hôn nước cũng sẽ không tiếp tục tổn tụ. Bùi tương giật mình. Đạt sĩ miêu tả cảnh tượng sắc thật phi thường phù hợp nàng tâm ý. Nếu là thật sự bị phản bội, ta lựa chọn cùng phản ứng, nhất định sẽ giống như đạt xỉ theo như lời như vậy. Kia nếu là không có rất nhiều người vây xem, chỉ có một mình ta đụng vào như vậy ái mọi trường hợp đâu. Bùi tương rất có hưng thú mà nhún mày. Cái này giả thiết nhưng thật ra làm đạt sĩ lộ ra trần chờ thần sắc, hắn thử mà phân tích nói. Ta cảm thấy, nếu lũ xỉ tiểu thư thân thủ đủ tốt lời nói, nói không chừng sẽ xông lên đi tấu hắn một đốn. Nhưng là, lớn hơn nữa khả năng tính là, ngươi sẽ yên lặng rời đi cũng làm bộ không biết, sau đó tìm cơ hội giải trừ hố nước tìm kiếm cơ hội trả thù đối phương. Bùi tương nhưng thật ra không có đánh giá đạt sĩ này đó phân tích chuẩn sắc cùng không, mà là mang theo ý cởi oán giận nói. Vì cái gì ở đạt sĩ tiên sinh cảm nhận chung, ta liền nhất định phải trả thù đâu, ta thế nhưng là cái loại này có thủ tất báo người sao. Nay thật có chút không xong đạt sĩ tiên sinh, ngươi đây là ở nghi ngờ ta thuộc nữ giáo dưỡng nha. Đạt sĩ không tiếng động mà cười cười, cũng không tính toán vì chính mình quan điểm cái cỏ. Tuy rằng ở lúc ban đầu thời điểm, hắn lấy làm tự hào sức phán đoán lần nữa bởi vì bùi tương làm bộ làm tịch mà sai lầm, nhưng là trải qua nhiều lần giáo hấn cùng mấy năm nay lắng động lại nghĩ lại, hắn cảm thấy, hắn đại khái có thể đem bên người cái này cô nương xem minh bạch. Mặc dù không rõ ràng lắm nàng mỗi một sự kiện, nhưng là hắn đối nàng tính cách cùng năng lực, vẫn là sẽ có nhất định hiểu biết. Nhẫn nhục chịu đựng cùng ép dạ cầu toàn. Tựa hồ chưa bao giờ từng tồn tại với nàng nhân sinh từ điện giữa, nàng nếu là cái nam nhân, đặt suy si tưởng, đại khái càng thích ở chính đàn rào phong rào vũ đi. Mặc dù xuất thân hạn chế nàng, nàng cũng có thể tránh ra một mảnh trời cao biển rộng tới. Bùi tương tự nhiên không biết bên người người đối nàng này phiên tưởng tượng cùng đánh giá, nàng nhẹ nhàng gõ chiếc ghế, trong lòng tất cả đều là mới lạ cùng vui sướng. Có người đem nàng cân nhắc thấu, theo lý thuyết, này cũng không phải một kiện đặc biệt tốt sự. Đặc biệt là đối nàng loại tính cách này cẩn thận người tới nói, quá không có cảm giác an toàn. Chính là, nếu là người này là phì tùy lì ảm sĩ, si, bùi tương trong lòng chính là một loại khác cảm thụ, nàng không những không có sinh ra mâu thuẫn cảm xúc cùng âm thầm phong bị, ngược lại bông nhiên có một loại tìm được bỏ neo cảng bình yên cùng thả lỏng. Đặc sĩ tiên sinh, ngươi hiện tại biết ta cùng bẹt nạt hôn ước có vấn đề, vậy ngươi muốn làm cái gì đâu? Giúp ta giải trừ nó. Đặc sĩ không có lập tức trả lời bùi tương vấn đề. Mà là quan tâm mà nhìn thoáng qua trên người nàng đơn bạc vũ váy. "Ngươi lạnh không?" "Có một chút." Tuy rằng bá tước phủ người hầu ở ghế dài hạ tăng thêm giữ ấm phương tiện, nhưng là giống như tác dụng không lớn. Bùi Tương rời đi trong nhà phía trước đã phủ thêm một cái rắn chắc đại áo choàng, nhưng đối với cái này mùa ban đêm tới nói, độ ấm vẫn là có chút thấp. "Kia chúng ta trở về đi thôi." Vừa đi vừa nói chuyện, "Ngươi nếu là vẫn luôn ngồi ở chỗ này, ngày mai khẳng định muốn sinh bệnh." Bùi Tương gật gật đầu, lại dầm dầm chân sát thật, ra tới đến đủ lâu rồi, cũng đủ ta bình phục kích động cảm xúc. đến đây đi, đại sĩ tiên sinh, chúng ta tiện đường đi lấy tơ bá tước pha lê mái vòm nhà ấm trồng hoa dạo một dạo, bỏ lỡ đêm nay, nói không chừng rất khó lại có cơ hội tham quan nơi đó. đại sĩ vươn cánh tay, làm bùi tương kéo hắn đi, hai người lại lần nữa dựa gần, bùi tương có thể cảm nhận được bên người nam nhân nhiệt độ cơ thể, tâm tình trở nên càng thêm hòa hoãn. lục kết tiểu thư, ngươi bây giờ còn có cần thiết duy trì hôn ước ý nguyện sao? Không biết khi nào, đại khái là bởi vì rời đi kia trường trường chiếc ghế, rời đi cái kia thanh tịnh ẩn nấp một phương thiên địa, đạt sĩ lại không giấu vết mà đổi về đối bùi tương xưng hô. Bụi tương nhẹ nhàng ân một tiếng, bên người đồng bạn bước chân hơi đốn. Bụi tương dường như không có phát hiện, đồng dạng, cũng không có giải thích nàng cần thiết duy trì hôn ước nguyên nhân, mà là hướng đạt sĩ đưa ra một cái thỉnh cầu. Đạt sĩ tiên sinh, ở năm nay cuối xuân đầu hạ thời điểm, ngươi có thể cho ta làm đảm bảo người sao? Đạt sỉ không có dò hỏi Bùi tương muốn hắn đảm bảo cái gì, chỉ là trầm ổn gật gật đầu. Hắn đáp ứng đến như vậy thông khoái, ngược lại làm Bùi tương tâm tình phức tạp, cảm thấy cái gì đều không nói rõ chính mình rất chán ghét. Nàng thoáng do dự trong chốc lát, liền làm ra bảo đảm. Đạt sỉ tiên sinh, năm nay tháng 6 phân trước sau, ta trên người hôn nước nên tự động giải trừ. Đến lúc đó, ta khẳng định sẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng hết thảy. Đến nỗi thỉnh ngươi làm đảm bảo chuyện này, là ta muốn cho chính mình qua đến thoải mái tự tại một ít sẽ không làm ngươi liên lụy tới chuyện phiền tai trung. Ta biết ngươi làm người, cho nên mới dám ứng thường ngươi. bất quá, ngươi tiểu thư, ngươi có thể bảo đảm ở giải trừ hôn ước trong quá trình, ngươi danh dự sẽ không quá mức bị hao tổn. ngươi sẽ không gặp đến không công bằng đối đãi. Ta xác định, đạt sĩ tiên sinh. dọc theo đường đi nói chuyện, hai người một lần nữa về tới pha lê nhà ấm trồng hoa trùng, bùi tương cảm thấy ấm áp nhiệt khí nên diện mà đến, làm nàng lạnh leo thủ túc dần dần ấm lại, chính là. Này độ ấm lại không có bên người nam sĩ trên người tản mát ra nhiệt lượng làm người an tâm Tháng 6 phân tự động giải trừ Đặc sĩ hơi hơi như mày, hôn ước tự động giải trừ khả năng tính liền như vậy mấy cái Nhất thường thấy tình hình chi nhất, chính là hôn ước đối tượng bất hạnh gặp nạn Phi tuy lì ảm đặc sĩ hồi tưởng một chút hắn nhìn thấy Louis Bernard Vị tiêu tiên sinh nhìn qua thập phần khỏe mạnh, cũng không giống lâu bệnh quân thân bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bùi Tường, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, bùi Tường vô tội nhìn lại hắn. Vìu tiểu thư hẳn là sẽ không làm ra quá kích hành động đi. Đương nhiên sẽ không. Nhưng vì cái gì, ta chính là cảm thấy nhà ấm trồng hoa độ ấm muốn so bên ngoài lạnh một ít, nô, no, lạnh bớt. Hai người xuyên qua pha lê nhà ấm trồng hoa, trên đường thỉnh thoảng lại gặp được nhận thức khách gỡ, đại gia dừng lại cho nhau gật đầu thăm hỏi sau, lại từng người tách ra tiếp tục thưởng cảnh toàn bộ. Lúc này, đặc sĩ lại hỏi một lần ban đầu vấn đề. Vìu tiểu thư, ta khi đó dò hỏi ngươi có phải hay không ở thương tâm. Ngươi không có trả lời ta. Bùi tương bật cười, nói thật, ta là có một ít thương tâm. Tại bên người nam sĩ trở nên càng thêm cứng đờ phía trước, bùi tương không nhanh không chậm mà nói. Đương nhiên, ta thương tâm không phải bởi vì vị kia bẹt nạt tiên sinh, mà là bởi vì ta phát hiện một ít phía trước bỏ qua sự tình, cảm thấy chính mình bị lừa gạt, mới thương cảm một lát. Đặc sĩ bả vai không tự giác mà thả lỏng đi xuống, hắn không có tiếp tục truy vấn bùi tương xem nhẹ sự tình gì, bởi vì hắn đã ý thức được này lại đề cập đến bùi tương không muốn nói cho hắn một ít bí mật vô luận như thế nào chúng ta vẫn là bằng hữu thỉnh không cần đem đến từ bằng hữu quan tâm cùng trợ giúp coi như gánh nặng có lẽ có một ngày ta cũng sẽ hướng ngươi xin giúp đỡ đây là tự nhiên bất quá đạt sĩ tiên sinh ta hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không yêu cầu ta trợ giúp đạt sĩ thần sắc nhàn nhạt mà lên tiếng không có nói thêm nữa cái gì kỳ thật đối bùi tương tới nói một ít việc không thể quá nhiều tiết lộ cho đạt sĩ tiên sinh nguyên nhân Cũng không phải bởi vì những cái đó sự là bí mật, mà là bởi vì còn không xác định. Nàng cũng không muốn dùng một ít mơ hồ suy đoán nhiều loạn đạt sĩ tiên sinh bình tĩnh sinh hoạt, nàng vẫn luôn không có quên lúc trước muốn bảo hộ người nào đó quyết tâm, nàng đến nay sở làm hết thảy đều không rời đi cái này ước nguyện ban đầu. Lúc trước, Bùi Tương cùng Bẹt Nạt làm ra ước định thời điểm, Bẹt Nạt nói cho Bùi Tương, hắn cũng không tưởng dựa theo láo Bẹt Nạt các hạ cho hắn an bài đã định con đường đi xuống đi không nghĩ đem nhân sinh lãng phí ở cái gọi là ngày cũ tôn vinh cùng vương triều phục hồi thượng. Hắn là ở Hoa Kỳ thổ địa thượng lớn lên tự do người, hắn không nghĩ bị những người khác nhân sinh lý tưởng trói buộc cả đời, cho nên, hắn muốn tránh thoát những cái đó âm thầm thế lực, đạt được lâu lâu dài dài an bình, cho nên, hắn hy vọng Bùi Tương có thể giúp hắn. Đương nhiên, hắn như vậy giảng, Bùi Tương khẳng định không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Ở tiếp được ở Trung Trung, Bùi Tương dần dần phát hiện, Bẹt nạt sắc thật không phải thiệt tình tham dự những cái đó vương đảng phần tử phục hồi hoạt động nhưng hắn cũng không có giống hắn theo như lời như vậy tính toán vô cùng đơn giản mà thoát thân rời đi ở hắn cố ý vô tình ám chỉ dẫn đường hạ Bùi tương nhận thấy được Bẹt nạt gia hỏa này không chỉ là phản cảm lão Bẹt nạt tín ngưỡng hắn phản kháng kỹ thuật phi thường hoàn toàn thế nhưng trở thành nạ bộ lệ ổng hoàng đế cá nhân người sùng bái Louis Bẹt nạt là Bẹt nạt trong gia tộc tuyệt đối kẻ phản loạn Bùi tương phát hiện nào đó dấu hiệu sau liền cảm thấy chính mình chậm rãi xem Minh Bạch Louis Bernard, lĩnh ngộ hắn làm một chút sự tình nguyên nhân cùng buồn ý từ mặt ngoài xem hắn đúng là tích cực tham dự Vương Đảng Phần Tử các loại hoạt động vì một ít đồng minh giả danh đích lợi nhưng là mỗi khi tới rồi thời khắc mấu chốt hắn hoặc là thất bại hoặc là đem nguy hiểm chuyển rời đến mặt khác đồng đảng trên người xảo trá âm hiểm dị thường gần nhất mấy năm nay hắn ở Vương Đảng Phần Tử Trung địa vị càng ngày càng cao quyền lợi càng lúc càng lớn thậm chí được đến bỏ sấy đồn như vậy danh hiệu Nhưng thực tế thượng đâu, nếu là không có hắn âm thầm quấy rối rất nhiều bí mật hành động nhân viên căn bản sẽ không bại lộ, rất nhiều thứ vật tư giao dịch cũng sẽ không nửa đường gián đoạn. Louis Bernard loại này song trọng thân phận, làm bùi tương một lần cho rằng, nàng đến chờ đến Pháp quốc vị kia hoàng đế thất bại thoái vị, mới có thể kết thúc nàng cùng Bernard tư nhân giao dịch, cho nên, nàng chưa từng có suy xét quá chính mình cá nhân cảm tình vấn đề. Lúc trước nếu lựa chọn con đường này, lựa chọn ở trong lúc nguy hiểm cướp lấy phong phú ích lợi, liền ý nghĩa. Nàng muốn từ bỏ rất nhiều thuộc về người thường hạnh phúc, đối với điểm này, đùi tương xem đến phi thường rõ ràng. Cùng lúc đó, đùi tương cũng làm hảo cùng bét nạt toàn nhiều năm chuẩn bị tâm lý, chờ đến vị kia truyền kỳ nhân vật cuối cùng lĩnh biệt coi đời. Nàng tin tưởng, Louis bét cũng nên có tân nhân sinh theo đuổi, chính là, vậy cùng nàng không quan hệ. Hướng hồ, chu toàn nhiều năm cũng không ý nghĩa lãng phí thời gian, chính thích hợp ta đánh chuyện tốt nghiệp cơ sở, cũng kinh doanh gia thuộc về chính mình nhân mạch cùng thế lực nàng sẽ làm chính mình ở loạn cục trung toàn thân mà lui, nàng thậm chí đều kế hoạch hảo, nếu là gặp được tệ nhất tình huống, nàng nên như thế nào đoạn đuôi cầu sinh. Chính là, ở Leicester 3 tức vũ hội thượng phát hiện, làm bùi tương bỗng nhiên ý thức được, nàng phía trước vẫn là làm bẹt nạt lầm đạo. Nàng nguyên tưởng rằng, bẹt nạt là nạ bổ lệ ổng hoàng đế cá nhân người sùng bái chuyện này, kỳ thật là Louis bẹt nạt ở cố tình lầm đạo nàng. Nàng hôm nay nếu là không có hoài nghi ản bật phu nhân thân phận có lẽ liền sẽ bị từ đầu tới đuôi chẳng hay biết gì. Tương lai, chờ nàng bình an thoát thân thời điểm, nàng sở dựa vào liền không phải lực lượng của chính mình, mà là Louis bẹt nạt mềm lòng cùng thành tin. Tuy rằng đồng dạng sẽ có cái không tồi kết cục, nhưng là cái loại này yếu ớt cân bằng trạng thái, cũng không phải bùi tương yêu cầu. Nàng làm sao dám đem chính mình an toàn thành lập ở một người khác lương tâm thượng, nàng sở hữu hết thảy đều không nên dựa vào người khác bố thí ấy nấy mà thu hoạch lấy. Nếu, Ản bát phu nhân chính là pháp quốc bên kia phái ra nhìn chằm chằm vương đảng phần tử chạm gác ngầm, mà nạt louis lại có tâm đến cậy nhờ đối phương nói chuyện đêm nay liền không nên như thế ăn bài. louis nạt cùng lizette tơ bá tức nói không nói thành giao dễ, không có người thứ ba biết được. nhưng là, Ản bát phu nhân quấn lấy nạt cả một đêm sự, Ản bát phu nhân quấn lấy kia hai cái tấm một sự, mặt khác vương đảng phần tử tất nhiên xem đến rõ ràng. chờ vũ hội một kết thúc, nếu là kia hai quả quân cờ chúng có người đã xảy ra chuyện. Vậy cơ hồ bại lộ án bật phu nhân chân chính thân phận, rút dây động dừng, từ án bật phu nhân cái này đột phá khẩu bắt đầu, vương đảng phần tử nói không chừng sẽ tìm hiểu nguồn gốc phản giết bằng được. nay một tới một lui, hai bên đánh giá cùng xung đột liền sẽ tăng lên, như vậy, ai cũng không có dư thừa tinh lực tiếp tục chú ý lấy xét tơ bá tức bên này, chú ý hắn hay không đáp ứng rồi vũ khí buôn lẩu buôn bán. Nghĩ đến đây, bùi tương kinh ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng ở chính mình giả thiết thượng tiếp tục thâm nhập tự hỏi Louis Bernard đem ảnh lần bên này vương đảng phục hồi thế lực cùng nạ tổ lệ ổng mật thám thế lực trộn lẫn đến nghiêng trời lấy đất, lưỡng bại câu thương, rồi sau đó, hắn sẽ đem này phê vũ khí vận chuyển đến nơi nào. Hắn có thể hay không nhân cơ hội tăng lớn hắn ở vương đảng phần tử chung lời nói quyền, cấp lấy càng nhiều quyền bính. Sau đó, từ nội bộ tiến thêm một bước tan rã cái này thế lực. Nếu, Bernard vừa không là vương đảng phần tử, cũng không phải nạ tổ lệ ổng người xung bái, hắn là kẻ thứ ba thế lực người hoặc là thủ lĩnh đâu Hắn nếu là đã sớm xây nhà bếp khác, muốn dùng chính mình phương thức cứu vớt pháp quốc, như vậy hắn nên làm như thế nào đâu. Bùi tương nghiêm túc hồi ức Louis bẹt nạt gần nhất ở bận rộn sự tình, tuy rằng không thể khuy đến toàn cảnh, nhưng cũng cảm thấy được tam, bốn phần chân thật đổ vật. Đại khái là bởi vì, bẹt nạt cảm thấy ta đã bị hắn lầm đạo thành công, cho nên mới không có nhiều hơn phòng bị. Hắn xác thật hơi kém liền thành công, ta phía trước thật sự không có khả nghi. Bẹt nạt đống nhiên tới London, lại tìm mọi cách bài trừ dị kỷ tăng thêm hắn ở vương đảng phần tử chung lời nói quyền, hắn muốn làm cái gì? Hắn phải làm đến sự tình, tất nhiên cùng hiện tại thời cuộc có quan hệ. Bùi Tương không thể rõ ràng mà nhớ lại trong lịch sử mỗi một sự kiện, nhưng nàng dựa vào một ít mơ hồ ký ức dẫn đường, hơn nữa mấy năm nay đi theo bẹt nạt bên người nghe được nhìn đến sự tình, tổng có thể so sánh những người khác càng dễ dàng phán đoán ra một ít đại sự hướng đi. Tỷ như anh Mỹ Chi Gian lần thứ hai chiến tranh, tỷ như nạ bộ lệ ổng muốn tấn công nước Nga, Này hai khởi chiến tranh từng mơ hồ tồn tại bùi tương trong đầu, nhưng nàng không nhớ được chi tiết. Chính là, ở tự mình tiếp xúc đến thời đại này đại lượng tin tức tình báo sau, mơ hồ ký ức trở nên tiên minh lên, xác định không được chi tiết bắt đầu rõ ràng, mấu chốt nhất chính là, nàng biết kết cục. Dựa theo kết cục phản đẩy quá trình, cũng đủ làm nàng suy đoán ra một chút sự tình, làm được biết trước. Nếu, Bernard Louis muốn nhân cơ hội phát triển lực lượng của chính mình, hắn tất nhiên đang đợi một cái thiên thời địa lợi nhân hòa hảo thời cơ. Cái này hảo thời cơ một khi buông xuống, hoặc là xuất hiện manh mối, Bẹt Nạt liền sẽ nhanh chóng ra tay. Bùi Tương không biết Bẹt Nạt hay không tìm được rồi cái kia thời cơ, nhưng nàng thử dựa theo Bẹt Nạt ý nghĩ suy xét vấn đề sau, phát hiện ở không lâu tương lai, liền sẽ xuất hiện một cái làm Bẹt Nạt hưng phấn cũng vừa lòng cơ hội. Tháng 6, Nạp Bổ Lệ ổng sẽ tự mình xuất quân đối Nga chinh chiến, ta nhớ rõ, trận chiến tranh này bắt đầu không lâu, khiến cho nước Pháp bại cục sơ hiện, ở Paris, khắp nơi thế lực ngủ đông đã lâu. Đều sẽ bắt lấy loại này thời cơ làm một ít động tác. Bẹt nạt tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt, hắn sẽ mang theo người của hắn, hắn tiền cùng hắn vật tư chiến lược phản hồi Pháp Quốc. Hắn là cái có dã tâm nam nhân, hắn nếu là muốn thực hiện trong lòng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, liền tuyệt đối không thể vẫn luôn ở nước ngoài du tẩu điều khiển từ xa, hắn nhất định muốn thay hình đổi dạng, lặng lẽ phản hồi đến hắn đồng bảo bên người đi. Khi đó, chính là ta cùng hắn hòa bình chia tay, giải trừ hôn ước cơ hội tốt. Chính là ta phải đề phòng hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, tưởng đem ta lộng tới pháp quốc đi, hoặc là những cái đó bị hắn từ bỏ giải rác thế lực cho cùng rất dẫu cảm thấy ta dễ khi dễ, tính toán lấy ta xì hơi. Ta phải làm một ít người cảm thấy, đụng đến ta đại giới quá cao, đoạt được quá tiểu, căn bản không đáng ở ta nơi này lãng phí sức người sức của. Như vậy mấy năm nay ta đã thành công mà làm được không tiếp xúc bất luận cái gì trung tâm bí mật, làm người cho rằng ta chính là bét nạt bãi ở bên ngoài thủ thuật che mắt. Kỳ thật. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm là như thế. Nếu ta không có chính mình hạt cân nhắc nói. Thích hạt cân nhắc bùi tương nghiêng đầu nhìn thoáng qua đạc si, được đến đối phương một cái nghi hoặc ánh mắt, bùi tương lắc đầu cười cười, tiếp tục sửa sang lại chính mình ý nghĩ. Nếu ta đối bẹt nạt suy đoán đều là chính xác nói, ta đây hiện tại yêu cầu làm, chính là làm những cái đó người có tâm cảm thấy, đả kích cũng khống chế ta cái này bên ngoài thượng vị hôn thê, sẽ làm bọn họ trả giá mất nhiều hơn được ngẩng cao đại giới, là thập phần phiền toái sự tình Ở Leicester ba tức Vũ hội nửa đoạn sau, Bùi Tương một bên ứng phó Vũ hội thượng người quen, một bên tự hỏi như thế nào bảo hộ chính mình. Kỳ thật, ta hiện tại suy đoán bẹt nạt là kẻ thứ ba thế lực, đều là căn cứ vào giả thiết cùng phỏng đoán. Ta cho rằng, hắn tưởng khơi mào mặt khác hai bên thế lực đấu tranh, do đó ngồi thung ngư ông thủ lợi. Nhưng trước mắt tới xem, còn không có càng thêm có sức thuyết phục chứng cứ xuất hiện, phần lớn là ta chống dung phỏng đoán. Bất quá, chuyện này cũng sẽ không quá muộn phát sinh. Ta chỉ cần chú ý kê tiếp mấy ngày báo chí cùng nghe đồn thì tốt rồi. Có phải hay không phù hợp ta dự thiết, vài ngày sau liền thấy rốt cuộc. Rồi sau đó, ta cũng nên cho chính mình an bài đường lui. Nghĩ này đó đồng thời, bùi tương cũng không có quên quan sát ản bật phu nhân. Nàng tâm mắt phi thường rõ ràng thả quan minh chính đại, nhưng không có khiến cho những người khác tò mò, bởi vì thời gian dài như vậy đi qua, cũng đủ vũ hội thượng mặt khác khách khứa hiểu biết đến hoa hồng trong vườn hương diễm hai tiếng. Đạt sĩ vẫn luôn không có rời đi bùi tương bên người Hắn lấy bằng hưu thân phận bồi nàng Tuy rằng biết nàng cũng không có bởi Vì bẹt nạt sự tình mà buồn bã thương tâm Nhưng là đã xảy ra như vậy không thoải mái sau Bùi tương tổng muốn thừa nhận Một ít đồng tình thương hại hoặc là cười nhạo tầm mắt Đặc biệt, lúc này bẹt nạt Còn ở cùng ạn bật phu nhân dây dừa không rõ Ta nếu là phóng nàng Lẻ loi một người ở chỗ này Vậy quá lênh khốc, nàng rộng rãi bình tĩnh Là nàng chính mình sự, ta lại không thể thờ ơ. Ít nhất Những cái đó lắm mồm các vị nữ sĩ nhìn đến ta đứng ở nàng bên người, liền sẽ thu liễm khởi khó coi sắc mặt, trở nên ôn nhã hiền lành lên. Bùi tương cũng đã nhận ra đạt sĩ không tiếng động duy trì cùng yên lặng làm bạn, nàng loạn trọng ly chung rượu ngon, đồng nhiên cảm thấy đêm nay vũ hội thật sự không tồi. Đối với bẹt nạt thân phận, nàng có tân phát hiện, có thể kịp thời điều chỉnh những đối phương thức. Đối với đạt sĩ tiên sinh, nàng đồng dạng xác định một ít việc, ở hắn nguyện ý thừa nhận nguy hiểm đi hướng nàng thời điểm bùi tương liền quyết định. Nàng muốn ở trong lòng cho hắn lưu một cái đặc thù vị trí. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Càng tạ ở 2020, 2020 16 giờ 31 54 24 16 31 35 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ninh hố hố không phải củ cải một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phế trạch 230 bình, một mổ một uống 112 bình. Ninh hô hô không phải củ cải 100 bình, một xa nhất thế giới một diệp một bồ đề 50 bình, Siêu siêu, khâm ấm 20 bình, 10 tháng 7 năm 15 năm bình, đại trống không mây bay 12 bình, ta ai uống rộng lạc 4437540310 bình, mặc Nhiễm nhẹ la 6 bình, bốn điều lông mày lục tiểu kê, thủ chu rượu, cửu cửu công tử 5 bình, cá trong chậu 275614272 bình, mặc theo gió, hoàng liên, tường hoa an bình, cây đậu, nho bánh kem, bắc có lâm, cung hoa sứng đậu xanh. Thu Quá, Tương Lai, Phùng ở lòng bàn tay Tiểu Tiên, mặc Thành Liều Yên không người thường, Thu Quang, 23880029, Bạch Đào Trà, Lê Viên Yến, là ly đại nhưng vị một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 36 Lê Sết Tơ 3 tức vũ hội sau khi kết thúc, Nhật Tử lại quy về bình tĩnh. Hôm nay sáng sớm, Bùi Tương ngồi ở nhà ăn ăn bữa sáng, quản gia đưa tới cùng ngày báo chí, đặt ở tay nàng biên. Có cái gì mới mẻ sự sao? Bùi tương buông trong tay giao nĩa, nhặt lên một phần báo chí triển khai đọc. Bẹt nạt đi vào nhà ăn, một bên sửa sang lại nút tay háo một bên nói tiếp đáp. Có thể có cái gì mới mẻ sự, còn không phải những cái đó lời lẽ tầm thường cùng công kích mang chiến. Người xem này đó phía chính phủ tiếng nói sáng tác văn trường, còn không bằng nhìn xem đương thời nhất lưu hành tiểu báo. Nói không chừng còn có thể phát hiện chút có ý tứ đồ vật đâu. Bùi tương không khách khí mà chừng hắn một cái. Lưu hành tiểu báo thượng nhất có ý tứ nội dung chính là đến từ Hoa Kỳ nước Pháp quý tộc hậu duệ cùng ăn bật thẩm phán vũ mị thê tử mỗi ngày pha trộn ở bên nhau mà hắn vị kia đáng thương vị hôn thê lại là như thế nào cô đơn chết bóng Hừ, cùng với xem những cái đó hỗn loạn phán đoán ra tới yêu hận tình thù ta còn không bằng đọc một đọc các nghị viên chuyện cũ mềm đâu bẹn nạt vô tội mà nhún vai ở bùi tương đối diện ngồi xuống đồng dạng cầm lấy một phần báo chí đọc gì doẹ bụt tiên sinh đã chết bùi tương đảo qua thứ nhất báo tang kinh ngạc ra tiếng Đối diện bẹt nạt đồng dạng lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Như thế nào sẽ đã chết? Chúng ta mấy ngày hôm trước không phải vừa mới gặp qua hắn sao, chính là lời xếp tơ bá tức tổ chức vũ hội đêm đó, ta còn cùng hắn nói chuyện qua đâu. Bùi tương nhìn liếc mắt một cái bẹt nạt, không từ vẻ mặt của hắn nhìn ra cái gì sơ hở. Nếu không phải ta đã sớm biết, vị này ngoài ý muốn bỏ mình rồ ẹ e bụt tiên sinh chính là bẹt nạt tổ chức người, là hắn đẩy ra tấm mộc trí nhất. Lúc này thật sự sẽ cảm thấy, Đây là thứ nhất bất hạnh bình thường xã hội tin tức mà thôi, cùng phòng này bất luận kẻ nào đều không có quá lớn quan hệ. Nhưng thực tế thượng đâu? Dô ẹ bụt tiên sinh ở vũ hội đêm đó bị ạn bật phu nhân ngắn mùi dây dưa quá, là bùi tương muốn nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán mấu chốt nhân vật trí nhất. Quả nhiên, ly vũ hội kết thúc không đến 5 ngày, dô ẹ bụt tiên sinh liền có chuyện. Chỉ là không biết, động thủ người là ản bật phu nhân một phương, vẫn là bẹt nạt tự đạo tự diễn, sau đó vu hoan cấp bật phu nhân. Xét thấy hắn mấy ngày nay liên tiếp đi ra ngoài, cũng cùng hắn bật phu nhân gặp mặt hẹn hò, sự tình thật đúng là không hảo phân biệt. Bất quá, ai động tay không quan trọng, quan trọng là người này đã chết, ta phỏng đoán lại bị chứng thực vài phần. Tức, bét nạ thuộc về kẻ thứ ba thế lực, hắn phía trước đúng là lầm đạo ta, làm ta cho rằng hắn là cất giấu nạ bổ lệ người sùng bái. Nay mặt trên nói, dô ẻ bột tiên sinh uống nhiều quá rượu nơi nơi chạy loạn, ném ra xa phu cùng người hầu, sau đó không cẩn thận ngã vào sông thảm bởi vì sạc thủy mà bỏ mạng. Bùi tương cầm trong tay báo chí đưa cho Bệ Na, chính mình lại nhặt lên một phần tiểu báo lật xem lên. Quả nhiên, cùng khu cằn lạnh như băng đứng đắn ấn phẩm so sánh với này đó tiểu báo thượng đưa tin nội dung liền đa dạng chống chất. Bọn họ công bố xảy ra chuyện đêm đó, rồi ẹt e một tiên sinh từ kỹ viện ra tới sau, gặp một người dịp sĩ nữ vu. Sau đó, hắn liền chúng ta cảm thấy chính mình là hải hoàng ngọ xây đồn, trước mắt sông thảm còn lại là hắn thống lĩnh hải vực ở ta ác vu thuật khống chế hạ. Hắn vui sướng mà nhảy vào nước sông, chuẩn bị đi thống trị hắn hải dương thế giới. Một vị đi tiểu đêm phụ nhân nói, nàng nghe thấy say khớt rổ ẹ e buộc tiên sinh lớn tiếng ồn ào cái gì bỏ xây đồn, cái gì bậy hạ. Sau đó, hắn liền một đầu chui vào lạnh băng nước sông trung, bất hạnh chết đuối. Bùi tương nhẹ giọng nghiệm ra tiểu báo thượng đưa tin, rồi sau đó lắc đầu thở dài. Bét nát, nay đó tiểu báo chính là ở lẻ thiên hạ, hoàn toàn không đáng lãng phí thời gian xem, ngươi nghe một chút. Bọn họ thế nhưng như vậy bố trí rổ ẹ buộc tiên sinh tử vong. Nô, no, hải hoàng hỏa xảy đôn. Này sức tưởng tượng cũng đủ có thể. Bẹt nạt đem báo chí tử bùi tương trong tay chịu đi ra ngoài, tươi cười bất biến mà nói. Nếu đều là lời nói vô căn cứ, liền không cần nhìn. Như vậy đưa tin sắc thật hoang đường, ngươi là hảo cô nương, vẫn là nhiều nhìn xem đứng đắn văn chương đi. Bùi tương hử cười một tiếng, ngươi là đang chê cười ta là cái giả đứng đắn đi. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ r là... Ta phía trước chính là dựa vào cấp này đó tiểu báo biên chuyện xưa mưu sinh. Ai nha, làm ngươi xem thời điểm, ngươi ghét bỏ này mặt trên nội dung vô căn cứ, không cho ngươi nhìn, ngươi lại không hài lòng. Lucy, ngươi này tính tình nha. Hai người quấy vải câu miệng, lại hòa hòa khí khí mà vượt qua bữa sáng thời gian, phản phất vị kia say rượu chết đối rổ ẻ e bột tiên sinh cùng bọn họ không có nhiều ít quan hệ, bọn họ chỉ là từ xã hội trong tin tức biết được một vị không lắm quen thuộc người tin người chết. Ngày hôm sau Bùi Tương lại ở một phần tiểu báo kỳ văn dị sự trang báo thượng thấy được thứ nhất đưa tin. Nghe nói, một vị đến từ Hà Lan quý tộc cùng hắn hầu gái song song tu tỉnh, bị quản gia phát hiện khi, hai người trần truồng mà chết ở hầm rượu chung, máu tươi chảy đầy đất. Đương nhiên, thực mau liền có cái khác báo chí bác bỏ tin đồn, tuyên bố phía trước có quan hệ Hà Lan quý tộc đưa tin cũng không phù hợp sự thật, tên kia quý tộc cũng không có tử vong, mà là cùng hầu gái cùng nhau mất tích. Mất tích? Bùi Tương đạm cười búng búng trang giấy trong tay trong mắt xẹt qua một mà suy nghĩ sâu xa. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tử vong cùng mất tích đưa tin liền có vài nổi lên, tuy rằng thật thật giả giả nói không chừng, nhưng là cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lên, vẫn là có thể nghiền ngẫm quy nạp ra một ít manh mối. Những người này, có vài vị là ta phía trước liền suy đoán đến vương đảng phục hồi phân tử, bao gồm kia hai gã quân cờ tấm mộc, đều thuộc về cùng phương thế lực. Mà một vài người khác ta liền không quen biết, nhưng có ý tứ chính là, Tên kia mất tích Hà Lan quý tộc đã từng cùng ản bật phu nhân truyền qua thai tiếng, như vậy tưởng tượng, hắn liền không phải không hề liên hệ người. Người Hà Lan, phi thường có khả năng thuộc về ản bật phu nhân một phương. Chuyện tới hiện giờ, bùi tương cơ hồ có thể khẳng định nàng phía trước một ít suy đoán, kia hai bên thế lực sắc thật đấu lên, đến nỗi bẹt nạt ở trong đó tác dụng. Bùi tương phùng mặt nghiêm túc tự hỏi, dễ nghe điểm có thể kêu hắn nhiều mặt gián điệp, khó nghe điểm chính là gậy thọc tức lạc. Ta phải đẩy thượng một phen làm bẹn nạt mau trong thu tay lại sau đó rời đi im lặng. đương nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không vạch trần hắn kẻ thứ ba che giấu tung tích, nhưng là ta có thể theo hắn tâm tư phát biểu một ít cái nhìn, thôi hóa một chút. Nếu hắn muốn cho ta cho rằng hắn là nguyện trung thành nạp bổ lệ ổng, ta đây liền tin tưởng không nghi ngờ. Buổi tối, đùi tương chờ đến văn về bẹn nạt, tỏ vẻ chính mình muốn cùng hắn thương lượng một ít việc. Bẹn nạt, gần đây ngươi cùng hẳn bật phu nhân có chút quá mức thân cận. Bẹn nạt bắt tay trưởng giao cho quản gia. Hướng tới bùi tương nhướng mày cười. Như thế nào, thân ái, ngươi đây là ghen ghét lạp. Bùi tương lộ ra ghét bỏ chế nhạo ánh mắt nhì, liên tục xua tay, tự mình hiểu lấy, tự mình hiểu lấy. Bẹt đừng làm cho ta đem ghét bỏ biểu tình làm được càng rõ ràng. Lucy, ngươi cũng thật sẽ thương ta tâm. Tuấn Mỹ nam sĩ làm bộ làm tịch mà che lại ngực, hướng ghế trên một dựa. Nếu không phải bởi vì trong nhà vị hôn thê mỗi ngày ghét bỏ ta, ta như thế nào sẽ lưu luyến bên ngoài hoành hoành yến yến. Bùi tương lười đến cùng bẹt nạt nói giỡn nói chuyện tào lao, nàng nhìn thoáng qua quảng gia, ý bảo hắn mang theo người hầu rời đi phòng khách, đem không gian để lại cho bọn họ hai người nói sự tình. Chờ đến trong phòng khách liền dư lại bùi tương cùng bẹt nạt, tóc vàng cô nương đột nhiên ném ra một cái thẳng cầu. Bẹt nạt, ta tạm thời suy đoán, ản bật phu nhân là vị kia nạ tổ lệ ổng hoàng đế bệ hạ tháng tử, đúng không? Bẹt nạt sừng suốt một chút, lông mày cao cao mà khơi màu tới, theo sau, hắn mỉm cười nhìn Bùi Tương. Ngươi đang nói cái gì nha, Lucy, An bật phu nhân là thám tử. Đây là suy nghĩ của ngươi sao, Ân, có khả năng là thật sự nha, bởi vì ngươi luôn là như vậy thông minh. Bùi tương liết xéo hắn, không phải ta thông minh, mà là ngươi làm được quá rõ ràng, làm ta làm bộ không biết đều không được. Bên ngoài người cho rằng ngươi là đa tình phù hoa con cháu, bị đây đặn thành thủ cạn bật phu nhân hấp dẫn, nhưng ta lại càng thêm hiểu biết ngươi, như thế nào sẽ tin tưởng cái này lý do. Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể giả thiết án bật phu nhân thân phận có vấn đề, hơn nữa Vũ hội đêm đó ngươi muốn cự còn nên, ta liền có cái này suy đoán, suy đoán án bật phu nhân chính là cái kia bị phế tới tìm kiếm vợ xây đồn thắng tử. Bẹt nạt ở Bùi Tương nghiêng đối diện ngồi xuống, thả lỏng mà duỗi thẳng một đôi chân dài, hắn cho chính mình đổ một chén rượu, cười tủm tỉm mà nhìn Bùi Tương, chờ nàng kế tiếp nói. Bùi Tương thấy Bẹt nạt không có trực tiếp phủ nhận chính mình suy đoán, ngược lại bày ra loại này cao thâm khó đoán tư thái, trong lòng nhất định càng thêm xác nhận ảnh bật phu nhân mật thám thân phận. đương nhiên, bên ngoài thượng, bùi tương ánh mắt hơi do dự một cái trước mắt, dường như bởi vì nạt phản ứng mà sinh ra một ít dao động. betna, ta biết, ngươi vẫn luôn không có tính toán hoàn toàn gặp ta. mặc kệ là ngươi ngày thường lời nói, trong thư phòng thường thường bị lật xem thư tịch, vẫn là ngẫu nhiên đối một ít thời cuộc chính sự đánh giá cái nhìn, ta đều có thể cảm giác được, ngươi đối nạ tổ lệ ổng bệ hạ tôn sùng. tuy rằng, ân, ngươi cùng ta nói rồi. Hy vọng ở thoát ly ngày cũ chói buộc sau, có thể tự do tự tại mà sinh hoạt, nhưng là, chúng ta đều biết lời này có bao nhiêu hơi nước. Bẹt thẳng thắn thành khẩn tới nói, ngươi ở trước mặt ta cũng không có cố ý che giấu quá chân chính tâm tư, cho nên, ta hôm nay mới muốn công bằng mà nói nói chuyện. Bẹt nạt liếm liếm bên môi rượu tí, thanh âm lười biếng. Lucy, ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi muốn cái gì thời điểm cùng ta làm rõ những việc này đâu, vẫn là tính toán vẫn luôn giả bộ hồ đồ. Không nghĩ tới, Ngươi sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn. Làm ta ngẫm lại, ngươi vì cái gì vội vã cùng ta ngả bài. Đương nhiên, ta có tự mình hiểu lấy, khẳng định không phải là bởi vì ta cùng ản bật phu nhân đi được gần. Như vậy, Lucy, ngươi nói cho ta, là một cái lý trí bình tĩnh nữ nhân thay đổi nàng hành sự chuẩn tác, sẽ là bởi vì cái gì? Là bởi vì cảm tình sao? Bởi vì một vị anh tuấn giàu có lại đối với ngươi có tình nghĩa ỉn lần nam nhân. Bùi tương không có chính diện trả lời vấn đề này. Nàng đồng dạng cho chính mình đổ một chén rượu, hướng tới Bệt Nạt nâng chén ý bảo một chút, rồi sau đó uống một ngụm. Ta vì cái gì mà thay đổi? Này không quan trọng, Bệt Nạt. Quan trọng là chúng ta kế tiếp hợp tác phương thức. Nguyễn nghe kỹ càng. Bệt Nạt, ngươi nếu sùng bái nạ vụ lệ ổng, hiện tại lại cố tình tiếp cận hắn mà thám, ta có phải hay không? Có thể cho rằng ngươi chuẩn bị công tác đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, muốn thay đổi thân phận cùng lập trường. Bệt ánh mắt loé loé, ba phải cái nào cũng được mà nói có lady, Lucy, có một số việc con cần thận trọng lựa chọn. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, không để ý đối phương hàm hồ dùng từ. Dựa theo chúng ta phía trước quyết định, ngươi nếu là tính toán hoàn toàn rời đi, liền sẽ chết giả thoát thân. Thay hình đổi dạng sau, ngươi sẽ dùng tân thân phận hiệu lực với vị kia anh dung thiện chiến bệ hạ. Đồng thời, chúng ta chi gian hợp tác cũng coi như là kết thúc. Ta nguyên bản cho rằng kết thúc hợp tác nhật tử còn rất xa, cho nên vẫn luôn không có vội vã cùng ngươi chọn lựa minh những việc này. Nhưng là gần nhất, nạt, ngươi có phải hay không phát hiện vị kia bệ hạ tình cảnh không tốt, cho nên mới nhanh hơn bố trí, thường xuyên tiếp xúc cản bật phu nhân, tính toán nhanh chóng chạy về Pháp quốc vì hắn công hiến. Lời này làm nạt ngồi ngay ngắn, trên mặt hắn nhẹ nhàng biểu tình dần dần tan đi. Lucy, ngươi cho rằng bệ hạ hắn tình cảnh không tốt? Đây là từ nơi nào được đến kết luận? Bởi vì ta biết, sắp tới đem bùng nổ Pháp nga trong chiến tranh, các ngươi nước Pháp chiến bại, ta trước tiên đã biết kết cục, lại kết hợp cái khác tình báo tự nhiên là có thể đánh giá ra một ít hữu dụng đồ vật. Bùi Tương tâm tư quay cuồng, trên mặt lại không lộ manh mối, nàng có chút mê hoặc mà nhìn mẹ Nát, nhíu mày hỏi: "Không phải ngươi đủ loại biểu hiện cho ta ám chỉ sao? Ta tử ở ngươi thư phòng văn kiện nhìn đến, vị kia bệ hạ đã tính toán muốn mộ tập chinh Nga đại quân. Chính là, chúng ta phía trước cũng phân tích quá, hiện tại Pháp quốc đã không phải mấy năm trước Pháp quốc. Quốc nội ghét chiến tranh cảm xúc thực nồng hậu, kinh tế khó khăn, nguồn mộ lính khô kiệt, hơn nữa các nơi phản kháng không ngừng." Lúc này nếu là nhắc lên tân một vòng chinh chiến, chưa chắc còn có thể kéo dài bộ nạ phạt tở tướng quân phi phạm chiến tích. Chính yếu chính là, nước Nga mấy năm nay vẫn luôn không có bị thương quá căn cơ, bọn họ nơi đó hoang vắng, khí hậu cùng Pháp Quốc không quá giống nhau, có thể nghĩ, chiến tranh kết quả cũng không sẽ lạc quan. Bẹt ngươi còn không phải là bởi vì này đó bất lợi nhân tố mà lo lắng vị kia bệ hạ sao. Bẹt sờ sơ sơ cằm, như suy tư gì mà nhìn bồi tương. Nguyên lai, Ngươi là từ góc độ này đối đại vấn đề, Lucy, ngươi cho rằng sắp tới đem đã đến Pháp-Nga trong chiến tranh, nạp bộ lệ ổng bệ hạ sẽ có hại. Bùi tương liên tục xua tay, nay cũng không phải là ta cho rằng, bẹt ta còn không có nhìn xa trông rộng đến, nô, no, có thể tùy ý phân tích cùng đoán chức quốc gia gian chiến tranh thắng thua. Hắc, ngươi đây là ở xuyên tạc ta ý tứ, ta rõ ràng là bởi vì ngươi hành động mà sinh ra ý nghĩ như vậy. Nói nữa, ta chính là thừa nhận đây là ta anh minh dự phán, ngươi dám tin sao? Nói xong lời cuối cùng, Bùi Tương bật cười, tựa hồ cảm thấy bẹt nạt ý tưởng thực buồn cười. Bẹt nạt cũng nhịn không được đi theo cười. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vừa mới chỉnh trọng thái độ xác thật có chút chuyện bé xé ra to. Lucy tuy rằng thông minh bình tĩnh có nhanh trí, nhưng đó là biểu hiện ở sinh hoạt hàng ngày chung, có quan hệ quốc gia chiến tranh như vậy đại sự, nàng như thế nào sẽ tùy ý đoán trước. huống hồ, nàng có thể tiếp xúc đến Pháp quốc thời cuộc tình báo, đều là chính mình nguyện ý làm nàng nhìn đến. Ở như vậy tiền đề hạ, Nàng sắc thật không thể từ khách quan góc độ phân tích vấn đề Nàng lúc này có thể nói ra như vậy suy luận Phi thường có khả năng tựa như nàng chính mình theo như lời như vậy Là từ ta truyền lại ra lầm đạo tin tức chung quy nạp tổng kết ra tới Sở hữu, này cũng không có cái gì đáng giá kinh nghi Haha, ha, Lucy, ngươi không cần như vậy nghiêm túc Ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi Bét sang sàng cười Trong lòng lại đem bùi tương đánh bậy đánh bạ nói ước lượng mấy lần Hắn bỗng nhiên phát hiện này phiên phân tích nguyên nhân gây ra tuy rằng là sai lầm nhưng kết luận còn là phi thường có tham khảo giá trị. Tựa như lũ sỉ theo như lời như vậy, vô luận như thế nào, nạm vỗ lệ ông gặp phải khốn cục càng lúc càng lớn, đối mặt lực cản càng ngày càng nhiều. Có lẽ ta xác thật nên thừa dịp hắn chinh chiến nước nga khe hở, lặng lẽ phản hồi Paris vì về sau phát triển tích tụ lực lượng. Đến nỗi bên này cũ quý tộc thế lực cùng nạ vỗ lệ ông nhanh bước có thể nhanh hơn rửa sạch tốc độ. Còn có chính là ta về nước. Lucy bên này cũng đến hảo hảo an bài một chút, bất luận nàng tưởng hồi Hoa Kỳ, vẫn là tưởng lưu tại England, ta đều không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ, rốt cuộc, nàng mấy năm nay giúp ta không ít. Hơn nữa, nàng thông minh lại cảm ơn, xem nàng đối phỉ tùy lì ảm đạt sỉ thái độ sẽ biết, nếu là đối nàng hảo, nàng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, người như vậy, giao hảo luôn là không có sai. Ở ta rời đi sau, nàng khẳng định sẽ gặp được một ít phiền thoái nhỏ, đến lúc đó, ta trước không vội mà an bài người thế nàng giải quyết có thể chờ nàng cảm thấy khó giải quyết sau, lại ra tay tương trợ. Bên này, đùi tương thành công đem hạt giống loại đến bẹt nạt trong lòng sau, liền không hề tiếp tục nói thêm chuyện này. Nàng tựa hồ không có ý thức được, chính mình nói mang cho đối phương lớn lao dẫn dắt, ngược lại rồi dám khởi chuyện khác tới. Bẹt nạt, người cùng an bật phu nhân tiếp xúc nhiều, bên ngoài đồn đại vớ vẩn khẳng định không thể thiếu, loại này thời điểm, ta nếu là không có một ít đặc thù phản ứng, ngược lại sẽ có vẻ rất kỳ quái. Bẹt nạt mày Ngươi tính toán làm cái gì? Bẹt ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ban đầu, chúng ta ở London xã giao trường hợp trung lộ diện khi, nói qua phải cho ta tìm kiếm thân nhân. Ta đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa chúng ta không phải đi tìm sao. Đáng tiếc, gỡ gì tỉ muội mẫu thân một phương thân nhân đều đã dọn ly London, chúng ta cũng không có tìm kiếm đến những cái đó khả năng tồn tại thân thích. Bùi tương gật gật đầu, đúng vậy, nếu tìm thân sự tình đã hạ màn, kia chúng ta, không, chính xác ra là đối với lũ sỉ kẹt tiểu thư tới nói, còn có cái gì lý do tiếp tục lưu tại ủyình lần đâu? Đặc biệt là ân, hiện tại loại này tình hình, người xem vị hôn phu lập tức liền phải thay lòng đổi dạ lại, bị một cái anh quốc nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo, ta hẳn là vội vã phản hồi Hoa Kỳ, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cách người cùng án bật phu nhân, cứu lại ta hạnh phúc tương lai. Bẹt nạt nhũ một chút mày, ta bên này sự tình còn không có xử lý tốt, hiện tại không thể rời đi. Ta tự nhiên biết ngươi không thể rời đi. Cho nên, đây mới là ta đêm nay tìm người chính yếu nguyên nhân. Bernard, bất luận như thế nào, ta phải làm ra tính toán rời đi ỉnh lần tư thái, nhưng lại cần thiết có cái hợp lý lấy cớ, làm chúng ta không thể lập tức khởi hành rời đi. Ngươi nghĩ tới cái gì lý do? Bernard, ngươi còn nhớ rõ ta ở Hoa Kỳ bên kia đầu tư nhà xưởng cùng cửa hàng sao? Có lẽ, ta có thể dùng mua hàng hóa thương phẩm danh nghĩa, đem thời gian kéo dài xuống dưới. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ một bên thả ra tiếng gió nói chúng ta tính toán rời đi London, một bên khua chiên gõ chống mà liên hệ ỉn lận nhà máy hiệu buôn cùng trung gian thương, đại lượng mua sắm cùng dự định một ít hàng hóa. nạt cảm thấy cái này chủ ý không tồi, bởi vì nếu bắt đầu tiến mua hàng hóa, liền có các loại lý do kéo dài rời đi thời gian. Làm buôn bán sao? Ai biết cung hóa thương hoặc là vận chuyển đội sẽ xuất hiện cái gì kỳ quái bại lộ đâu? Có đôi khi một cái nho nhỏ sai lầm là có thể ngăn lại mọi người hành trình. Hành, người đi làm đi, mua sắm tài chính đủ sao? Nếu là thiếu thốn nói, đi trước ta chướng. Tự nhiên là không đủ, không chỉ có muốn vận dụng ngươi tài khoản, còn phải mượn ngươi thương nghiệp người đại lý. Bùi Tương Lộ Giang Nhịch ngậm tươi cười, "Đừng quên, Benna, ta hiện tại là ngươi vị hôn thê, là thuộc nữ, sao lại có thể tự mình buôn bán nói sinh ý? Ta khẳng định là ở ngươi vô tâm chú ý nhà mình sản nghiệp cùng sinh ý thời điểm, phát huy hiền nội trợ tác dụng, thế ngươi xử lý này đó việc vật nha." "Đương nhiên, Benna, chúng ta trước tiên nói tốt" Ta mượn ngươi tài chính đặt hàng hàng hóa, chủ yếu là vì giúp ngươi kéo dài thời gian. Cho nên này phê hàng hóa nếu là bởi vì một ít không thể kháng cự nhân tố xảy ra vấn đề bồi tiền, ta nhưng không phụ trách bồi thường. Bette Na khiêm tốn cầu hỏi, cái gì gọi là không thể kháng cự nhân tố? Tỷ như tự nhiên thay họa tỷ như chiến tranh bạo phát, hàng hóa bị hủy hoặc là bị phía chính phủ cùng quân đội tịch thu. Nói như vậy, ngươi tiền vốn liền toàn bồi. Nếu là đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, ngươi nhưng đừng tìm ta tính sổ. Bởi vì ta cũng là chăm vội một hồi đâu. Nay tính toán chi ly thái độ, thật sự phù hợp Bùi Tương luôn luôn thích kiếm tiền tích cóp tiền tính cách, bẹt nạt không chỉ có không có cảm thấy như vậy điều kiện vô lại, ngược lại càng thêm an lòng, hắn ha ha cười, hứa hẹn nói: Hành, Bùi tính ta, nếu là kiếm lời, ngươi đem tiền vốn cho ta, lợi nhuận tất cả đều là chính ngươi." Bùi Tương ánh mắt nhi lập tức trở nên sáng long lanh, kia mượn tiền vốn lợi tức, không thu ngươi lợi tức, được rồi đi. Vốn dĩ liền không nên thu nhà. Ta đây là thế ngươi làm việc đâu? Bẹt nạt lộ ra giở khóc giở cười biểu tình, không yên tâm hỏi một câu, ngươi tính toán mua cái gì? Tất cả đều vận chuyển đến Hoa Kỳ đi. Ta còn không có tưởng hảo, là mua sắm tinh mỹ thủ công nghệ hàng xa xỉ vẫn là mua sắm dược vật, vải bông như vậy cơ sở vật tư. Ngươi biết đến, này hai loại loại hình hàng hóa, chỉ cần có thể thành công vận hồi Hoa Kỳ, liền sẽ không bồi. Bẹt nạt cảm thấy bùi tương kế hoạch thực chu toàn, tự nhiên đồng ý nàng đề nghị, cũng làm nàng buông tay đi làm. Không cần lại mọi chuyện hồi phục hắn. Mà chính hắn đại bộ phận lực chú ý, tất tập trung ở Bùi Tương vừa mới đánh bại đánh bại chiến tranh thế cục phân tích thượng. Hắn hiện tại vội vã về thư phòng, tính toán hảo hảo phân tích một chút pháp quốc tương lai thế cục. Có lẽ, này thật là một cái tuyệt hảo thời cơ. Hai người nói thỏa sự tình, liền ai bận việc nấy sự tình đi, không để cập tới Bẹt Nạt hành trình an bài, chỉ nói Bùi Tương. Nàng ở được đến Bẹt Nạt trao quyền sau, liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Nàng mỗi ngày đem một nửa tinh lực tiêu phí đang xem hóa nghiệm hóa cùng dự định hàng hóa thượng một nửa kia tinh lực các tiêu hao ở tham gia các loại mở tiệc chiêu đãi cùng tụ hội chung cũng tận lực kết giao càng nhiều nhân mạch hôm nay đùi tương ở một hồi xã loỏn thượng gặp một phu nhân cùng bèn nỉ tiểu thư vì cách tiểu thư nghe nói ngươi sắp tới tính toán phản hồi Hoa Kỳ Đúng vậy tới bên này tìm kiếm huyết thống thân nhân sự tình xem như giải quyết ta có chút tưởng nghiệm quê nhà phu nhân cùng bèn nỉ tiểu thư nhìn nhau liếc mắt một cái Hai người đều nghe nói qua Bẹt Nạt tiên sinh cùng án bật phu nhân chi gian đồn đãi, cảm thấy Bùi Tương tính toán phi thường sáng suốt. Kia định ra thời gian sao? Ta thật là luyến tiếc ngươi, hưu kẹt tiểu thư, mỗi lần nghĩ đến muốn cùng bằng hưu phân biệt, ta liền cảm thấy thống khổ bất kham. Bùi Tương vô vô bẹt nỉ tiểu thư tay, cười giải thích nói: Dựa theo lúc ban đầu ý tưởng, ta là chuẩn bị mau chóng xuất phát, bất quá, Bẹt Nạt danh nghĩa sản nghiệp còn cần hảo hảo kinh doanh, người đại lý báo cáo nói, gần nhất muốn thu mua một ít hàng hóa yêu cầu chỉ hoãn chút thời gian. còn có, tới một chuyến hình lần, ta như thế nào cũng muốn mang về một ít tinh mị chân quý lễ vật đưa cho thân hiếu, cho nên, tuy rằng có rời đi quyết định, lại còn cần không ít chuẩn bị thời gian. phu nhân cùng bèn nhì tiểu thư lập tức lộ ra vui sướng biểu tình, liên tục tỏ vẻ, hy vọng bùi tương cẩn thận chọn lựa lễ vật, lại nhiều dừng lại một đoạn thời gian, không cần cùng đại gia vội vàng phân biệt. hơn nữa, hiếu kẹt tiểu thư, ta cho rằng có một số việc cũng không có không xong đến trình độ nhất định phu nhân mịt mờ chỉ ra: "Ngươi xem, Bến Nạt tiên sinh như thế tín nhiệm ngươi, hắn làm ngươi phụ trợ sự nghiệp của hắn, giúp hắn xử lý sản nghiệp thượng sự tình, cùng người đại lý gặp mặt hiệp thương, đây mới là một người nam nhân coi trọng một nữ nhân phương thức, mặt khác chỗ tốt, theo ý ta tới, đều là hư." Bến Nhỉ tiểu thư cũng đồng ý tỉ tỉ nói, nàng lặng lẽ đoán giận nói: "Hiện tại England có bao nhiêu thân sĩ không muốn nữ nhân nhúng tay sản nghiệp tiền tài thượng sự đâu, bọn họ liền thê tử của hồi môn đều phải toàn quyền tiếp nhận." chỉ nguyện ý đúng hạn phát tiếp theo chút kim chỉ tiền, vưu cát tiểu thư, ngươi gặp được như vậy tín nhiệm ngươi vị hôn phu, cũng coi như may mắn. Bùi tương cảm tạ hai vị nữ sĩ an ủi cùng khuyên giải, nhưng nàng không nghĩ lại cùng các nàng đàm luận bên nát, liền thay đổi một cái tân đề tài. ben nhỉ tiên sinh gần nhất có khỏe không? có một đoạn thời gian không có gặp được hắn. nhắc tới nhà mình huynh đệ, ben tiểu thư sắc mặt có chút cứng đờ, hốt phu nhân biểu tình cũng không quá tự tại. Bùi tương nghĩ hoặc như thế nào làm? ai? vẫn là bởi vì vị kia bèn nẹt tiểu thư sự tình bền nỉ tiểu thư không cao hứng mà giảng đạo phụ kẹt tiểu thư ngươi còn nhớ rõ sao lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều thời điểm đạt sĩ tiên sinh nói hắn cho rằng bèn nẹt tiểu thư đối chất lơ có đặc thủ tình nghĩa bùi tương gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ rõ chuyện này cái này quan điểm cổ vũ chất lơ hắn sau lại một mình một người quay trở về nệ tờ ở phiểu trang viên muốn đi tai kiến vừa thấy bèn nẹt tiểu thư không nghĩ tới bền nẹt ra người nói cho chất lơ dên bèn nẹt tiểu thư đi theo cứu cứu, mở tới London, liền ở quá xong lễ Giáng sinh một cái tuần sau xuất phát, trùng hợp liền cùng chat lơ bỏ lỡ. Nói như vậy, bèn nỉ tiên sinh vừa hụt. Bất quá, bèn nỉ tiên sinh có thể thỉnh bèn nhỉ tiểu thư cấp tạm cư London, bèn nẹt tiểu thư đưa đi thiệp mời nhà, như vậy cũng có thể thấy thượng một mặt. Hụt phu nhân lộ ra một cái chào phúng tươi cười. Vị ưu tiểu thư, ngươi biết đến, ta tuy rằng trướng mắt bèn nẹt tiểu thư mâu thân cùng bọn muội muội, nhưng là đối bèn nẹt tiểu thư bản nhân. Ta là không có bao lớn ý kiến, nếu là nàng khách lợi ra làm khách, nhất định sẽ được đến thiệt tình tiếp đãi. Đáng tiếc, từ một lần nữa cùng bèn nẹt tiểu thư triển khai kết giao sau, ta cùng cả dỗ lỉn liền không thể không chịu đựng bèn nẹt phu nhân nông cạn vô chi. Bùi tương mặt lộ vẻ nghi hoặc, bèn nẹt phu nhân cũng tới luân. Bèn nỉ tiểu thư tức giận mà nói. Đúng vậy, nàng là đi theo chat lơ cùng nhau trở về. Vị phu nhân kia, à, nàng tuổi hồ sợ chat lơ trở lại London sau liền đem bèn nẹt tiểu thư quên ở sau đầu, thế nhưng ồ nào tưởng niệm đệ đệ ra hài tử, không nghĩ đại ở lòng buồn. nàng, nàng liền như vậy ngồi chát lơ xe ngựa, mang theo nàng nhị nữ nhi cùng nhau quay trở về London. hư, nàng nhưng thật ra hảo tính kế, bởi vì ngồi chung một chiếc xe ngựa, chát lơ nhất định muốn đem bèn nẹt mẹ con hai người đưa đến thân thích cửa nhà. nay không, rốt cuộc làm nàng đại nữ nhi nhìn thấy chát lơ như vậy nóng lòng giả nữ nhi rảo hoạt thủ đoạn, ta thật là lần đầu kiến thức đến. Bùi tương đưa cho bẻ nì tiểu thư một ly ngọt ngào trà hoa, làm nàng xin bất giận. phu nhân lắc lắc cây quạt, đối bùi tương phát ra mời. Hưu hữu tiểu thư, ngươi còn không quen biết bẻ nẹt ra người đi. Vừa lúc, đêm mai các nàng muốn tới bẻ nì ra làm khách, ngươi cùng bẻ nạt tiên sinh cũng thưởng cái mặt, khách lợi ra ăn một bữa cơm soáng đi, thuận tiện kết giao vài vị tân bằng hữu. Nói thật, tuy rằng bẻ nẹt phu nhân luôn là nói chút lôi thời nói, nhưng là nàng hai cái đại nữ nhi còn là phi thường không tồi. Muốn cùng nghe Elizabeth bèn nẹt tiểu thư gặp mặt. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Giải thích một chút chương trước có quan hệ bệnh nạt thân phận vấn đề. Bẹt nạt đối ngoại công khai thân phận, pháp duệ người Mỹ, có quý tộc huyết thống. Tầng thứ nhất ẩn nấp thân phận, vương đảng phân tử, duy trì nước pháp phong kiến vương triều phục hồi, đây là bẹt nạt gia tộc lập trường. Tầng thứ hai ẩn nấp thân phận, đối Bùi Tương giải thích, hắn muốn thoát ly gia tộc chế ước, trở thành tự do người, nhưng là, hắn lại ám chỉ Bùi Tương, hắn sùng bái nạ Polo lãnh vì nạp bổ lệ ổng làm việc như vậy liền giải thích hắn một ít hành vi bùi tương phía trước cho rằng hắn là nạp bổ lệ ổng cá nhân người sùng bái tầng thứ ba ẩn nấp thân phận hắn thuộc về kẻ thứ ba thế lực đồng dạng muốn phục hưng pháp quốc cầm thủ mặt trên hai chi thế lực bùi tương nguyên bản tin tầng thứ hai thân phận nhưng lại ở vũ hội thượng phát hiện bẹt nạt làm an bài sẽ nguy hại đến nạp bổ lệ ổng kia một phương người lại kết hợp phía trước sự tình vì thế sinh ra hoài nghi nay trương bùi tương cơ bản khẳng định bẹn nạt là kẻ thứ ba người khảo không sai biệt lắm chính là như vậy sau đó văn đề cập đến hai trạng chiến tranh 1812 năm 6 nguyệt nga pháp chiến tranh vệ quốc chiến tranh 1812 năm 6 nguyệt anh mỹ chiến tranh nước mỹ lần thứ hai độc lập chiến tranh cảng tạ ở 20200403163135 2020040416 giờ năm mươi phút năm mươi giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ A mạn đạt một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vô vị thu đông, á mạn đạt một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đường hồ ly 152 bình, mạch dập 100 bình, lá cây diễn 80 bình, tiểu bằng hưu 55 bình, nam phong 52 bình, lâm 30 bình, 35088762, lan yếu, mộng cùng hiện thực, không, rõ nhan Thủy túng lại lãng, ổi trù tỉnh 20 bình, lan lộn 18 bình, ám ủ, thiệp cốc gâm, ta ái uống rộng lạc, chậm gì gì. Phùng ở lòng bàn tay Tiểu Tiên, Thiện Tương Phùng, Mộ Mộ mũ, Đường Tuyết, Lạnh Lạnh Mười Bình, Là Thiện Giật Tinh Tinh Tinh Vị, 36853134, Hi Cùng, Thích Làm Gì Thì Làm, Rào. Giật Năm Bình, Lạc Ni Duy Ba Bình, a cửu, Cúc Hoa Xứng Đậu Xanh Hai Bình, Vừa Hiệu, Từ từ bay xuống ngàn rằm gian, Đám Mây Thích kẹo Bông Gòn, Ngã Ngớn Điện Hạ, Tường Hoa An Bình, Hay Là Công, Trương Tiểu Hi, Kỳ Nhã uyên uyên, Như Thế Huyền Liên, Bạch Khởi Lão Bà, Hoàng Liên, Hồ Nhớ Sở tẩm hạ lệ, 42060988 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 37 Elizabeth Bennett đi theo mẫu thân, tỉ tỉ đi vào bèn nì ra đại môn, nàng cùng bèn nì huynh muội cho nhau vấn ăn sau, phát hiện hụt vợ chồng thế nhưng không ở. Nàng trong lòng kinh ngạc một chút, phải biết rằng, từ nhận thức bèn nỉ tiên sinh tới nay, hụt vợ chồng giống như là thường chú ở bèn nỉ ra giống nhau, mỗi lần lại đây bái phỏng, đều có thể gặp được bọn họ. Liên ở Elisabeth nghi hoặc thời điểm, nàng mẫu thân bẻn nẹt phu nhân sảng khoái nhanh nhẹn hỏi ra tới. Bẻn nỉ tiểu thư, hốt tiên sinh cùng phu nhân đêm nay không tới cùng nhau ăn cơm sao. Bẻn nỉ tiểu thư lộ ra tiêu chuẩn lễ phép mỉm cười, tỷ tỷ cùng tỷ phu muốn bán một chút đến, bọn họ đêm nay muốn tiện đường đi tiếp một vị khác khách nhân. Nghe nói còn có mặt khác khách nhân, bẻn nẹt phu nhân khát vọng gả nữ nhi mẫn cảm thần kinh lập tức nhảy lên vài hạng nàng vội vàng dò hỏi. Một vị khác khách nhân. Là chúng ta nhận thức bằng hữu sao? Vẫn là tân bằng hữu? Là chúng ta ở London nhận thức bằng hữu, bèn nẹt phu nhân. Bèn nỉ tiên sinh rốt cuộc đem ánh mắt giản lược bèn nẹt điểm Mỹ tươi cười di ra tới, cao hứng phấn chấn mà đáp. Đêm nay, ta phải cho các người giới thiệu vài vị bèn nỉ ra hiểu biết, bọn họ đều ở tại London, là phi thường dễ thân thân thiện bằng hữu. Nghe được bèn nỉ tiên sinh hình dung, diện bèn nẹt lập tức lộ ra vui sướng chờ mong tươi cười, ở nàng xem ra, có thể kết bạn càng nhiều thân thiện dí người là một kiện phi thường vui sướng sự tình. Elizabeth tuy rằng cũng giống tỷ tỷ như vậy, đối kết bạn Tân Bằng Hữu chuyện này tâm sinh chờ mong, nhưng nàng lại không thể cùng tỷ tỷ giống nhau trăm phần trăm mà tin tưởng bèn nì tiên sinh nói, đặc biệt là, có quan hệ hắn đối Tân Bằng Hữu đánh giá. Bởi vì thượng một cái bị bèn nì tiên sinh khen ngợi người, chính là vị kiêu ngạo mạn lạnh nhạt đạt sĩ tiên sinh. Nếu liền đạt sĩ tiên sinh đều có thể bị xưng là dễ thân thân thiện nói, ta đối đêm nay sắp đến khách nhân. Vẫn là lo liệu cẩn thận thái độ đi. Cô nương này có một đôi thông tuệ linh hoạt đôi mắt, khuôn mặt tú lệ khả nhân, tuy rằng không kịp tỉ tỉ mạo mỹ tiểu diễm, nhưng cũng là một vị tương đương xinh đẹp thuộc nữ, giờ phút này ngồi ở bèn nì tiểu thư đối diện, bàng quan mẫu thân tê o kêu quát quát mà tìm hiểu tin tức. Ben Nhỉ tiên sinh, vợ chồng tiện đường kế đó khách nhân, chắc là một vị tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thư đi. Đúng vậy, là hư cách tiểu thư. bén Nhỉ cười ha hả mà đáp, nàng nguyên bản muốn cùng Bẹt Nạt tiên sinh cùng nhau tới. Không khéo, bẹt nạt tiên sinh có một số việc rời đi London, cho nên, lùi ỷ xạ liền chủ động tiếp được đón đưa mẹ kẹt tiểu thư nhiệm vụ. Nghe nói là một vị tuổi trẻ mạo Mỹ độc thân tiểu thư, bẹt nạt phu Ú nhân lập tức cảnh giác lên, nàng xem nhẹ cái kia cái gì bẹt nạt tiên sinh, chỉ chú ý vị này đột nhiên toát ra tới mẹ kẹt tiểu thư. Nàng như thế nào không ngồi chính mình ra xe ngựa lý? Là trong nhà trạng hướng không hào sao? Mũi mũi, mẹ mũ kẹt tiểu thư khẳng định là tưởng ở trên đường cùng hụt phu Ú nhân nhiều tâm sự. Elizabeth vội vàng đánh gãy bèn nẹt phu nhân thất lễ nói. Bẹn nỉ tiểu thư che miệng mà cười, nàng xem ở bèn nỉ tiên sinh mặt mũi thượng, không có lộ ra rõ ràng trào phúng biểu tình, mà là thông thả ung dung mà giới thiệu nói. Vị cát tiểu thư như thế nào sẽ nghèo đến liền xe ngựa đều không có. Nàng nha, nghe nói phân biệt không nhiều lắm tam vạn bảng anh của hồi môn, còn có không ít châu đáo tác phẩm nghệ thuật đương của hồi môn. Bẹn nẹt phu nhân, vị cát tiểu thư đã có mỹ mạo, lại có thân gia, đa tài đa nghệ tính cách nhàn nhã thật là một vị đặc biệt ưu tú thuộc nữ. Bèn tiểu thư ý xấu nhi mà không có nói ra, vì kết tiểu thư đã đính hôn tin tức này, nàng đặc biệt coi thường bèn nẹt phu nhân tiểu tính kế, luôn muốn làm nàng khó chịu trong chốc lát. Quả nhiên, bèn nẹt phu nhân lập tức liền khẩn trương lên, nàng không phục mà ồn ào. Mặc dù huynh kết tiểu thư đa tài đa nghệ lại có phong phú của hồi môn, ta không tin nàng còn có thể so giảng càng thêm mạ mỹ. Không phải ta thích thổi phồng, bèn nhỉ tiên sinh, bèn nhỉ tiểu thư, ở chúng ta chỗ đó ở toàn bộ hận phất quận, các ngươi đều tìm không thấy so với ta giản càng mạo mỹ cô nương lạc. đương nhiên, nếu ta lý tỷ ả lại lớn lên một chút, nàng mỹ mạo khẳng định sẽ không so giản kém cỏi. Bèn nỉ tiểu thư ra vẻ tiếp nối mà thở dài một hơi, ta không thể không chỉ ra một sự thật, Bèn nẹt phu nhân, vị cái tiểu thư mỹ mạo ở London cũng là phi thường nổi danh. mụ mụ giản cung lý tỷ ả tự nhiên là nhà chúng ta xinh đẹp nhất nữ nhi, bất quá mặt khác cô nương cũng là mỗi người mỗi vẻ, tựa như mùa xuân bách hoa giống nhau. Các có các Mỹ, ngươi liền không cần tranh chấp tương đối này đó. Elizabeth lại lần nữa ra tiếng, ý đồ rời đi mẫu thân lực chú ý, nàng dùng hoạt bát ngữ điệu hướng tới Benny nói. Benny tiên sinh, ngươi vừa mới cùng chúng ta nói, đêm nay sẽ co vài vị bằng hữu lại đây, ngươi trước tiên cùng chúng ta nói nói bọn họ tình huống đi. Cứ như vậy, đám người đến đông đủ, cho dù chúng ta là vừa rồi nhận thức, cũng có thể ở chung đến giống lão bằng hữu giống nhau tự nhiên hòa hợp. Ben không có nhận thấy được nhà mình muội muội ý xấu nhì, cũng không có lĩnh hội đến bền nẹt như Lâm Đại Địch khẩn trương. Hắn ngồi ở Âu Yếm giản bên người, cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Tự nhiên nguyện ý cấp giản muội muội giảng một giảng hắn các bằng hữu. Hôm nay mời tới khách nhân, trừ bỏ vừa mới nhắc tới huệ kẹt tiểu thư ngoại, nga, còn có đạt sĩ tiên sinh. Các ngươi nhận thức hắn, lại có chính là Huỳnh vợ chồng. Sở Mít Sâm huynh muội, nga, đúng rồi. Sở Mít Sâm tiên sinh là đạt sĩ tiên sinh lão đồng học, hắn là một vị rộng rãi rộng rãi thân sĩ. Đến nỗi sở mít sâm tiểu thư, nói thật, ta còn không có gặp qua nàng. Bất quá, cả dô lìn cùng lùi xạ thực thích sở mít sâm tiểu thư. Bèn nẹt phu nhân nghe nói còn có một đôi sở mít xâm huynh mùa sau, quả nhiên lập tức rời đi lực chú ý. Nàng thật sự là cảm thấy hỉ ưu nửa nọ nửa kia, đêm nay khách nhân chung, thế nhưng còn có một vị khác độc thân tiểu thư. Bất quá, vị này độc thân tiểu thư huynh đệ, nghe đi lên vẫn là không tồi. Elizabeth vừa thấy bèn nẹt phu nhân quay tròn nhi chuyển đôi mắt liên biết nàng muốn tìm hiểu vị kia sở mít sông tiên sinh hôn phối trạng huống vì không cho mẫu thân càng thêm đường đột nàng vội vàng lại lần nữa mở ra một cái tân đề tài liên thanh khen ngợi khởi bẹn nhì ra phòng khách trang trí tới rốt cuộc ở bẹn nhì tiểu thư tự hào mà giảng giải đến phòng khách trên vách tường đệ tam phúc tranh sơn dầu khi vợ chồng cùng người kẹt tiểu thư tới rồi eliza bét nhìn thấy người kẹt tiểu thư ánh mắt đầu tiên liền không thể không thừa nhận bẹn nhì tiểu thư vừa mới nói hoàn toàn không có khoa trương Vị này tóc vàng nữ lang sắc thật có một bộ đứng đầu dung mạo, mặc dù Elisabeth nhất quán tôn sùng tỉ tỉ giản mỹ mạo, lúc này cũng không thể trái lương tâm mà nói một câu, hữu két tiểu thư lớn lên không bằng dện bèn Ta còn tưởng rằng bèn nỉ tiểu thư là vì làm thấp đi giản, mới bốn phía khích lệ hữu két tiểu thư đâu, không nghĩ tới, nàng lần này nhưng thật ra lời nói thật lời nói thật. Thậm chí nói câu lương tâm lời nói, hữu két tiểu thư so giản càng thêm hấp dẫn người, đặc biệt là đương nàng ý cười doanh doanh mà nhìn người khác thời điểm lại bắt bẻ người cũng sẽ nhìn không được đối nàng tâm sinh hào cảm. Elizabeth có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua bèn nỉ tiên sinh, ở mỗi trong ngáy mắt, nàng thậm chí cùng mẫu thân sinh ra giống nhau lo lắng, có như vậy kẹt tiểu thư tại bên người, bèn nỉ tiên sinh còn có thể đối giản tiếp tục chung tình sao. Nhưng là, Elizabeth lo lắng thực mau liền tiêu tán, bởi vì nàng phát hiện, mặc dù kẹt tiểu thư như đá quý chân châu giống nhau quang thải chiếu nhân, bèn nỉ tiên sinh lực chú ý cũng vẫn là vẫn luôn dừng lại ở tỉ tỉ trên người. Hắn nhìn về phía cái tiểu thư trong ánh mắt, chỉ có thân thiện cùng bằng hữu gian nhiệt tình, cũng không tồn tại nam nữ gian ái mộ. Liên ở Elizabeth âm thầm thế tỷ tỷ cảm thấy cao hứng thời điểm, đối diện Bùi Tương cũng chú ý tới Elizabeth Bennet, nàng cũng không biết tại như vậy đoạn thời gian, Elizabeth liền suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật, chỉ là cảm nhận được nàng quan sát tầm mắt, liền nhìn lại đây. Đối thượng Bùi Tương tò mò ánh mắt, Elizabeth bèn nét lộ ra một cái nhu hòa chân thành tươi cười. Bùi Tương đồng dạng mỉm cười gật đầu ý bảo Sau đó chờ đợi Bện Nỉ tỉ bội cấp hai bên làm giới thiệu. Chờ đến đại gia lại lần nữa sau khi ngồi xuống, Bùi Tương đã nhận thức bẹn nẹt mẹ con ba người, cũng có bước đầu ấn tượng. Đầu tiên, làm bẹn nỉ tiên sinh dễ tình đâm sâu rễn bẹn nẹt tiểu thư, xác thật là cái ôn nhu điểm mị cô nương. Nàng đối ai đều tràn ngập thiện ý, tính cách hiền hòa hào phóng, nàng nhìn về phía bẹn nỉ ánh mắt đựng đầy tình nghĩa, nhìn qua, này đối tuổi trẻ nam nữ trải qua ngắn ngủi phân biệt sau, hẳn là đem một ít lời nói giảng minh bạch đều không có lại cố tình thu liễm tự thân cảm tình. Tiếp theo chính là bèn nẹt ra linh hồn nhân vật bèn nẹt phu nhân. Nói thật, bùi tương đọc nguyên tác chuyện xưa thời điểm ban đầu cũng chưa như thế nào chú ý quá bèn nẹt ra mấy cái nữ nhi. Ngược lại đối vị này cực kỳ nhọc lòng hài tử hôn sự phu nhân ấn tượng khắc sâu. Nàng tự nhiên cảm nhận được bèn nẹt phu nhân bắt bẻ ánh mắt cùng phòng bị thái độ thoáng tinh toán, bùi tương liền minh bạch này cổ đối địch cảm xúc từ đâu mà đến? Tả Hưu bất quá là lo lắng nàng đoạt rỉn nẹt nhân duyên. Đối với vị này tính cách dễ hiểu dễ hiểu phu nhân, bùi tương không phản cảm, nhưng cũng không có thâm giao ý nguyện, chỉ là tiếp xúc đến nàng, tổng hội làm nàng nhớ lại đời trước những cái đó đa dạng thúc giục hôn các trưởng bối, mặc danh cảm thấy quen thuộc cùng hoài niệm. Cuối cùng, chính là Elisa Beth nẹt tiểu thư. Cô nương này sắc thật có một đôi nhìn quanh rực rỡ đôi mắt, nàng cười rộ lên thực đáng yêu, mang theo một cổ thanh triệt tinh danh kính nhi. Nàng lúc này đang cùng hồ phu nhân nói chuyện, hai người không biết nói đến cái gì, đều cười rộ lên. Một lát sau, Elizabeth quay đầu nhìn về phía bùi tương, ngựa khi vui sướng mà nói. Huy kết tiểu thương, phu nhân nói ngươi đến từ Hoa Kỳ, có thể cùng ta nói nói nơi đó sự tình sao. Ta đối ứng lần ở ngoài thế giới tỏ mò cực kỳ. Bùi tương buông chén trả, hơi hơi nghĩ nghĩ, quyết định từ cái kia nàng vừa đến Hoa Kỳ khi tính toán định cư thị trấn nói về. Nàng cấp đang ngồi các khách nhân miêu tả nơi đó phong thổ, giảng thuật chấn trên cư dân sinh hoạt hàng ngày cùng nữ giáo đáng yêu tiểu thụ nữ, lúc sau. Nàng lại về cơ bản giới thiệu một ít Bắc Mỹ tự nhiên cảnh sắc cùng bốn mùa khí hậu. Đương nhiên, ở giảng thuật trong quá trình, nàng sẽ chú ý che giấu chính mình thân phận, từ một vị gia cảnh giàu có tuổi trẻ thuộc nữ góc độ đánh giá người cùng sự. Đương nhiên, cũng không tránh được nhắc tới Hoa Kỳ xã hội thượng lưu chung một ít thú sự truyền thuyết ít ai biết đến. Ai, nghe tới, không khí so chúng ta nơi này tự do một ít, bất quá, mưu kẹt tiểu thư, người thoạt nhìn nhưng không giống như là người nước ngoài, nếu không phải hồ sĩ phu nhân cố ý đề cập. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là chúng ta ỉnh lần nữ nhân đâu. Cha mẹ ta, gia sư cùng hàng xóm đều là người anh, chỉ có ta là ở Hoa Kỳ sinh ra. Bùi tương cười nhạt giảng thuật lũ sĩ hư cách trưởng thành trải qua, đây là nàng trở lại ỉnh lần sau, lặp lại rất nhiều lần xã giao đề tài. Nói được nhiều, có đôi khi liền bùi tương chính mình đều phải tin tưởng lời này, thiếu chút nữa cho rằng nàng cùng đỏ dịt gơ gì không hề quan hệ. Thân phận tuy rằng là giả, nhưng ta mấy năm nay trải qua lại là thật sự, đi theo bẹt nạt làm việc. Tuy rằng muốn thừa nhận các loại nguy hiểm, nhưng là xác thật làm ta chống trải tâm mắt, kiến thức tới rồi càng nhiều người cùng sự. Nay đại khái chính là trưởng thành đi, không trả giá tất yếu đại giới, lại như thế nào sẽ có phong phú hồi báo. Ít nhất, đang lần trốn ly ý lần thời điểm, ta trên người tiền chỉ đủ ta thuê nhà, mà 4 năm sau lại lần nữa phản hồi, ta lại có thể ở Luân Đôn thêm sản trí nghiệp. Nói chuyện công phu, Wilson vợ chồng cùng Smith sư huynh muội cũng đều tới rồi, bọn họ cùng Bùi Tương đã sớm quen biết lại đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy bẻ nẹt ra người. Wilson Phu Nhân thoạt nhìn có chút cao ngạo, nàng có dương cảm rũ tầm mắt xem người thói quen, cái này làm cho bẻ nẹt Phu Nhân cảm thấy đặc biệt câu nệ không được tự nhiên. Đang nghe nói Wilson Phu Nhân nhà mẹ để có được tức vị sau, nàng theo bản năng mà thu liễm nổi lên kêu kêu quát quát cử chỉ diễn xuất, trở nên ăn tính một ít. Sở Mỹ xâm tiểu thư thích cùng bùi tương nói chuyện, cho nên nàng gần nhất liền ngồi ở bùi tương bên người, cùng nàng thấp giọng nói lên gần nhất sinh hoạt. Bùi Tương cũng thực quan tâm vị này ôn nhã tu Mỹ tiểu cô nương, kiên nhẫn mà nghe nàng nói hết trong sinh hoạt tiểu phiên áo. Mà sờ Mỹ xâm tiên sinh bị an bài tới rồi hê ly ra nẹt tiểu thư bên người ngồi xuống, hai vị này vừa mới nhận thức xa lạ nam nữ khách khí hàn huyên vài câu sau, đề tài tự nhiên mà vậy mà liền chuyển tới bọn họ cộng đồng nhận thức nhân thân thượng. Sờ Mít xâm tiên sinh, ngươi cùng Đạt sĩ tiên sinh là đồng học sao? Đúng vậy, bất quá, hắn là ta học trưởng, so với ta sớm nhập học 2 năm. Ta là ở thư viện tra tư liệu thời điểm ngẫu nhiên nhận thức hắn. Đạt sĩ tiên sinh phi thường bác học, hơn nữa vui trợ giúp người, ở việc học thượng, hắn giúp ta không ít. Elisa bét tưởng, này nhưng cùng nàng nhận thức đạt sĩ tiên sinh không rất giống cùng cá nhân, bất quá, vị kia nam sĩ tuy rằng tính tình cao ngạo, thiếu ngôn lệnh ngữ một bộ khinh thường người nhà quê nghiêm túc gương mặt, nhưng thật ra không có nghe nói qua, hắn có cái gì phẩm đức phương diện việc xấu. Hơn nữa, hắn có thể đạt được bén nỉ tiên sinh hữu nghị, Nghĩ đến cũng là có chút làm cho người ta thích địa phương đi Elizabeth nhớ lại đạt sĩ tiên sinh ở mẹ gì tổng vũ hội thượng biểu hiện Còn có hắn nói nhà mình tỉ muội cũng không đủ xinh đẹp nói Trong lòng vẫn là có chút thật nhỏ khúc mắt Nguyên lai, like, ở phía trước mẹ gì tổng vũ hội thượng Đạt sĩ bởi vì phiền não bùi tương sự Căn bản không có tâm tình cùng một ít người xa lạ khiêu vũ Hắn ở sân nhảy bên cạnh đi tới đi lui Sau lại dứt khoát một người đứng ở trong một góc Benny đi khuyên đạt sĩ khiêu vũ thời điểm Elizabeth vừa vặn trải qua nơi đó, liền nghe thấy được hai vị nam sĩ nói chuyện. Bén nỉ tiên sinh nói, vũ hội có chút phi thường mỹ lệ động lòng người cô nương, đặc sĩ hẳn là đánh lên tinh thần, vô cùng cao hứng mà đi mời các nàng nhảy lên một khúc. Nhưng mà, đặc sĩ tiên sinh không chỉ có không có tiếp thu bén nỉ kiến nghị, ngược lại công bố, hắn cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt xuất chúng mỹ nhân. Bén nỉ tiên sinh liền nhắc tới bén nẹt gia đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi, đặc biệt là dễn bèn nẹt tiểu thư, bất quá. Cái này cách nói lập tức liền bị đạt sĩ phủ định. Hắn nói, bèn nẹ tiểu thư dung mạo chỉ là thấy qua đi mà thôi, xa xa không thể xưng là xuất chúng, đến nỗi nhị tiểu thư Elizabeth, đạt sĩ tắc để đề đều không có đề. Elizabeth tức khắc cảm thấy buồn cười, nếu là đạt sĩ tiên sinh đối nàng bề ngoài không hài lòng nói, kia còn có tình nhưng nguyên, chính là, hắn thế nhưng còn làm thấp đi giản mỹ mạo này tuyệt đối là hồ ngôn loạn ngữ. Nàng nhịn không được trộm suy đoán, Vị này đạt sĩ tiên sinh đôi mắt đại khái là lớn lên ở trên đỉnh đầu đi, mới có thể nói ra như thế ngạo mạn không hợp lý nói. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, Elizabeth cùng bèn nẹt ra đối đạt sĩ không có nhiều ít ấn tượng tốt, nhưng là, hiện giờ ngồi ở bèn nì ra trong phòng khách, Elizabeth phát hiện, đại gia đối đạt sĩ tiên sinh ấn tượng thế nhưng đều phi thường không tồi. Đương sở mít xâm tiên sinh nói xong đạt sĩ tiên sinh đối hắn trợ giúp sau, Wilson vợ chồng cũng đi theo chân thành mà khen ngợi vài câu. Bèn nỉ tiểu thư càng là lộ ra có chung vinh dự tươi cười. Elizabeth quay đầu đi xem mặt khác hai vị tuổi trẻ tiểu thư biểu tình, phát hiện sở mít sông tiểu thư chính vội vàng cùng kẹt tiểu thư nói chuyện, hai người bọn nàng đến không có đặc biệt chú ý đạt sĩ tiên sinh đề tài, cái này làm cho Elizabeth thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, ở lòng buồn phụ cận nhân gia, đại gia đối ngạo mạn đạt sĩ tiên sinh căn bản không có nhiều ít tích cực chính diện đánh giá, hiện giờ gần nhất luôn Đồng nhiên nghe được một đám người ở thổi phòng vị kia tiên sinh, Elizabeth liền cảm thấy có chút quá dị cũng không thói quen, nàng tổng cảm thấy, có chút đồ vật muốn đánh vỡ nàng cố hữu nhận chi. Lúc này, đề tài trung tâm nhân vật cũng tới rồi. Vị này nhân vật khí tràng cường đại, từ hắn vừa đi tiến phòng khách, ánh mắt mọi người liền đều tập trung tới rồi hắn trên người, liền vẫn luôn vội vàng nói nhỏ sờ mít sâm tiểu thư đều không giấu vết mà đoan chính dáng ngồi, phóng nhẹ hô hấp. Nhìn qua, hòa thân ca ca so sánh với. Cô nương này càng thêm tôn kính đạt sĩ tiên sinh, có một loại nhìn thấy trưởng bối câu thúc cảm. Bùi tương nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cô nương ngu bàn tay, ý bảo nàng không cần như thế khẩn trương. Sở Mị Sâm tiểu thư cùng dọt dạ nạ đạt sĩ tiểu thư quan hệ không tồi, còn đi qua vẻm bờ lì trang viên làm khách, hai bên tiếp xúc nhiều lúc sau, đại khái là đã chịu dọt dạ nạ ảnh hưởng. Sở Mị Sâm tiểu thư cũng đem đạt sĩ tiên sinh xem thành là một vị nghiêm túc vinh trưởng. Đạt sĩ hướng tới bùi tương phương hướng nhìn liếc mắt một cái, được đến một cái mỉm cười sau liền quay đầu cùng những người khác tiếp tục giao lưu. Elizabeth tiểu thư, ngươi thực chú ý đạt si tiến sinh. Sơ mít xâm tiến sinh bỗng nhiên thấp giọng dò hỏi vị này bẻn nẹt ra nhị tiểu thư. Elizabeth kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt một cái, xuyên thấu qua một đôi mỉm cười ôn hòa con người, nàng nhưng thật ra không có phát giác cười nhạo dấu vết, chỉ có thuần túy nghi hoặc. Ta chú ý rất nhiều người, sơ mít xâm tiến sinh, hoặc là nói, ta thích quan sát người, ta cảm thấy thú vị cực kỳ ta tổng có thể từ một người tính cách biến hóa chung phát hiện chút tân đồ vật, Cho nên, Đạt sĩ tiên sinh là người gần nhất thích quan sát đối tượng. Vậy ngươi từ hắn nhất cử nhất động chung quan sát tới rồi cái gì đâu? Elizabeth cười ngâm ngâm mà nói. Đây đúng là ta cảm thấy buồn dầu hoang mang địa phương. Dựa theo ta quan sát, vị tiên sinh này cũng không phải là một vị dễ dàng làm người sinh ra thân cận cảm thân sĩ. Nhưng từ tới Luân Đôn lúc sau, ta gặp được mỗi một vị bằng hữu, chỉ cần nhận thức hắn, liền đều đối hắn khen không dứt miệng. Cho nên ta muốn nhìn một chút, này trong đó có phải hay không có chút làm ta xem nhẹ đồ vật tồn tại. Sở Mỹ xâm tiên sinh tự nhiên hiểu biết hắn vị này học trưởng kiêu ngạo nổi liễm tính cách, cùng với hắn kia không yên ổn dễ người thời nay tính tình, lập tức liền lĩnh ngộ Elizabeth nghi hoặc bối rối Hắn nghĩ, đặc sĩ tiên sinh đại khái là ở trong lúc vô ý đắc tội vị này thông minh hoặc bát tiểu thư đi. Nói như vậy, ta cũng là làm người già tăng nghi hoặc người chi nhất là, Thật đúng là như vậy, Sở Mỹ xâm tiên sinh. Ngươi trong miệng cái kia thích giúp đỡ mọi người lại nghiêm cẩn phụ trách đạt sĩ tiên sinh, thật sự làm ta cảm thấy giật mình. Ngươi không cần cảm thấy đặc biệt giật mình, Elizabeth tiểu thương, nói thật, ban đầu cùng đạt sĩ tiên sinh giao tiếp thời điểm, ta so ngươi còn giật mình đâu. Sở Mỹ tiên sinh tựa hồ nhớ tới học sinh thời đại chuyện cũ, trên mặt lộ ra một cái sung sướng tươi cười. Hắn ở trong trường học rất có danh vọng, thông minh, giàu có, anh Tuấn, chính phái, đương nhiên, cũng không hảo tiếp cận. Đương hắn chủ động đưa ra muốn chỉ điểm ta việc học thời điểm. Elizabeth tiểu thư, ngươi phải tin tưởng, ta lúc ấy kinh ngạc đến há to miệng, ước chừng có thể nuốt rất một quả trứng ống. Cái này hình dung chọc cười Elizabeth, nàng nhịn không được cùng sở mít xong tiên sinh chia sẻ đạt sĩ tiên sinh ở hợp phột quận khi đủ loại biểu hiện, đặc biệt cẩn thận mà miêu tả một lần, hắn ở vũ hội thượng là như thế nào cô đơn chết bóng. Elizabeth nôn ngữ dí dỏng sinh động, đem các loại chi tiết giảng thuật đến rất sống động, giống như lúc giảng đến sau lại. Liền không chỉ là giảng đạt sĩ tiên sinh sự tình, rốt cuộc bọn họ chi gian giao thoa thật là không nhiều lắm. Nàng bắt đầu giảng thuật lòng buồn phụ cận thú sự cùng phong cảnh, ngẫu nhiên, nàng còn sẽ tự dễu một chút, hơn nữa một chút sắc bén độc đáo lời bình, làm nghe nàng nói chuyện người không chỉ có không cảm thấy buồn kẻ vô vị, còn sẽ có một loại người lạc vào trong cảnh chân thật cảm, thỉnh thoảng lại lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Sơ mít xâm tiên sinh nhìn về phía Elizabeth ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, hắn cảm thấy... Này thật là một vị đã thông minh lại xinh đẹp thuộc nữ, lời nói thực tế, giỏi về quan sát sinh hoạt, có chính mình kiên trì cùng lý niệm, không phải cái loại này mãn đầu góc chỉ có váy cùng đường viền hoa ngốc cô nương. Chờ đến cơm chiều kết thúc thời điểm, Sơ Mỹ tiên sinh cũng chỉ nguyện ý đai ở Elizabeth bên người. Hắn kiên nhẫn mà nghe nàng nói chuyện, cho nàng giảng London bên này thú sự cùng đại học trường trình học, hai người sẽ đối một ít vấn đề phát biểu từng người cái nhìn, sau đó kinh hỉ phát hiện, Bọn họ tổng có thể tìm được cho nhau nhận đồng địa phương. Ở phòng một khác chỗ, Wilson phu nhân cùng Bèn Nẹt phu nhân ngồi ở cùng nhau nói dục nhi kinh nghiệm. Tuy rằng Bèn Nẹt phu nhân thường xuyên phát biểu một ít kiến thức thiện bạc quan điểm, nói chuyện cũng không quá khéo léo, nhưng là luận khởi làm mẫu thân dưỡng hài tử, nàng còn là phi thường có kinh nghiệm, rốt cuộc nàng đem năm cái nữ nhi bình an nuôi lớn, còn đều phi thường khỏe mạnh, thả mỗi người như hoa tự ngọc. Hai người nói nói, không biết như thế nào liền nói tới bùi tương, cái này Bennett phu nhân rốt cuộc đã biết buổi tương có vị hôn phu chuyện này, nàng tức khắc tâm hoa nộ phóng, cảm thấy đêm nay trận này hiến hội lại hoàn mỹ bất quá. Nếu là Elizabeth có thể bắt lấy vị kia sở mít xâm tiên sinh tâm, liền càng tốt. Bennett phu nhân đã biết mệt nạt sự tình, trải qua nàng lớn rộng, hai vị bèn nẹt tiểu thư cũng lập tức liền hiểu biết tới rồi buổi tương đã đính hôn sự thật. Bất quá, các nàng lúc trước cũng không giống mâu thân như vậy trông gà hóa quốc, hiện giờ cũng liền không có bông nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nhẹ nhàng. Các nàng đều là thông tình đạt lý cô Nương biết được hỷ sự, tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Bùi tương cười nhạt khách khí hai câu, cũng không có nói thêm vị hôn phu sự tình, trên mặt cũng không có ngọt ngào vui sướng chi ý, giảng cùng Elizabeth nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền không giấu vết mà rời đi đề tài. Qua đi, Elizabeth càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhì, nàng cho rằng bùi tương phản ứng quá mức bình đạm, ngậm miệng không nói chuyện vị hôn phu cũng không phải bởi vì e lệ. Sợ mỹ xâm tiên sinh, Vị kia cùng người kẹt tiểu thư đính hôn tiên sinh, là một vị cái dạng gì người? Ở tại London sở Mỹ tự nhiên nghe qua bẹt nạt gần nhất đồn đãi, nhưng là loại chuyện này, hắn không tốt ở trường hợp này cùng lần đầu gặp mặt Elizabeth giảng, liền hàm hồ nói, là một vị phi thường xuất sắc thân sĩ, bộ dáng tính cách đều là đứng đầu nhi, đồng dạng đến từ Hoa Kỳ, có nước pháp quý tộc huyết thống. Phi thường xuất sắc? Elizabeth mỉm cười hỏi, chẳng lẽ so ngươi tôn sùng vạn phần đạt sĩ tiên sinh còn xuất sắc Sở Mỹ sâm liên tục lắc đầu, cái này vô pháp tương đối, bọn họ, ơn, ta là nói đạt sĩ tiên sinh cùng bẹt nạt tiên sinh là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Đạt sĩ tiên sinh nghiêm cẩn lạnh lùng, anh Minh khắc chế lại nho nhã lễ độ, nhưng là vị kêu bẹt nạt tiên sinh liền hoàn toàn tương phản, hắn làm người nhiệt tình lãng mạn, thích làm tiếu, thích giao bằng hữu, đại nhân ôn nhu thành khẩn, đồng thời lại không mất cao quý. Nói xong này đoạn lời nói, sở Mít sâm nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là nhiều hơn một câu Bệnh hạ tiên sinh đối sở hữu nữ sĩ đều thực ôn nhu săn sóc, diện mạo lại tuấn mỹ, phi thường được ham mê. Elizabeth vốn dĩ liền thập phần thông tuệ, trải qua sở Mỹ xâm như vậy một chỉ điểm, liền mơ hồ đoán được hai người chi gian tồn tại phương diện kia mâu thuẫn khúc mắc. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang ở cùng Đạt sĩ tiên sinh thấp giọng nói chuyện bùi tương, đông nhiên tâm sinh cảm khái. Nàng nghĩ đến vừa mới bệnh nỉ tiểu thư đối bùi tương giới thiệu, có phong phú của hồi môn, chịu quá tốt đẹp giáo dục, đa tài đa nghệ, Diện mạo lại như vậy xuất sắc, như vậy hoàn mỹ thuộc nữ, ở cảm tình phương diện còn như thế không thuận lợi sao. Như vậy tưởng tượng, Elizabeth trong lòng đống nhiên sinh ra một tia cực đạm cực đạm bi thương, nàng biết, này ti bi thương không chỉ có là vì buổi tương, càng là vì sở hữu khát vọng hạnh phúc nữ tính. Chúng ta một khi sai phó cảm tình, gởi gắm sai người, nên là một kiện cỡ nào không thể nề hà sự tình. Nếu nói, bùi tương ở tính cách thượng có cái gì đại khuyết tật nói? Elizabeth cũng sẽ không sinh ra như vậy cảm xúc cùng tiếc đối. Nhưng trải qua nửa cái buổi tối tiếp xúc cùng quan sát, Elizabeth không thể không thừa nhận, đây là một vị phi thường xuất sắc ưu tú nữ tử, nhưng mà, nàng lại có một cái đa tình hoa tâm vị hôn phu, làm nàng quá sớm mà mất đi đối tình yêu khắc khao. Liên ở Elizabeth thế buổi tương tiếc hận thời điểm, đặc sĩ cũng đang nói bẹt nạt là sự tình. Ta phải người đi một chuyến Hoa Kỳ, gần nhất vừa mới phản hồi, hưu kẹt tiểu thương, bẹt nạt gia tộc là cái phiền thoái. Ngươi không nên cùng bọn họ từng có nhiều liên lụy. Cùng ta có liên lụy chỉ là Louis Bernard. Trên người hắn nổi băn khoăn càng nhiều. Nhưng ta lập tức liền có thể thoát khỏi hắn. Ngươi hứa hẹn. Ta hứa hẹn sẽ không vượt qua nửa năm. Vậy nửa năm làm hạn định, Huy Cát tiểu thư, này nửa năm, ngươi dùng trí tuệ của ngươi cùng thủ đoạn giải quyết vấn đề, nửa năm sau, ta liền sẽ không lại quanh tay đứng nhìn. Đạc sĩ tiên sinh, thỉnh tin tưởng ta. Ta sẽ vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngươi, Huy Cát tiểu thư. Ngươi cũng muốn nhớ rõ đối ta hứa hẹn. Ta mặc kệ bẹt nạt rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng nơi này là inh lẩn, hắn sẽ không tưởng cùng đạt sĩ gia tộc trở mặt. Vì cách tiểu thư, ta có năng lực đuổi đi hắn. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi năng lực, đạt sĩ tiên sinh. Bùi tương ngửa đầu nhìn thoáng qua đứng ở sofa bên nam nhân, mềm mại mà còn con mặt mày. Đạt sĩ không có nói thêm nữa cái gì, hắn liếc liếc mắt một cái đi tới bẻn nì tiểu thư, xoay người rời đi bùi tương nơi góc. Bén nỉ tiểu thư nhìn đến đạt sĩ không hề cùng bùi tương đơn độc nói chuyện, nàng bước chân một quải, liền đi tới phòng khách dương cầm trước, ân xuống mấy cái đứt quãng tiếng đằng sau, nàng đề nghị, mời khách đại sảnh các cô nương thay phiên đi lên diễn tấu mấy đầu khúc. Bùi tương không quá lưu ý bèn nỉ tiểu thư nói, nàng ngơ ngác mà hồi ức một chút vừa mới đối thoại, đồng nhiên ý thức được, tựa hồ, ếch, có cái gì không đúng địa phương. Là ta suy nghĩ nhiều sao. Đạt sĩ tiên sinh, hắn cái gì đều không có cùng ta mình xác biểu quá. Như thế nào liền trực tiếp hướng ta đòi lấy hứa hẹn. Ta cùng hắn chi gian, có phải hay không nhảy vọt qua cái gì mấu chốt bước đi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 202004041650582020040518 giờ 3 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ ở sao đẩy điểm tiểu thuyết 42577510, mạch sơn khê một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hãy còn cách phao phao 60 bình, tàng kiếm tam tiểu thư 50 bình, ở sao đẩy điểm tiểu thuyết 30 bình, minh phi diễn, giơ miêu tinh vương tử 20 bình, xà tết phi x, hút một ngụn, 42577510, cắn học giả tiểu mật, tấn giang lai khách, mạnh tiểu ngư y y 10 bình, dương dương dương 8 bình, hoài 6 bình, 34381874, trên đường ruộng hoa khai, vân khí ủ chi hạ đích nữ 5 bình, chịu không đến tiểu thái dương phi 4 bình. Nguyệt Thảo hình Tử, từ từ Nam Mộ Ba Bình. Hai Viên Đào Tinh, A Cửu Thanh Bảy, Tiểu Nhân, Tây Cố Hai Bình, Nguyệt Bạch, tu Quá, Cúc Hoa Xứng Đậu Xanh, Hiểu Xanh Có Lễ, 41394778, Phùng Ở Lòng Bàn tay Tiểu Tiên, Niệm Củ, Lạc Anh, Cá Cá Cá, Hạ Mạt Đồ Mi, a ah ha ah ah ha ah, ha, Đại Thiếu Gia Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 38 Bèn Ní ra tụ hội tiếp cận kết thúc khi hụt tiên sinh uống đến say mềm. Ngã vào trên sofa thỉnh thoảng lại đánh cái nhỏ rộng khó khe, như vậy trạng thái hiển nhiên đã không thích hợp ở đêm khuya ngồi xe ngựa về nhà. Hột phu nhân tự nhiên muốn lưu lại chiếu cô cho phu, kể từ đó, đưa bùi tương về nhà nhiệm vụ liền dừng ở đạt sỉ tiên sinh trên người. Bởi vì nhà khác xe ngựa đều có chút hoặc nhiều hoặc ít không có phương tiện, mà bẻn nỉ ra xe ngựa, tất yêu cầu đưa bẻn nẹt mẹ con ba người trở về. Vừa lúc, các người đều ở tại S.C.T. James Church kia vùng, tương đối tiện đường, đạt sỉ. Si. Đêm nay phiền thoái ngươi chiếu cố hảo hợp kẹt tiểu thư. Bén tiên sinh tiễn đi với sần vợ chồng cùng sờ mít xâm huynh ngồi sau, cười ha hả mà dặn dò đạc sĩ. Hán vị này bằng hữu luôn luôn ổn trọng đáng tin cậy, không giống hắn tỷ phu tiên sinh, rõ ràng bữa tối thời điểm không có uống nhiều ít, chờ đến ăn khuya thời điểm, cố tình không thể hiểu được mà uống nhiều quá. Đạc sĩ hơi hơi gật đầu, cùng phòng trong mọi người cáo từ sau, dẫn đầu đi ra cửa phòng, đứng ở xe ngựa trước chờ buổi tương. Bùi tương cùng Tân bằng hữu bẹn nẹt tỉ muội trao đổi xong liên hệ địa chỉ sau, hợp lại mềm mục Dương Nhung trường áo choàng rời đi bẹn nghỉ ra. Xe ngựa trước, Đạt sĩ tiên sinh nắm lấy Bùi tương tay, đem nàng đưa lên xe ngựa, rồi sau đó chính mình cũng ngồi vào trong xe. Chờ xa Phu Quan Hảo cửa xe sau, Đạt sĩ ra xe ngựa liền bánh xe lộc mà rời đi, chậm rãi rung tiếng dậy đặc bóng đêm giữa. Bên trong xe, Đạt sĩ một sửa vừa mới tụ hội khi ấy nói, nói lên bẹn nỉ tiên sinh cùng bẹn nẹt tiểu thư gian sự tình. Chắt lơ đã từng trưng cầu quá ta ý kiến, hắn tưởng mau chóng cầu hôn, ta thỉnh hắn phá lệ thận trọng suy xét. Ta cho rằng, người nói cho bèn nỉ tiên sinh có quan hệ bèn nẹt tiểu thư che giấu cảm tình sự, là không phản đối hôn sự này. Ta nói cho chắt lơ sự thật này, là không nghĩ hắn bỏ lỡ cái gì, nhưng là, hắn cùng bèn nẹt tiểu thư nhận thức thời gian còn quá ngắn, hiện tại liền định ra hôn ước nói, có chút hấp tấp, bọn họ hai người còn có rất nhiều phương diện yêu cầu ma hợp. Bùi tương bừng tỉnh cười. Ngươi vẫn là ghét bỏ bèn nẹt tiểu thư gia đình tình hôn nha, ta đêm nay thấy bẻ nẹt phu nhân, đại khái minh bạch ngươi cùng hồ phu nhân các nàng sầu lo. Bất quá ta tưởng, lấy bèn nỉ tiên sinh chân thành rộng rãi tính cách, nói không chừng sẽ thích hợp cùng như vậy vô cùng náo nhiệt nhân ra làm thân thích. Nếu là cho hắn an bài một cái mặt ngoài hòa hợp, kỳ thật nội bộ lạnh nhạt thế lực nhạt ra, hắn nói không chừng sẽ cảm thấy phi thường áp lực. Đặc sĩ ninh mày nghĩ nghĩ, cuối cùng thừa nhận nói, ta không nghĩ tới này một tầng, Bất quá. Kết thân vẫn là muốn thận trọng, ta tưởng, trừ bỏ bèn nẹt tiểu thư ở ngoài, khẳng định còn có xuất thân hảo, gia đình bầu không khí hòa hợp hòa thuận thuộc nữ khuynh mộ chất lơ, hắn hẳn là có càng tốt lựa chọn. Lời này rước lấy bủi tương một tiếng hừ nhẹ. Đa sĩ tiên sinh, hiện tại chính yếu nguyên nhân là bèn nỉ tiên sinh yêu thích bèn nẹt tiểu thư. Mặt khác cô nương xuất sắc nữa, đều không phải bèn nỉ tiên sinh trong lòng hảo, hắn sẽ không vui, bằng không, bằng bèn nỉ tiên sinh điều kiện. Đã sớm có thể nên thú một vị thập toàn thập mỹ bẻn mỹ phu nhân. Đặc sĩ đầu tiên là ngẩn ra, theo sau bay nhanh mà xem xét bùi tương liếc mắt một cái, hán thanh thanh giọng nói, như là giải thích cái gì dường như thấp giọng nói. Người nói đúng, xác thật, chất lơ tâm ý quan trọng nhất. Tuy rằng, ân, thanh niên nam nữ ở hôn nhân lựa chọn thượng không thể không suy xét các mặt, nhưng là, đối với một ít không cần liên hôn thân sĩ tôi nói, chính mình tâm ý mới là quan trọng nhất. Bùi tương nghiêng nghiêng đầu. Người liếc liếc mắt một cái, túc mặt yỉnh lẩn thân sĩ, cố ý không thuận theo, không buông tha mà truy vấn nói. Mặc dù là không cần liên hôn thân sĩ, cũng hy vọng có thể nên thú một vị thập toàn thập mỹ tân nương nha. Đạt sĩ tiên sinh, người đối bằng hữu việc hôn nhân đều có như vậy cao yêu cầu, kia đối với chính mình hôn nhân sinh hoạt, khẳng định có càng thêm cẩn thận nghiêm khắc tiêu chuẩn đi. Bùi tương ở thập toàn thập mỹ càng thêm trọng âm điệu, ngữ khí lạnh cam cam, thiên lại cười đến mềm mại, cho đến vì tùy ảm đạt sĩ không tự chủ được mà khẩn trương lên lúc này hắn liền không có phía trước đòi lấy hứa hẹn khi cường thế, tuy rằng hắn nhìn qua như cú gợn sóng bất kinh, chờ ổn chấn định, nhưng là bùi tương liền biết bên người người cảm thấy chân tay luôn cuống. Lucy tiểu thư, ân, ngươi đối thập toàn thập mỹ lý giải là cái dạng gì? thập toàn thập mỹ nha, tự nhiên là chỉ gia thân, dung mạo, tính tình, tài nghệ cùng kiến thức giáo dưỡng chờ phương diện đều phù hợp xã hội thượng lưu nhất triệu tôn sùng tiêu chuẩn. đại sĩ nghiêm túc phản bác, ta đến không phải cho là như vậy. Trước không nói hay không tồn tại thập toàn thập mỹ tuổi trẻ cô nương, đơn nói nhất chịu tôn sùng điểm này, liền sẽ khiến cho rất nhiều tranh luận. Lucy tiểu thư, thân sĩ nhóm đối với một nửa kia yêu cầu, chưa bao giờ là nghìn bài một điệu. Mỗi người, đều có chính mình càng thêm coi trọng phương diện, nhật tử là chính mình, thế tử cũng là chính mình, như thế nào có thể bởi vì người ngoài đánh giá, liền nước chảy bèo trôi đần độn độ nhật. Như vậy, đặc sĩ tiên sinh có thể cùng ta nói nói, là một người lý trí ổn trọng thân sĩ. Ngươi nhất coi trọng nào một phương diện sao? Ta nhớ rõ, ngươi phía trước cùng ta nói rồi, ngươi có một cái ái mộ cô nương. Lần này, Đa Xỉ nhưng thật ra không có lập tức trả lời, hắn bước ve gậy chống thượng ra huy hoa văn, trầm ngâm không nói. Bùi Tương Yên lặng chờ đợi đối phương đáp án. Thùng xe nội trở nên an tĩnh cực kỳ, phảng phất có thể nghe rõ lẫn nhau tiếng hít thở. Sau một lúc lâu, Phỉ Tuy lì Ảm Đa Xỉ bỗng nhiên lắc lắc đầu, nhìn Bùi Tương chậm rãi nói: "Lucy, ta không rõ ràng lắm, ta tưởng ở chỉ đạo bình luận người khác cảm tình vấn đề thời điểm ta có thể dùng lý tính lo dịp cùng lợi hại được mất tới phân tích vấn đề nhưng là đến phiên ta chính mình thời điểm ta liền nói không rõ ta chỉ biết đống nhiên có một ngày liền phát hiện chính mình rơi vào đi sau đó liền cảm thấy đối phương là cái kia đúng người nơi nào đều thích hợp nơi nào đều có thể đã chịu ta coi trọng nàng nhất tần nhất tiếu đều vừa và tốt cùng nàng một so những người khác đều ảm đạm thất sắc bùi tương lúc này không có chiếu gương nếu không nói Nàng nhất định có thể nhìn đến chính mình ngôi anh đào hé mở, sóng mắt dục lưu tiểu diễm bộ dáng, hai má dâng lên nhàn nhạt hồng nhạt, Bùi Tường không tự biết, lại cố tình muốn bày ra thở ơ lánh đạm thần sắc. Nàng tự giác lúc này biểu tình nghiêm túc cực kỳ, lại không biết xem ở đản sỉ trong mắt, nàng cũng là ở giả vờ trấn định, dấu ziến co quép. Bình Tĩnh thân sĩ bỗng nhiên muốn cười, nhưng là hắn nhịn xuống. Đang cố gắng banh mặt cô nương thanh thanh giọng nói, bắt đầu lên tiếng. Nhất thời như tình, thực mau liền sẽ tiêu tán, hơn nữa Động tâm, có lẽ là bởi vì, đương nhiên kiến thức tới rồi đối phương không giống người thường, do đó cảm thấy mới lạ thú vị, nhịn không được ra tăng rồi lực chú ý. Thời gian lâu rồi, quan sát người liền khả năng bởi vì này phân nồng hậu mới lạ hảo cảm sinh ra hảo giác, nghĩ lầm là có thể ký kết nhân duyên hái mộ. Nếu là cái dạng này lời nói, ta không thể không khuyên thượng một câu, thân sĩ nhóm nhất định phải chỉnh trọng suy xét vấn đề, nhận rõ chân thật tâm ý, lúc sau lại làm quyết định. Bởi vì Một ít không giống người thường hành vi cũng không nhất định là xuất phát từ đối phương bản tính, nàng phi thường có khả năng cùng đại đa số nữ hài tử giống nhau, khát vọng giàu có cuộc sống an ổn, có hư vinh tâm, thích hoa phục mỹ thực, thích bị thổi phồng khen. Đương nàng thoát ly khốn cảnh sau, liền sẽ trở nên bình thường, sẽ mẫn nhiên với mọi người. Như vậy, cái kêu bởi vì nàng khác loại mà bị hấp dẫn thân sĩ nên làm cái gì bây giờ đâu. Hắn bởi vậy mà sinh ra cảm tình nên như thế nào sắp đặt đâu. Tình cảm mãnh liệt hội tụ dòng suối có thể hay không ở ngày qua ngày tuổi gạo mắm muối chung khô cạn khô kiệt. Ngày xưa dai ngâu biến thành quen thuộc người xa lạ, thậm chí, đưa một cái khác tuổi trẻ tươi sống không tuân thủ quy củ nữ hài tử sau khi xuất hiện, hắn có thể hay không lại lần nữa tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm đầu. Đạt sĩ nhắm mắt, hắn không hỏi bùi tương như thế nào liền biết hắn thích một cái không giống người thường cô nương, có một số việc, ở hắn đi hướng nàng khi, ở nàng không có lảng tránh hắn khi, cũng đã có trong lòng hiểu rõ mà không nói ra án ý. Chỉ là thời cơ chưa tới, hắn cùng nàng đều ở trong tối tự chờ đợi, không muốn lập tức làm rõ. Đặc sĩ cũng không có cùng bùi tương thảo luận phần cảm tình này có thể hay không kéo dài trung trinh, ngược lại hỏi nàng một cái khác vấn đề. Lucy, giả thiết, ngươi chính là ngươi vừa mới nói cái kia không giống người thường nữ hài tử, đừng ngươi phát hiện ái đạm tình trì thời điểm, phát hiện đối phương không có bảo vệ cho hôn nhân lời hứa thời điểm, ngươi sẽ làm sao đâu. Bùi tương không chút do dự đáp, từ bỏ hắn, bảo vệ tốt chính mình. Vô luận là tâm linh vẫn là tài sản, muốn tử các phương diện bảo vệ tốt chính mình. Sau đó, nếu là có thể hòa bình chia tay liền hòa bình chia tay, nếu là đối phương khinh người quá đáng, ta không ngại sử dụng một ít phi thường quy trả thù thủ đoạn, tóm lại, ta sẽ không tự hán tự ngải, cũng sẽ không ép dạ cầu toàn. Đặc trong mắt xẹt qua nhàn nhạt ý cười, hắn ý vị thâm trường mà nói. Người xem, Lucy, không giống người thường người vĩnh viễn đều sẽ không giống người thường. Khắc vào cốt tủy chỗ sâu trong kiêu ngạo cùng bướng bỉnh vĩnh viễn cũng lao đi không xong nàng trên người vĩnh viễn đều có hấp dẫn người ánh sáng hơn nữa khó khăn gian nguy khi không giống người thường có kinh tâm động phách chi mỹ bình đạm trong sinh hoạt không giống người thường cũng có cái vui trên đời giạt rào chi mỹ nói thật cùng mạo hiểm sinh hoạt so sánh với y lần thân sĩ càng thích sơn thủy điển viên gian thanh thản sinh hoạt ngươi như thế nào biết trả lại với bình đạm an ổn lúc sau hắn cảm tình sẽ không ở ngày qua ngày ấm áp hạnh phúc chung ngày càng lắng đọng lại Cuối cùng tích lũy thành không thể giao động thành lũy. Bùi tương không có ra tiếng, nhưng là nàng khỏe miệng bởi vì lời này mà hơi hơi dơ lên, có một loại khống chế không được vui sướng tràn ngập ở khỏe mắt đôi lông mày. Đạt sĩ từ lúc bắt đầu vô thố chung khôi phục lại về sau, tư duy lại lần nữa trở nên mẹ bén, hắn đã nhận ra bên cạnh người cảm xúc biến hóa, thừa thắng sông lên. Còn có chính là, Lucy, ngươi vừa mới nhắc tới, thân sĩ sẽ gặp được một cái khác tuổi trẻ xinh đẹp không tuân thủ quy củ nữ hài tử. Sẽ lặp lại lúc trước tâm động yêu say đắm rung động quá trình, đó chính là nói, ngươi lo lắng hắn sẽ di tình biệt luyến đến một cái tương tự, nhưng lại càng tuổi trẻ cô nương trên người, đúng không? Đây là phi thường dễ dàng phát sinh, hơn nữa ở một mức độ nào đó tới nói, là nhân chi thường tình. Đặc sĩ không có để ý bùi tương trong giọng nói nhàn nhạt chào phúng, cười hỏi. Lucy, nếu ngươi là cái này tuổi trẻ nữ hài tử, sẽ tiếp thu loại này khinh mộ sao? Sẽ không khinh thường cái này di tình biệt luyến nam tử sao? Sẽ yên tâm thoải mái thậm chí cảm thấy mị mãn mà chiếm cứ nam tử bên cạnh vị trí sao? Đương nhiên là không có khả năng, này không thể nghi ngờ. Đây là đáp án. Đặc sĩ thanh em giống như róc rách nước chảy, dễ chịu chảy xuôi quá bùi tương bên hai. Lucy, bắt bẻ thân sĩ sẽ không thích thấp kém phẳng phẩm. Nếu cái kia tuổi trẻ nữ hài nhi tiếp nhận rồi, đã nói lên nàng phẩm cách xa xa không bằng thân sĩ thế tử, mà thân sĩ nếu là không có chúng vụ thuật, liền không nên di tình người như vậy nếu tuổi trẻ nữ hài nhi cự tuyệt thậm chí khinh thường hắn như vậy, tên kia thân sĩ cũng đã gặp đến trừng phạt nghiêm khắc. cái dạng gì trừng phạt nghiêm khắc? tự mình ghét bỏ cùng đám mình truy lạc. lúc này, xe ngựa vừa vận đến bùi tương chỗ ở, hai người tham thảo đột nhiên im bặt. đạt sĩ trước nhảy xuống xe ngựa, rồi sau đó đỡ bùi tương xuống dưới. phân biệt trước, bùi tương đem để tải vòng về tới ban đầu. cho nên, đạt sĩ tiên sinh, ngươi như cũ muốn khuyên bệ nhi tiên sinh phá lệ thận trọng sao? Đặc sĩ khép cười một tiếng. Đúng vậy, hưu kẹt tiểu thương, tuy rằng ngươi cùng ta chi gian thảo luận đã lệ khỏi quỹ đạo lúc ban đầu chủ đề, nhưng là, ta như cũ không có quyền đề tài ước nguyện ban đầu, chính là hy vọng bằng hữu của ta có thể cẩn thận lựa chọn hôn nhân. Bùi tương cổ cổ gương mặt, bay nhanh mà bắt tay từ đạt si trong tay rút ra. Đạt si ngay sau đó nói, đương nhiên, ta cũng suy xét đề nghị của ngươi, ta thừa nhận, ta càng nhiều mà từ thế tục lợi ích góc độ suy xét chát lơ việc hôn nhân mà xem nhẹ chat lơ chân chính tâm ý cùng hôn nhân trong sinh hoạt ở chung vấn đề. Bởi vậy ta quyết định tự cấp chat lơ cung cấp kiến nghị thời điểm sẽ sửa chữa ta bộ phận tìm từ cùng quan điểm càng nhiều mà suy xét bền nẹt tiểu thư bản thân giáo dưỡng cùng tính cách cũng thỉnh chat lơ coi trọng một chút như thế nào cân bằng thân nhân cùng nhạc gia quan hệ. Lời này làm bùi tương nhuyễn miệng cười, bèn nỉ tiên sinh đối nàng không tuổi làm bằng hữu, nàng tự nhiên hy vọng hắn thuận thuận lợi lợi. đương nhiên nàng cũng không sẽ cho rằng chỉ có dựa theo nguyên tắc thúc đẩy bệnh nì tiên sinh cùng bền nẹt tiểu thư hôn sự mới có thể làm bền nỉ hạnh phúc. rốt cuộc cốt truyện đã sớm phát sinh biến hóa, mà thế giới này cũng là chân thật, mỗi một ngày mỗi một khắc mỗi một người đều ở phát sinh không biết biến hóa. nhưng nàng xác thật cho rằng kia hai người rất xứng đôi, hơn nữa thiệt tình yêu nhau, đây là nàng làm bằng hữu quan điểm, nàng tự nhiên sẽ biểu đạt ra tới. mặc dù nay cùng đạt sĩ tiên sinh quan điểm có chút nho nhỏ xung đột, nhưng là bùi tương sẽ không cố tình đón ý nói lừa hắn cũng sẽ không cố tình làm trái lại, nàng càng nguyện ý tâm bình khí hòa mà cùng hắn trao đổi thậm chí biện luận, nhìn xem cuối cùng ai có thể thuyết phục ai. Đạt Xí mắt sáng rực lên, hắn từ bùi Tương Tươi cười cảm nhận được một ít tân độ vật, hắn bỗng nhiên ý thức được, có quan hệ bèn nỉ vấn đề thảo luận, xem như hắn cùng bùi Tương ở chung hình thức chung một cái nho nhỏ đột phá. Phía trước, hắn cùng nàng chú ý đều là phiền toái cùng nguy hiểm, đều là sinh hoạt hàng ngày chung không thường thấy ngoại ý muốn cùng âm u. Hai người chi gian ngươi tới ta đi. Kỳ thật tế cứu lên, là rời xa bọn họ chân thật sinh hoạt, là tràn ngập hí kịch xung đột cùng giải đặc sắc thái. Mà lần này thảo luận bẹn nỉ cảm tình vấn đề thời điểm, hai người ở trung hình thức cùng giải quyết vấn đề thái độ phương thức, mới chân chính gián sát tới rồi thông thường vụn vặt cùng chân thật giữa tới. Có quan hệ bằng hữu có quan hệ hôn nhân, có quan hệ tuổi gạo măm muối đây mới là bình phạm nhân sinh chủ điều. Tương lai, còn hội đàm cập sinh nhi dục nữ, nói cập đời sau giáo dục, Nói cập như thế nào quản lý trang viên tá điển cùng các loại sản nghiệp, nói cập nhân tình lui tới, nói sớm ngày cơm bữa tối ăn khuya thực đơn, nói cập nên đi nơi nào nghỉ phép. Nhưng là, chúng ta chỉ dàn chưa bao giờ từng có quá bất luận cái gì mình xác hồi đáp cùng hứa hẹn. Nàng! Hẳn là cùng ta ôm có đồng dạng ý tưởng đi. Đạt sĩ thấp liễu mặt mày, đình chỉ trong lòng rực rỡ ý tưởng, hắn bao cho chính mình, nửa năm sau, liền có thể danh chính ngôn thuận mà tự hỏi mặt khác một ít càng thêm thường thấy cũng càng thêm khắc sâu vấn đề. Chúng ta vừa mới không có khắc khẩu, đúng không? Không có, chúng ta đều ở thử thuyết phục đối phương. Bùi tương dơ dơ lên mi, biểu tình tinh danh. Đạt sỉ cúi đầu trầm ngâm một chút, chính là, chúng ta tựa hồ đều không có hoàn toàn thỏa hiệp, không có đạt thành giống nhau như đúc giải thích. Nhưng là chúng ta đều cảm thấy tương đối vừa lòng, không phải sao? Đúng vậy, ta không có cảm thấy không mau cùng phiền muộn, thậm chí hy vọng, lần sau còn có thể đủ từ nguyên nơi này được đến bất đồng kiến nghị. Ta cũng thế. Hai người ở cửa chia tay, lúc sau, có gần một tháng thời gian không có tái kiến quá mặt, cũng không có liên hệ lẫn nhau. Hôm nay, Bùi Tương từ bên ngoài trở về, quản gia đưa cho nàng một phòng đến từ bèn nẹt tiểu thư tin, nguy lai, ở London dừng lại hơn một tháng sau, bèn nẹt mẹ con ba người chuẩn bị phản hồi hợp phụt quận Long Vườn. Trước khi đi, bèn nẹt tỉ mội chuẩn bị tới cửa bái phòng Bùi Tương, cũng cùng nàng chào từ biệt. Bùi Tương tự nhiên vui vẻ đồng ý, nàng không chỉ có muốn nhiệt tình chiêu đái hai vị tuổi trẻ cô nương còn tính toán thỉnh các nàng đi xem London gần nhất trình diễn tân kịch, bay nhanh mà viết hào hồi âm sau, bùi tương phân phó quản gia mau chóng đem tin đưa ra đi. Ngay hôm sau, bùi tương nhận được hồi âm, bèn nẹt các tiểu thư đáp ứng rồi bùi tương mời. đồng thời, elizabeth tiểu thư ở tin trung viết đến, bởi vì đọc tin thời điểm bèn lì tiên sinh, sợ mít sâm tiên sinh trở bằng hữu cũng tại bên người, mọi người đều đối tân tên vợ kịch cảm thấy hứng thú, cho nên tính toán cùng nhau đi ra ngoài, dò hỏi bùi tương hay không để ý. Bùi tương tự nhiên không ngại, nàng lập tức viết thư hồi phục Elizabeth, ước hảo cụ thể thời gian cùng gặp mặt hội hợp địa điểm. Buổi tối, nạt từ bên ngoài trở về, Bùi tương cùng hắn đề ra vài câu, hỏi hắn muốn hay không cùng đi. Rốt cuộc, hai người bây giờ còn có hôn ước quan hệ, không hảo vẫn luôn bất đồng khi lộ diện. nạt một bên ấn đau nhức bả vai, một bên đáp ứng rồi Bùi tương đề nghị. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút đem bẹn nỉ tiên sinh mê đến thần hồn điên đảo cô nương là bộ dáng gì, lần này không đi gặp. Nói không chừng về sau liền không còn có cơ hội. Bùi tương dừng phiên thư động tác, kinh ngạc nhìn về phía bẹt nạt. Người quyết định, phải đi về giúp vị kia bệ hạ. Đúng vậy, đã có cái này ý động, liền nhân lúc còn sớm không sấn văn bái. Hơn nữa, lão bẹt nạt bên kia vẫn luôn thúc giục ta trở về, ta lấy cớ đều sắp dùng hết, không bằng dứt khoát đi Paris gì. Như vậy, ta lão phụ thân cũng không có lý do gì làm ta hồi hoa kỳ. Dù sao hình lần bên này hai bên nhân mã đều bị ta rửa sạch đến không sai biệt lắm dư lại hai ba cái tiểu lâu la không thành khí hậu bùi tương khẽ ử một tiếng như cũ không có thâm hỏi bẹt nạt lúc sau các loại an bài chỉ là quan tâm cùng chính mình có quan hệ sự tình ngươi chuẩn bị như thế nào thoát thân đừng lưu quá nhiều phiền toái cho ta bẹt nạt câu môi cười yên tâm đi lucy ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi cứu mạng ân tình đâu hơn nữa đối đãi chân thành bằng hữu ta chính là chưa bao giờ bủn xỉn bùi tương nhàn nhạt mà liếc bẹt nạt liếc mắt một cái chờ hắn cấp ra một cái cụ thể giải thích Hảo đi, không hảo lửa gạt cô nương. Tháng sau lễ phục sinh, ta sẽ mời ản bật phu nhân đi bạt du ngoạn, đến lúc đó sẽ phát sinh một hồi ngoại ý muốn sự cố, ngươi có thể ở London chờ báo tang tin cùng ta luật sư. Luật sư. Bẹt nạt lấy lòng cười, bởi vì bị chết cấp, có chút bên ngoài thượng sản nghiệp còn cần ngươi hỗ trợ xem một chút, chờ lão bẹt nạt bên kia phái người tới tiếp nhận, liền không cần lại phiền thoái ngươi. Bùi tương âm thầm tính một chút thời gian, cảm thấy ở anh Mỹ khai chiến phía trước Có thể xử lý xong này một quán phiền thoái, hơn nữa giúp bẹt nạt trông giữ sản nghiệp, đối nàng kế hoạch cũng là có chỗ lợi, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng như vậy thống khoái gật đầu, bẹt nạt ngược lại nghi hoặc. Vì thế, đùi tương chậm gì gì mà bỏ thêm một câu, quản lý thay sản nghiệp trong lúc, sở hữu kinh doanh lợi nhuận phân một thành cho ta. Cái này, bẹt nạt liền cảm thấy an lòng. Hôm nay đổi mới, bút tâm. Cảng tạ ở 2020 0405 18 03 36 2020, 0406 15 giờ 1 phút 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sát đại vương chân dài là, cố một một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hách khắc quá người mê 252 bình, phong hạ 40 bình, bay lượng cá, không biết tên vong Hữu Ngộng quân 20 bình, không biết thu, vui sướng tinh cầu cầu trưởng bạch năm. Vân khi 10 bình, chấm là miêu chín bình, khâm ấm, trắng tinh 5 bình, cụ xạ 4 bình, tây cố, dây ẹn bèn, tư không du đình hai bình, lại không thấy bạch, miêu phát phát, cúc hoa xứng đậu xanh, phùng ở lòng bàn tay tiểu tiên, hoa hoa người làm vườn, vàng nhạt váy dài, cá cá cá một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 39 3 ngày sau, Bùi Tương đem bẹt nạt giới thiệu cho bèn nẹt tỉ muội hai vị tuổi trẻ cô nương lần đầu tiên nhìn thấy bùi tương vị hôn phu đầu tiên là bị hắn tuấn mỹ lóa mắt bề ngoài lung lay một chút đôi mắt rồi sau đó hai người ở Nạt Ôn nhu onuda tỉnh tươi cười chung lập tức nhớ tới có quan hệ người này nghe đồn trong lòng liền nhịn không được sinh ra thổn thức tiếc nuối cảm giác sợ mỹ xâm hinh muội cùng bẹn nhỉ tiên sinh lần này cũng tới nhưng thật ra bẹn nhỉ tiểu thư không có xuất hiện sợ mỹ xâm tiểu thư cùng bùi tương lặng lẽ kề tai nói nhỏ nói cả dỗ lỉn bẹn nhỉ nguyên bản là chuẩn bị cùng nhau tới nhưng nàng nghe nói đạt sĩ tiên sinh đêm nay muốn đi mộ ra câu lạc bộ tham gia tụ hội, cũng không sẽ đến giảp hát xem diễn, liền lâm thời sửa miệng, nói nàng cảm thấy có chút không thoải mái, muốn lưu tại trong nhà nghỉ ngơi cả đêm. Đối với bẻn nỉ tiểu thư ái mộ đạt sĩ tiên sinh chuyện này, sợ mỹ xâm tiểu thư là tuyệt đối không hy vọng đối phương tâm tưởng sự thành. Đảo không phải nàng cũng khát vọng đạt sĩ phu nhân vị trí, mà là bởi vì ở lúc ban đầu kết bạn thời điểm, Cả dỗ đem sở mít sâm tiểu thư trở thành quá tình địch tới phòng bị, nói không ít mình bao ám phúng nhàn thoại. Tuy rằng sau lại chứng minh là một hồi hiểu lầm, bẻn nì tiểu thư cũng nguyện chuyển kỳ hào quá, nhưng là, sở mít sâm tiểu thư nhưng vẫn luôn nhớ kỹ này có cân đoán đâu. Bùi tương cười ngâm ngâm mà nói, bẻn tiểu thư không tới quan khán đêm nay diễn xuất, nói không chừng sẽ cảm thấy tiếc nuối, đêm nay nữ cao âm là sẽ tháp tiểu thư, hơn nữa ta nghe nói, sướng xong trận này, nàng liền phải rời đi cái này sân khấu. Sở mít xâm tiểu thư gật đầu tán thành, ta cũng nghe nói, ai, thật đáng tiếc, ta vẫn luôn thích sệt tháp tiểu thư ca sướng kỹ xảo. Đi ở phía trước bẻn nỉ tiên sinh nghe được bùi tương hai người đối thoại, vội vàng cấp bẻn nẹt tiểu thư giới thiệu vị kia nổi danh nữ cao âm sệt tháp tiểu thư, bồi ở Elizabeth tiểu thư bên cạnh sở mít xâm tiên sinh đi theo bổ sung một ít hiểu biết, hai đối nam nữ chuyện trò vui vẻ. Thế vậy, bùi tương lặng lẽ dò hỏi sở mít xâm tiểu thư, ca ca ngươi đối Elizabeth tiểu thư. Kaka ở trong nhà khen ngợi qua Elisabeth tiểu thư, gần nhất cũng tổng đi bái phòng các nàng chỗ ở, bất quá, hiện tại nói này đó có chút hay còn sớm, nhà của chúng ta bên trong, ơn, khả năng sẽ tương đối phản đối. Bùi tương gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, sợ mít tiểu thư lại bổ sung một câu. Kỳ thật, nhà ta là hy vọng Kaka có thể cùng đạt sĩ ra kết thân, bọn họ càng thích giọt dạ nạ đạt sĩ tiểu thư, bất quá muốn ta tới đoán trước nói, cái này khả năng tính rất nhỏ. Đặc sĩ tiểu thư năm nay mới 16 tuổi đi. Bàn chuyện cưới hỏi có chút sớm. Nhưng nàng là đạt sĩ tiên sinh thân muội mội nhà, hơn nữa, còn có ít nhất tam vạn bảng anh của hồi môn. Sở Mỹ xâm tiểu thư kéo dài quá ngữ điệu, cố ý bắt trước mổ vị khôn khéo phu nhân ngữ khí, cũng làm cái kiêu căng ngạo mạn biểu tình, đầu đến bùi tương một nhạc. Một đường vô cùng náo nhiệt mà đi vào dạp hát ghế lô, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, chờ đến sân khấu thượng màn tre mở ra sau. Bùi tương liền không thế nào cùng người khác nói chuyện thiếm, nàng thích hết sức chăm chú mà thưởng thức diễn xuất, không muốn tại đây loại thời điểm phân thần. Đại khái là bởi vì từng có ở dạp hát làm công trải qua đi, bùi tương thập phần hiểu biết diễn viên cùng phía sau màn nhân viên công tác vất vả. Nàng biết, mỗi đêm diễn xuất đều thấm vào dạp hát nhân viên tâm huyết cùng mồ hôi, cho nên, nàng lựa chọn dùng chân thành chuyên chú thái độ tới tôn trọng này phân ngày đêm khổ luyện sau thành quả. Đến nỗi bên người người đang làm cái gì, suy nghĩ cái gì liền không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Chờ đến tan hát người tán khi, bên ngoài hạ mưa to. Ai, hôm nay như thế nào như vậy thế Thường lui tới gặp được trời mưa thời tiết, cũng không có như vậy hỗn loạn nha. Đại khái là bởi vì, ách, đêm nay là sẽ tháp tiểu thư cuối cùng một hồi biểu diễn đi, người xem rất nhiều, cơ hồ đều ngồi đầy. Kia cũng không nên như vậy dối gen nha, quả thực giống hạ đẳng người tụ tập địa phương. Có người lẩm bẩm đoán giận. Nga, phía trước truyền lời nói bên ngoài vũ thế có chút đại trước cửa tất cả đều là giọt nước các gia xe ngựa quá không tới hơn nữa đêm nay người nhiều mới nhất thời an bài không khai ở giáp hát cửa bẹn nhỉ tiên sinh che trở diện bèn nẹt tiểu thư lên xe ngựa sở mỹ sâm tiên sinh cũng cấp thuế ly ra bét tiểu thư khởi động dù bùi tương chú ý tới sở mỹ sâm tiểu thư không rất cao hứng thần sắc lặng lẽ thọc thọc bẹn nạt ý bảo hắn trước đem vị này tuổi trẻ cô nương đưa lên xe ngựa bẹn nạt bất đắc dĩ mà nhún vai nghe lời mà rời đi bùi tương bên người nhưng tâm lý mặt không tránh được âm thầm phung tảo hắn ở luân đôn bên này được đến đa tình hộ hoa danh thanh một nửa là chính mình cố ý chế tạo một nửa kia chính là lũ xì nha đầu này giúp hắn xây nàng đối nào đó nữ tính luôn có một loại thân sĩ lễ nhượng chiếu cô chi tình có đôi khi nàng không có phương tiện trực tiếp ra tay tương trợ liền chỉ huy hắn cái này vị hôn phu ra tay chậm rãi hắn thanh danh liền trở nên kỳ quái lên Bùi tương lúc này một người đứng ở dưới mái hiên chờ đợi bởi vì dạp hát cửa người đến người đi Mọi người đều vội vã thừa lên xe ngựa rời đi nơi này, hơn nữa mưa gió cùng giọt nước nguyên nhân, trường hợp liền có chút ồn ào rối ren. Bùi Tương tránh thoát vài lần ầm y đám người, dần dần đã bị tế tới rồi bên cạnh, nàng nhìn nhìn bốn phía, dứt khoát trực tiếp dọc theo cao cao bậc thang cùng đứt quáng mái hiên che đợi, một đường chạy chậm đến giao lộ vị trí. Rốt cuộc không cần qua lại trốn tránh, Bùi Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, đường cái đối diện một chiếc màu đen xe ngựa đột nhiên chuyển hướng thướng tới bùi tương trốn vũ đám người vị trí chạy lại đây bùi tương sau này lui nửa bước phòng ngừa bánh xe cùng võ ngựa bắn khởi nước bùn làm dơ nàng làn váy nhưng mà ngoài dự đoán chính là này chiếc lâm thời chuyển biến nhi xe ngựa không có bay nhanh mà đi ngược lại ở nàng cách đó không xa ngừng lại Vì cách tiểu thư ngươi như thế nào một người đứng ở chỗ này phi tuyết lì ảm đạt xì từ trên xe ngựa nhảy xuống dẫm lên giọt nước bước đi hướng bùi tương hắn nhanh chóng căng ra một phen màu đen đại du trực tiếp rơi lên bùi tương đỉnh đầu Lại dịch hai bước đứng ở đầu gió vị trí, dùng phía sau lưng thế bùi tương chặn ban đêm gió lạnh mưa lạnh. Bùi tương nguyên bản không có cảm thấy có bao nhiêu lạnh, cũng không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu chật vật, nhưng là ở đạt sĩ tiên sinh cầm ô đi tới giờ khắc này, nàng đông nhiên liền rất làm ra vẻ mà chịu chịu cái mũi, cảm thấy hốc mắt có chút toan. Chính là, loại này tiểu cảm xúc tới không thể hiểu được, biến mất đến cũng bay nhanh, ở nam nhân cao lớn thân ảnh bao phủ hạ, nàng kia một chút kỳ quái hốt hoảng cảm bị nhanh trong trấn an. Bùi tương cầm lòng không đậu mà mỉm cười lên. Ta đang đợi xe ngựa đâu, ngươi là đi ngang qua nơi này sao? Ân, mới tử câu lạc bộ ra tới. Đặc sĩ chú ý tới bùi tương đã bị sối tới rồi sơ qua nước mưa, một sợi tóc dán ở trên trán. mày nhíu lại. Bé nát đâu? Hắn đêm nay không phải cùng ngươi cùng nhau ra tới sao? Ta làm hắn trước đưa sở mít Sâm tiểu thư lên xe ngựa, giáp hát trước cửa giọt nước tương đối nghiêm trọng, xe ngựa quá không tới, chỉ có thể đi bộ một khoảng cách. Đi trước xe ngửa của ta thượng đi, ta đưa ngươi trở về. Bẹt nạt lập tức liền tới đây. Ta lưu lại một người hầu ở chỗ này, làm hắn giúp ngươi cấp bẹt nạt truyền lời. Bùi tương đang muốn trả lời, cách đó không xa chuyển đến bẹt nạt thanh âm, Lucy, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới. Bẹt nạt cầm ô, phía sau đi theo một vị nam phó, hắn một bên kêu gọi một bên hướng tới bùi tương cùng đạt sĩ phương vị đạp bộ mà đến. Nga, đạt sĩ tiên sinh ngươi ở chỗ này. Buổi tối hảo, đạt sĩ tiên sinh Đạt sĩ gật gật đầu, túi đầu nhìn bùi tương liếc mắt một cái. Bẹt nạt tiên sinh, nếu ngươi đã đến đến rồi, ta đây liền đem được kẹt tiểu thư giao cho ngươi, đừng lại làm nàng một người đứng ở mưa gió. Bẹt nạt chớp trước mắt, mặc danh cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo Lucy, này liền không cần đạt sĩ tiên sinh nhiều nhọc lòng, còn muốn cảm tạ ngươi giúp Lucy bung dù đâu, ngày khác, ta nhất định tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Đạt sĩ lại đem dù hướng bùi tương phương hướng nghiêng một ít, nhàn nhạt nhạt mà nói. Mau đưa người cạch tiểu thư lên xe ngựa đi, có nói cái gì về sau lại nói. Bẹt nạt ngạnh một chút. Bùi tương tả hữu nhìn nhìn, hướng về phía cách đó không xa nam phó vươn tay, ý bảo đối phương cầm trong tay dư thừa dù đưa cho nàng. Đạt sĩ tiên sinh, ngươi cũng mau trở về đi thôi, buổi tối độ ấm thấp, ngươi sau khi trở về chú ý giữ ấm. Vìu cách tiểu thư, ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý. Nói chuyện, bùi tương chính mình khởi động dù, hướng tới đạt sĩ vây vây tay cáo biệt sau liền đi theo dẫn đường Nam phó hướng tới Bẹt nạt xe ngựa đi đến như vậy Đạt Sĩ Tiên Sinh hẹn gặp lại Bẹt nạt hướng tới phì tuy lì ảm Đạt Sĩ hơi hơi khom lưng cười tủm tỉm mà rời đi Đạt Sĩ cầm ố đứng ở trong mưa yên lặng nhìn bùi tương mảnh khảnh bóng dáng cách màn mưa giờ khắc này hắn cũng không có thu liệm thu hút chung nùng liệt cảm xúc thẳng đến Bẹt nạt ra xe ngựa khởi động Đạt Sĩ mới xoay người rời đi cùng lúc đó một khắc chiếc đi ngang qua xe ngựa từ phụ cận xử quá Ngồi ở trong xe Elizabeth xuyên thấu qua cửa sổ xe, vừa vặn thấy được đèn đường hạ một màn này. Nàng trong mắt hiện lên nghi hoặc. Liz, đang xem cái gì, mau đem cửa sổ xe đóng lại, nước mưa đều phiêu vào được. Nga, Nga, tốt. Elizabeth tử hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại, lại hướng tới vừa mới nơi đó nhìn liếc mắt một cái, phát hiện đạt sĩ tiên sinh đã rời đi, nàng liền khép lại cửa sổ xe. Đạt sĩ tiên sinh đối với kẹt tiểu thư. Đại khái là ta suy nghĩ nhiều đi. Đêm mưa cùng ánh đèn tổng hội tạo thành ngông lung hiểu lầm. Đêm khuya, Elizabeth ở trên giường trằn trọc, nàng luôn là hồi tưởng khởi ngẫu nhiên thoáng nhìn kia một màn, càng la hồi ức, càng cảm thấy chính mình không có lý giải sai đạt sĩ tiên sinh biểu tình, cùng với hắn trầm mặt ngóng nhìn tư thái. Đó là không tha cùng ẩn nhẫn đi. Elizabeth đem chăn ngông ở trên đầu, không muốn tin tưởng cái kêu kiêu ngạo đạt sĩ tiên sinh sẽ khuyên ngộ người khác vị hôn thê. Nhìn dáng vẻ, hắn vẫn luôn ở khắc chế chính mình cảm tình. Lần trước tham gia vẹn nghỉ ra tụ hội, đạc sĩ tiên sinh cũng không có đối với các tiểu thư xung xoe, bọn họ chi gian tuy rằng từng có nói chuyện, nhưng kia đều là phù hợp bằng hưu gian lễ tiết, không có bất luận cái gì vượt rào cùng không thỏa đáng. Hơn nữa, chưa từng có nghe nói qua kia hai người có cái gì trong lén lút lui tới, giống nhau đều là ở xã giao trường hợp gặp mặt nói chuyện. Nhưng thật ra hưu kẹt tiểu thư cái kia vị hôn phu thanh danh bên ngoài, thật sự không phải lương nhân. Nghĩ đến hưu kẹt tiểu thư... Bẹt nạt tiên sinh cùng đạt sĩ tiên sinh ba người tính cách, bề ngoài, tài phú địa vị, cùng với bọn họ ba người chi gian quan hệ, Elizabeth ở trong chân mở to hai mắt. Cho nên, đạt sĩ tiên sinh vẫn luôn yêu thầm ưu kẹt tiểu thư. Nghe nói, ưu kẹt tiểu thư cùng bẹt nạt tiên sinh ở Hoa Kỳ thời điểm liền có hôn nước. Bọn họ ở London nhận thức đạt sĩ tiên sinh, như vậy phỏng đoán xuống dưới, là đạt sĩ tiên sinh xuất hiện chậm, hắn nhất kiến trung tình. Rồi sau đó thích một cái không thích hợp người. Elizabeth đống nhiên nhớ tới đạt sĩ ở hận Phột quận khi đủ loại biểu hiện, một cái lớn mật ý tưởng sâu ra. Có lẽ, hắn lúc trước căn bản là không phải bởi vì quá mức cao ngạo, thế cho nên không muốn kết giao chúng ta này đó hương thân nhân ra. Mà là ham sâu yêu thầm giữa, vẫn luôn buồn bực không vui, không có tâm tình nhận thức tân bằng hữu. Cho nên hắn mới ở vũ hội thượng như vậy đánh giá giảng, nói nàng chỉ là dung mạo tạm được, không tính xuất chúng, nếu là hắn người trong lòng là kẹt tiểu thư nói. Ta miễn miễn cưỡng cưỡng xem như có thể lý giải Đạt sĩ tiên sinh nói. Ở kẻ ái mộ trong mắt, bị ái mộ người tự nhiên ngàn hảo văn hảo, hơn nữa, vị tiểu thư sắc thật xuất chúng. Nếu nàng không tốt nói, Đạt sĩ tiên sinh như vậy cao ngạo người, như thế nào sẽ rõ biết không thích hợp còn muốn động tâm đâu, như thế nào sẽ như vậy đau khổ áp lực đâu. Elizabeth lại lần nữa nhớ lại mưa to chung Đạt sĩ tiên sinh, đồng nhiên cảm thấy hắn cũng không dễ dàng, mặc dù có được lệnh người hâm mộ tài phú địa vị, có được hơn người tài học bên ngoài. Nhưng là ở cảm tình thượng, hắn cũng giống như bất luận cái gì một cái bình phẳng người giống nhau, lo được lo mất, thường thường không thể tâm tưởng sự thành, hài lòng như ý. Còn có hữu cách tiểu thư, có như vậy vị hôn phu, cũng không biết là tốt là xấu. Elizabeth không thể phủ nhận bẹt nạt tiên sinh mị lực, nhưng cũng vô pháp bỏ qua hắn hoa tâm nghe đồn. Nàng cảm thấy, ở hữu kẹt tiểu thư hôn ước chung, vẫn là bất hạnh thành phần chiếm đa số. Đồng nhiên phát hiện một cái đại bí mật bèn nẹt nhị tiểu thư gai gai tóc, Mệnh lệnh chính mình không cần tiếp tục tự hỏi đi xuống. Nếu đạt sĩ tiên sinh vẫn luôn ở khắc chế chính mình cảm tình, hơn nữa nhìn qua, hắn cũng không có phá hư người khác hôn ước tính toán, kia nàng cũng không thể gần bằng vào ngẫu nhiên thoáng nhìn một màn, mặc cho ý phỏng đoán cùng miên man suy nghĩ. Ở một lần nữa đi vào giấc ngủ trước, Elisa bét tưởng, nếu đạt sĩ tiên sinh đủ loại ngạo mạn biểu hiện về tình cảm có thể tha thứ, kia nàng liền không so đo hắn chướng mắt giản chuyện này, đương nhiên, còn có hắn đối nàng vô tình mạo phạm, Elizabeth đối đạt sĩ đã không có khúc mắc cùng thành kiến, tự nhiên liền sẽ không lại cố ý chú ý cùng quan sát hắn. Từ đây về sau, phỉ Tuy lì Ám đạt sĩ chi với Elizabeth bèn bén nẹt tới nói, liền thật là một vị phổ phổ thông thông tuổi trẻ thân sĩ. Dù cho hắn có quyền thế, lại cùng nàng giao thoa rất ít, lại sẽ không đối nàng sinh hoạt cùng tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng, vô luận tốt xấu. Ngày hôm sau, Elizabeth nhìn sớm tới cửa bái phòng sở mít Sơn Tiên Sinh, lộ ra một cái nhẹ nhàng mỉm cười. Lần này tụ hội lúc sau. Không bao lâu, bèn tỉ muội liền rời đi London. Nghe nói, bèn nỉ tiên sinh ở một tuần lúc sau cũng quay trở về nẹ tờ ở Phỉu Trang Viên, lần này cùng hắn cùng nhau rời đi London bằng hưu, không hề là đạt sĩ tiên sinh, mà là sở Mít sâm tiên sinh. Bùi tương như cũ ở làm phản hồi Hoa Kỳ chuẩn bị công tác, xét thấy gần nhất một đoạn thời gian anh Mỹ chi gian khẩn trương thế cục, nàng có vẻ phi thường bất thiết. Nhưng là, ngoài ý muốn thường thường sẽ buông xuống ở nhất dối gen thời điểm liên ở nàng cao hứng mà nói cho đại gia hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa thời điểm phía trước đã sớm liên lạc tốt cung hóa thương lại xuất hiện vấn đề cái này biến cố lại lần nữa vướng nàng cùng bẹt nạt phản mỹ hành trình đúng vậy bẹt nạt nhất định phải kêu một nhà hóa ta cũng không biết vì cái gì Bùi tương cười nhạt cùng vài vị phu nhân liêu khởi gần nhất tình huống bẹt nạt cũng sẽ không nghe ta hắn làm quyết định liền đem sự tình giao cho người đại lý xử lý ta chưa hề nhúng tay vào chỉ là Những cái đó người đại lý tới tìm bẹt nạt thời điểm, cũng không phải tổng có thể gặp được hắn, lúc này, liền yêu cầu ta tiến đến khi xử lý một ít cụ thể sự vụ. Như vậy liền rất không tồi, hắn là ngươi tiếp xúc này đó, chính là tín nhiệm biểu hiện của ngươi, bất quá, xác thật là vất vả ngươi, muốn cùng những cái đó buồn kẻ phiền nhiễu tục vụ giao tiếp. Bùi tương mỉm cười nghe vài vị sống trong nhung lửa phu nhân nói chuyện, ngẫu nhiên phụ họa một tiếng, mấy chàng tụ hội lúc sau, nhận thức người liền đều biết nàng cùng bẹt nạt tình hình gần đây. Tuy rằng không tránh được có người sẽ ở sau lưng nói thầm, suy đoán là bởi vì bẹt nạt luyến tiếp rời đi án bật phu nhân, mới cố ý kéo dài thời gian, nhưng đại đa số người vẫn là cảm thấy bùi tương không có nói sai. Rốt cuộc, bẹt nạt vài vị người đại lý sắc thật bị nàng chỉ huy đến xoay quanh, trong chốc lát mua cái này, trong chốc lát dự định cái kia, xem đến người ngoài hoa cả mắt. Chờ đến 3 tháng mặt lễ phục sinh trong lúc, một ít thể diện nhân ra lần lượt rời đi London đi cái khác địa phương nghỉ phép. Bùi tương như cũ lưu tại London trong thành bận rộn, mà nàng vị hôn phu bẹt nạt lại mang theo ản bật phu nhân lặng lẽ đi suối nước nóng an dưỡng thắng địa bát. Nói là lặng lẽ, rồi lại không phải chân chính giấu người thay mắt, bẹt nạt rời đi London thời điểm, lơ đãng gian gặp vài vị người quen, thực mau đại gia liền đều được biết hắn hành trình. Hôm nay, bùi tương đang ở ăn bữa sáng, liền thấy quảng gia vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà đi đến, hắn phía sau đi theo một vị phong trần mệt mỏi tiên sinh, áo khoác thượng còn mang theo đầu xuân hạt khí vừa thấy chính là suốt đêm lên đường mà đến. Will kẹt tiểu thư, vị này Anderson tiên sinh có quan trọng sự tình hội báo. Bùi tương buông trong tay bộ đồ ăn, sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lên, mời nói. Will kẹt tiểu thư, một cái phi thường bất hạnh tin tức, thỉnh ngài nén bi thương. Bẹt nạt ngoài ý muốn bỏ mình tin người chết truyền vào London, bùi tương bởi vì kinh nghe tin dữ mà kẻ xỉu, chờ nàng lại lần nữa tỉnh táo lại lúc sau, mới ở hầu gái nâng hả miễn cưỡng đi ra phòng ngủ. Cố Nén bi thống nghe báo tin người giảng thuật bẹt nạt gặp nạn chi tiết. Chờ nàng nghe được bẹt nạt là cùng án bật phu nhân cùng nhau xảy ra chuyện thời điểm, sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ cùng đi bạt. Ngươi nói, án bật phu nhân lúc ấy cũng ở trên xe ngựa. Ách. Đúng vậy, vừa hữu Kệt tiểu thư. Báo tin người phóng thấp thanh âm, hắn không có nói cho trước mặt vị này đáng thương tiểu thư, hắn vị hôn phu ở xe ngựa phiên đến thời điểm, vẫn luôn che chở bên cạnh án bật phu nhân. Tuy rằng hai người cuối cùng song song gặp nạn, Nhưng là, Bẹt Nạt mặt huyết nhục mơ hồ, cơ hồ tất cả đều bị hủy hoại, mà án Mật Phu nhân trừ bỏ hai nơi vết thương chí mạng ngoại, trên mặt không có nhiều ít hoang ngân, cứu viện mọi người thực mau liền nhận ra thân phận của nàng. Đến nỗi huyết nhục mơ hồ Bẹt Nạt tiên sinh. Cứu viện người đương nhiên không cần luôn mãi xác nhận, bởi vì ai đều biết đó là Bẹt Nạt tiên sinh xe ngựa, hắn lúc ấy liền ở trên xe. Bùi Tương thở dài một hơi, những người khác cho rằng nàng là ở thở dài chính mình tao ngộ cùng vị hôn phu tử vong, chỉ có Bùi Tương chính mình biết Nàng là ở thở dài án bật phu nhân, trận này sự cố, đại khái chỉ có án bật phu nhân là chân chính gặp nạn đi. Ta nếu là không có thận trọng từng bước, cẩn thận lại cẩn thận, lại dùng cứu mạng ân tình mềm hóa bết nát, án bật phu nhân hôm nay thẳng kịch, đồng dạng sẽ là ta kết cục. Bởi vì đã biết bẹt nạt gặp nạn khi đại thể trải qua, bùi tương trong mắt đau sót phai nhạt không ít, sắc mặt cũng không phải sơ nghe tin dữ khi trắng bệnh, nhìn như là dần dần tỉnh lại lên. Nàng loại này nhanh chóng ổn định cảm xúc biểu hiện cũng không có rước lấy cái gì nhàn thoại phê bình, ngược lại, đại gia càng thêm đồng tình nàng. Ngày thứ hai, nạt ở Luân Đôn người đại lý cùng luật sư tới cửa bái phỏng. Nguyên lai, like, ở xảy ra chuyện trước, nạt liền công đạo quá, hắn nếu là không ở Luân Đôn hoặc là không có phương tiện quản lý sản nghiệp thời điểm, sở hữu sự tình đều giao cho bùi tương xử lý. Như vậy đi, ta trước quản lý thay một thời gian, quảng ra, ngươi thông tri nạt tiên sinh ở Hoa Kỳ người nhà sao? Huy cát tiểu thư, ngày hôm qua Nhận được báo tin sau, ta khiến cho người thông chi. Bùi tương hơi hơi gật đầu, giữa mày tất cả đều là mỏi mệt cùng mệt mỏi, nàng kéo kéo khỏe miệng, ngự khi nhản nhạt mà nói. Vậy là tốt rồi, chờ bẹt nạt ra người tới, ta liền đem này đó sản nghiệp thượng sự tình trả lại cho bọn hắn. Hơn nữa, bẹt nạt hậu sự như thế nào xử lý, cuối cùng cũng muốn bẹt nạt ra người ta nói tính. Ở London, bùi tương đâu vào đấy xử lý bẹt nạt phía sau sự, cũng chuẩn bị dọn ra bẹt nạt phòng ở đi chính mình đã sớm trộm đặt mua tốt trong nhà cư trú. Đương nhiên, nàng đối ngoại lý do thoái thác là không nghĩ nhìn vật nhớ người, hơn nữa, bẹt nạt cùng hẳn bật phu nhân sự làm nàng cảm thấy cực kỳ thất vọng, nàng hiện tại thật sự vô pháp đối mặt đã từng hết thảy. Mà ở quận kèn rổ xỉn trang viên, đang ở ăn bữa sáng xỉ nhận được luân đôn phương diện báo tin, có ma lập tức đứng dậy, phi thường thất lễ mảnh đất đổ phía sau ghế giữa. Dashi. Catterje bồ vợ phu nhân kinh ngạc nhìn luôn luôn ổn trọng cháu ngoại tưởng không rõ có chuyện gì làm hắn như thế thất thố. Đạt sĩ từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, hắn hoán một hơi, sau đó mới nhìn về phía cắt đờ dỉn phu nhân cùng ẩn biểu mội, hơi hơi cúc một cung. Xin lỗi, thất lễ, chỉ là đồng nhiên nghe nói một vị bằng hữu tin dữ, ta quá chấn kinh rồi. Người hầu giúp đạt sĩ một lần nữa bày biện hảo bộ đồ ăn cũng nâng dậy ghế dựa, đạt sĩ lại lần nữa ngồi xuống. Đạt sĩ, là ngươi vị nào bằng hữu tao ngộ bất chắc? Này thật là quá không xong. Gì? ta đoán ngươi cũng không nhận thức hắn, là ta ở London kết bạn bằng hữu, Louis Bernard, hắn ở đi bạt nghỉ phép trên đường tao ngộ ngoài ý muốn. nghe nói là kinh ngạc mã, xe từ đường dốc thượng phiên đi xuống. nga, nguyện thượng đế phù hộ cái này đáng thương linh hồn. kế tiếp, các đôi dìn phu nhân liền bắt đầu ở trên bàn cơm nói về lữ đồ trung khả năng sẽ tao ngộ đến các loại ngoài ý muốn, giảng giảng, lại nhắc tới nàng đối nữ nhi ẻn lo lắng, từ thân thể của nàng trạng hướng đến nàng việc học. Ý đồ làm cháu ngoại nhiều hiểu biết một ít nhà mình nữ nhi ưu tú phẩm cách, tốt nhất sinh ra một ít ái mộ chi ý. Đạt sĩ thất thần mà nghe cặt đờ dỉn phu nhân nhắc mãi, suy nghĩ đã phiêu tán khai. Hắn nhớ tới buổi tương đối hắn hứa hẹn, nàng nói nửa năm trong vòng là có thể giải quyết rất hôn nước vấn đề. Hắn là tin tưởng nàng, nhưng không có dự đoán được sẽ như thế đột nhiên. Sớm biết rằng, liền không rời đi London. Chính là, nàng lại như thế nào đoán trước đến bẹt nạt ngoại ý muốn bỏ mình. Nơi này có cái gì bí mật? Bẹt thật sự đã chết sao? Có lẽ, nàng phía trước chuẩn bị giải trừ hôn ước phương thức, cũng không phải loại này tử vong sự kiện. Như vậy, nàng hiện tại có phải hay không cũng cảm thấy trở tay không kịp. London bên kia, nàng muốn một người đối mặt chứ đa sự vụ sao? Bẹt nạt ra người khẳng định muốn từ Hoa Kỳ chạy tới, còn có, những cái đó cùng bẹt đánh quá giao tế thần thần bí bí người, bọn họ sẽ tìm lũ sỉ phiền vai sao? Trong khoảng thời gian ngắn, đạt sỉ trong lòng tràn ngập các loại lo lắng cùng nghi hoặc, hắn thậm chí đều không có dư thừa tinh lực chú ý một chút chính mình tương lai, đều bị lo được lo mất tâm tình quấy nhiễu. lại có chính là vô luận như thế nào, vô luận thật giả, betna tử vong đều là một kiện phi thường bất hạnh sự. đạt sĩ tuy rằng sẽ không cảm thấy bi thống, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà vui sướng may mắn. đối mặt trôi đi sinh mệnh, đạt sĩ chỉ có trầm mặc mà chống đỡ. giờ phút này tất cả phức tạp chung, hắn lo lắng nhất đuổi tương tình cảnh. bởi vậy, phi tuỷ lì ảm đạt sĩ buông chưa ăn xong bữa sáng. Cắc Đơ Dĩn Phu nhân cùng ẩng biểu muội ngắn gọn tạ lỗi sau, liền chuẩn bị lập tức rời đi rổ xỉn phản hồi Luân Đôn. Cắc Đơ Dĩn Phu nhân tự nhiên ngăn không được khăng khăng phải rời khỏi cháu ngoại, nàng tỏ vẻ thực thất vọng, bởi vì lại mất đi một cái tác hợp đạt sỉ cùng ẩng cơ hội. Mấy ngày đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 0139, 2020 0407 18 giờ 10 phút 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tư không du đình, mạch dập, 4137992571 cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vũ đình tháng 5, 102 bình, hôm nay ngươi ăn khoai viên sao 39 bình, vộc si, chèn kỳ dư, băng, tiêu tiêu, hắc bạch ô Vương 20 bình, nô tên là kỳ, phụ dĩ, u hoàng, thương, khổng tước y hề hoa, zxz217, mục mễ đường 10 bình, tử công, giải ngữ 5 bình, 361938514 bình. Một niệm ba bình, phùng ở lòng bàn tay Tiểu Tiên, khoác gai áo choàng làm sự tình, giới ngọt giới cay, tư không du đình, xảo tiếu hề, đưa điệu, nam cung lan, nhập diễn quá sâu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 40. Đương đạt sĩ cưỡi ngựa rời đi rổ xỉn trang viên thời điểm, ở London một khu phố một tràng phòng ốc nội, có hai người cũng tại đàm luận bẹt nạt ngoài ý muốn bỏ mình. Người ngoài nói bẹt nạt là chết vào kinh mã ngoài ý muốn, nhưng là ta suy đoán. Hắn hẳn là chết ở vị kia phái ra mật thám trong tay Lần trước kiến hội Cái kia án mật phu nhân liền phi thường khả nghi Đáng tiếc Bẹt nạt đem sở hữu sự tình đều ôm đi qua Không cho chúng ta nhúng tay Hiện tại hắn ra ngoài ý mớn Thật nhiều manh mối đều chặt nước Thật là đáng tiếc Ai, ngươi nói Bẹt nạt bại ở bên ngoài cái kia vị hôn thề Có thể hay không biết một ít nội tình Nàng Một cái sống trong nhung lửa tiểu cô nương Trước hết người nói chuyện cười nhạo một tiếng Bẹt nạt lại không có điên cũng không có bị sắc đẹp hướng hôn đại não như thế nào sẽ đem này đó muốn mệnh sự tình để lộ cho nàng. Ta chính là tùy tiện suy đoán một chút, ngươi nói đúng, liền hai ta đều không có tiếp xúc trung tâm cơ mật cơ hội, tấm tác, ta đương nhiên không tin một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư có thể tham dự những việc này. Bất quá, Ferdinand, ta và ngươi đề cái này, là tưởng nói, vạn nhất bẹt nạt ở kẹt tiểu thư trước mặt đề qua đôi câu vài lời đâu, tuy rằng nàng không nhất định sẽ ý thức đến cái gì nhưng là khó bảo toàn nàng sẽ cùng người khác rằng a nơi này vẫn là tồn tại một ít nguy hiểm lời này khiến cho vị kia gọi là phép nẹt đệt người lộ ra trầm tư biểu tình một lát sau hắn mở miệng hỏi ý của ngươi là tìm cơ hội giải quyết rất cái kia được kẹt tiểu thư phòng hai nạn lúc chưa xảy ra phép nẹt đệt thà rằng sai sát ta cũng không muốn cho chính mình lưu lại thai hoang ẩm, chẳng sợ cực kỳ bé nhỏ chính là cái này được kẹt tiểu thư rất chịu này đó anh quốc lao hoan nên Rốt cuộc cẩn thận tính tính toán huyết thống cùng thân thế, nàng cũng là cái người anh đâu. Hiện giờ, Luân Đôn có không ít thể diện nhân ra đều cùng nàng bảo trì tốt đẹp quan hệ. Chúng ta nếu là muốn động nàng, một khi lộ ra cái gì sơ hở, có thể hay không mất nhiều hơn được. Đây là ta tới cùng người trao đổi nguyên nhân A, chúng ta tới đánh giá một chút, xử lý rất cái kia về cạch tiểu thư hợp không có lời. Nếu là đại giới quá mức ngẩng cao nói, lấy chúng ta hiện giờ loại này như đi trên băng mỏng tình cảnh, xác thật không nên treo chọc nàng. Nhưng nếu là thuận tay chuyện này, ta kiến nghị là, tốt nhất nhổ cỏ tận gốc. Phép nẹn đẹp rất tán đồng cái này ý kiến, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn trong viện sinh cơ bừng bừng hoa cỏ, làm quyết định. Trước chờ một chút, ít nhất muốn xem vừa thấy bẹt nạt gia tộc thái độ, dù sao cũng là Louis bẹt nạt đã từng vị hôn thê. Quá một thời gian, bẹt nạt gia tộc khẳng định sẽ phái gia tộc thành viên tới London, bọn họ nếu là tiếp tục giữ gìn được kẹt tiểu thư, như cũ thừa nhận nàng cùng bẹt nạt gia có quan hệ chúng ta liền không thể thương tổn nàng. nếu là bẹt nạt gia tộc chính thức tuyên bố hai người hôn nước giải trừ, liễu cái tiểu thư không hề bị đến bẹt nạt gia tộc che chở, chúng ta đây liền có thể dựa theo ngươi nói làm. lặng yên không một tiếng động mà chế tạo một hồi ngoài ý muốn. ai, vẫn là ngươi suy xét chu toàn, ta quên bẹt nạt gia tộc thái độ. hành, liền ấn ngươi nói làm, tự cho là đúng âm mưu giả nhóm định ra sách lược, chấm đợi thời cơ, bị bọn họ coi làm nho nhỏ thai họa ngầm bùi tương thì tại vội vàng chuyển nhà công việc. Thời đại này chuyển nhà cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sự, đặc biệt là, Bùi tương thực thích cái kia sắp vào ở tân gia, luôn muốn ở các chi tiết thượng làm được tận thiện tận mỹ. Rốt cuộc, là ta ở thời đại này có được đệ nhất trang bất động sản. Huy kết tiểu thư, ngài thật sự không cần như thế sốt ruột chuyển nhà, ta tin tưởng, mặc dù bẹt nạt tiên sinh đã gặp nạn, nhưng hắn linh hồn khẳng định nguyện ý tiếp tục phù hộ ngài, nơi này là ngài cùng bẹt nạt tiên sinh ra, ai cũng sẽ không đem ngươi đổi ra đi. Phục vụ với này tòa tòa nhà lão quản gia nhìn Bùi Tương rất bận rộn, cho rằng Bùi Tương là lo lắng Hoa Kỳ bên kia người tới lúc sau sẽ không đồng ý nàng tiếp tục ở tại nơi này, mới như thế vội vã mà chuyển nhà. Bùi Tương sâu kín thở dài một hơi, nửa thật nửa giả mà giải thích nói: "Chờ bẹt nạt người nhà đến Luân Đôn lúc sau, ta tiếp tục ở nơi này liền không thích hợp, dù sao ta ở Luân Đôn cũng có bất động sản, sớm muộn gì muốn dọn ra đi. Lại có chính là, ta xác thật không nghĩ tiếp tục đối mặt này tòa trong phòng quen thuộc hết thảy." Đại ở chỗ này mỗi một cái ban đêm đều có thể làm ta nhớ lại đã từng chuyện xưa. Có vui sướng, đương nhiên cũng có bi thương, cái này làm cho tâm tình của ta khó có thể bình tĩnh, luôn là buồn bực không vui, cho nên ta tưởng nhanh chóng rời đi nơi này. Được đến như vậy hồi đáp, lão quản gia cũng không hảo tiếp tục khuyên bảo cùng giữ lại buổi tương, chỉ có thể tận tâm mà làm tốt buổi tương công đạo sự tình. Ngày này sau giờ ngọ, có người hầu tiến vào bẩm báo nói, đại sĩ tiên sinh tới chơi. Buổi tương buông trong tay sự vụ, sửa sang lại một chút váy áo tóc ai, Thịnh đạt sĩ tiên sinh đi tiểu phòng khách đi, phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm, ta sau đó liền đến. người hầu lĩnh mệnh mà đi, bùi tương không có lập tức xuống lầu, mà là trở lại phòng ngủ, từ bàn trang điểm nội cách lấy ra một ít tư liệu, đặt ở khắc hoa tinh mỹ hộp lúc sau, mới khẽ nâng làn váy đi xuống lầu. đạt sĩ tiên sinh, ngọ an, Vì cách tiểu thư, ngọ an, người có khỏe không? đạt sĩ ở bùi tương vào cửa phía trước, cũng không có ngồi xuống mà là đứng ở bên cửa sổ nhìn hoa viên xuất thần, nghe được bùi tương đẩy cửa tiến vào động tĩnh sau, vội vàng quay đầu. Đạt sĩ tiên sinh, ta cũng không tệ lắm, nhưng thật ra ngươi nhìn qua có chút tiểu tụy. Nghe nói bẹt nạt tiên sinh sự tình sau, ta liền lập tức cưới ngửa gấp trở về. Hắn nghiêm túc mà đoàn trang bùi tương sắc mặt, phát hiện nàng nhìn trầm tĩnh đau thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng là bên môi ý cười lại phi thường nhẹ nhàng, một đôi mắt sáng thủy nhuận sáng ngời, cũng không có nhiều ít khổ sở cảm xúc. Đạt sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, hắn đối bẹt nạt ngoại ý muốn qua đời chuyện này có càng nhiều ngờ vực, một ít ý tưởng dần dần hình thành. Vì hữu cách tiểu thư, nơi này nói chuyện phương tiện sao. Bùi tương đi đến bàn trà trước ngồi xuống, cho chính mình cùng đạt sĩ phân biệt đổ trà. Nơi này thực an toàn, đạt sĩ tiên sinh, mỗi khi ta cùng bẹt nạt có bí sự yêu cầu trao đổi thời điểm, chúng ta hoặc là lựa chọn hắn thư phòng, hoặc là lựa chọn nơi này, xin yên tâm, ở chỗ này nói chuyện với nhau sẽ không để lại cho những người khác một chút ít nghe trộm cơ hội. Đặc sĩ mì môi, hắn cảm thấy bùi tương ở hướng hắn để lộ một ít quan trọng nội tình, nếu không, bình thường nhân ra, vì cái gì muốn chuẩn bị như vậy phòng nghe trộm phòng, bình thường hôn ước quan hệ, vì cái gì phải thường xuyên đàm luận bí mật việc. Lucy, ngươi phía trước cho ta hứa hẹn, nói là nửa năm trong vòng liền có thể làm chính mình thoát khỏi phiên thoái, rời đi tràn ngập nguy hiểm bí ẩn Louis Bernard.